thật giống diệt tộc giết người sự, liền như vậy bình thường mà thôi. Ồ, các ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Vũ Phong chân mày cao lại, đối với người áo đen hỏi, cứ việc thế lực cạnh tranh, bại thế lực diệt, này không sai lầm gì, có thể Vũ Phong tao ngộ, để cho hận ác loại này sự tình. Dù sao lúc trước, Vũ gia liền suýt nữa để đô gia diệt, như không phải khả năng đủ tu luyện, mà đánh vỡ đô gia âm ĩ, từ trước bố cục chuẩn bị, trái lại đem đô gia diệt, Vũ gia liền sẽ trở thành lịch sử. Đuổi tận giết tuyệt, chuyện cười. Nếu như không nổ cỏ tận gốc, còn để cho các ngươi ghi nhớ trả thù sao? Người áo đen nói nói rằng, đồng thời đã mất đi kiên trì.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 đến nay còn không phục hồi tinh thần lại, chưa xong còn tiếp. Quy một chương 551, mục tiêu đã định. Chương 551, mục tiêu đã định. 26. mươi quyền thứ nhất chương 551, mục tiêu đã định. Nhân hai cái người áo đen, quyết tâm muốn đuổi tận giết tuyệt, đều hiện ra tàn nhẫn một mặt, mà một người trong đó người áo đen, sống lại ra dâm tà ý nghĩ, vậy thì để Vũ Phong hoàn toàn bước lên sa ý. Cứ việc Vũ Phong đã sớm chuẩn bị cứu người, muốn bảo vệ Dịch Dung Phong khoáng thiếu nữ, nhưng mà dựa vào trước mặt bản lĩnh, lựa chọn cứu người cùng giết người, có thể làm được không xung đột trực tiếp? Dù sao chỉ cần Vũ Phong đánh bại, đánh đuổi hai cái người áo đen. liền có thể đem dịch dung thiếu nữ cứu lại. Nhưng mà hai cái người áo đen tàn nhẫn, dâm tà, để Vũ Phong sinh ra sát ý, liền không chỉ có muốn muốn cứu người, càng muốn giết người trừ ác. Nhân ý niệm như vậy, Vũ Phong gia thương liền không bảo lưu, trực tiếp muốn lấy người áo đen tính mạng, mà thủ trước tiên công kích dâm tà người áo đen, chủ yếu đối với cái tên này càng thêm hận ác, tiềm thức trước đem chu diện. Vũ Phong cường thế ra thương, kết quả là không chút nào hồi hộp địa nguyên tứ cấp tu vi, phối hợp mạnh mẽ thương kỹ, càng nhân người áo đen xem thường, Vũ Phong thậm chí không phải sao thời gian, vẹn vẹn mấy hiệp mà thôi, liền đem hai người áo đen chu diện chu diện dâm tà người áo đen. vũ phong tổng cộng dùng đi 4 chiêu còn nhân chiêu thứ nhất ngộ ngăn trở để một cái khác người áo đen chặn quá một lần mà chu diện một vị khác người áo đen nhân này người áo đen khá là cẩn thận mà đã làm tốt ác chiến chuẩn bị vũ phong cường thế gia thương còn dùng đi 5 chiêu đương nhiên như vậy cường thế hiệu suất vũ phong chính mình không cảm thấy cái gì dù sao hai cái người áo đen cứ việc kinh nghiệm tương đối phong phú có thể dù sao xuất từ tiểu bang biết không cái gì khá mạnh tăng cơ công pháp cùng kỹ xảo đều chỉ làm tầm thường nhưng mà vũ phong như vậy cường hãn một mặt càng làm cho dịch dung thiếu nữ khiếp sợ ngươi ngươi thật không phải đại ca ta. Làm Vũ Phong chu diệt hai người áo đen đi tới dại ra thiếu nữ bên người, thiếu nữ này giật mình hỏi. Hơn nữa, thiếu nữ còn ở xoắn suýt Vũ Phong, có hay không là đại ca vấn đề, hoàn toàn không cảm động đến rơi nước mắt nói cảm ơn, nói cái gì không cần báo đáp, làm trâu làm ngựa lấy thân báo đáp. Vũ Phong cũng không để ý, khả năng thật này dịch dung thiếu nữ, thật muốn nói ra nói như vậy, còn không phù hợp phóng khoáng tính cách. Gào. Vũ Phong nhất thời không nói gì, trong lòng âm thầm bi hảo một hồi, như vậy còn không có cách nào chứng minh thân phận, khó đạo tính cách phóng khoáng nữ hải, liền càng dễ dàng một cái gân suy nghĩ. Đại ca ngươi có như thế cần sao? Vũ Phong hiếm thấy tự kêu một hồi, rất hưng thu phản hỏi, gặp phải như thế một vị phong khoáng dịch dung thiếu nữ, cũng làm cho Vũ Phong căng thẳng tiếng lòng thả lòng một chút. Đặc biệt là vị này thiếu nữ phong cách, càng thêm để Vũ Phong tán thưởng. Lãnh vác gia tộc diệt vong kiều hận, mà còn có thể kiên cường duy trì phong khoáng. Đồng dạng không phải quên kiều hận, liền từ nhìn phía đối xử kẻ thù trong ánh mắt, liền có thể nhìn ra khát vọng báo thù ý nghĩ. Lãnh vác kiều hận mà kiên trì bản tâm, đôi này, chuyện này đối với một phong khoáng thiếu nữ tôi nói, cũng đã cực kỳ hiếm thấy. Mà thiếu nữ này ở sinh và tử lựa chọn, tha rằng chính mình chết đi mà bảo vệ lại ca, ở khuất nục cùng chết đi lựa chọn. tha rằng chết đi mà không muốn chịu đủ thiếu nữ tính cách cùng phẩm cách dĩ nhiên ảnh hưởng vũ phong tâm cảnh bằng không dựa theo vũ phong tính cách đối xử so sánh người xa lạ thời điểm chỉ có thể duy trì khiêm tốn một mặt đương nhiên đối xử ác nhân đối đầu thì vũ phong sẽ càng thêm cường thế không có thiếu nữ còn không phục hồi tinh thần lại được nghe vũ phong hỏi ngược lại tiềm thức ngơ ngác nói rằng ha ha nơi đây không thích hợp ở lâu chúng ta trước tiên rời đi lại nói vũ phong lên tiếng nói này cũng không phải nhân thiếu nữ đối mặt kẻ thù chủ yếu lo lắng dịch ra truy tra dù sao vũ phong còn không có cách nào được biết Dịch gia có hay không đã hết hy vọng, mà thiếu nữ kẻ thù, vẹn vẹn một vị thiên cương cảnh lão quái, chỉ cần này lão quái không đi ra, Vũ Phong liền không cái gì sợ hãi. Hay, hay đi. Thiếu nữ vẫn có chút sững sở, lập tức hoàn toàn bình tĩnh, hỏi, ngươi không phải đại ca ta, cái kia đại ca ta đây. Ta đây ngược lại không biết, ta dịch dung đại ca ngươi giáng dấp, chỉ có thể làm một lần trùng hợp mà thôi. Vũ Phong nói nói rằng, lần này dịch dung sự kiện, chỉ có thể nắm trùng hợp để giải thích. Mà Vũ Phong dịch dung trước, hoàn toàn chưa từng thấy thiếu nữ đại ca giáng dấp, nhưng ta cùng đại ca nói cẩn thận, ngay ở đoạn này đường gặp mặt ta. thiếu nữ nghi hoặc nói rằng lập tức suy đoán nói đại ca nếu như chậm một chút chúng ta chỉ hoãn thời điểm làm đã đuổi theo mà hiện tại còn không ai đuổi theo khả năng đại ca càng mau một chút đã đi tới phía trước đoạn đường thiếu nữ suy đoán như vậy thì liền không cái gì chỉ hoãn mau mau cùng vũ phong đồng thời rời đi đương nhiên vũ phong trước khi rời đi đương nhiên phải thu lấy chiến lợi phẩm dù sao trước mặt khuyết vật tư mỗi lại tiểu cũng có thì ta mà thiếu nữ lo lắng đại ca của chính mình thì lại có vẻ tâm sự phức tạp vũ phong muốn tránh khỏi hiểu lầm thì lại lặng lẽ đem dung mạo biến hóa lại đây thiếu nữ mã thu đã chết may là hai người áo đen kỵ đến hai con mã thú càng chính là hiếm thấy nhị cấp mã thú vũ phong cùng thiếu nữ hai người đều đã thay ngựa ồ ngươi làm sao dịch dung làm sao không thấy ngươi xoa thuốc liền lần thứ hai biến trở về dung mạo đây là ngươi thật sự dáng rất sao thiếu nữ lần thứ hai thấy vũ phong dung mạo thì nhất thời kinh ngạc hỏi cái này còn cần bảo mật ta tình cảnh so với ngươi càng nguy hiểm ngươi tận lực hỏi ít hơn một ít càng tốt hơn vũ phong biến hoa dung mạo chỉ muốn tránh khỏi thiếu nữ hiểu lầm không chút nào nói tỉ mỉ ý nghĩ lo lắng sẽ bại lộ thân phận của chính mình mà thiếu nữ lúc này hoàn toàn thu hồi tâm thái cũng thức thời không truy hỏi đến tận cùng, hơn nữa lúc này rốt cục nhớ tới yếu đạo tạ. đương nhiên, phóng khoáng thiếu nữ, tương tự thần kinh đại điều, mặc dù coi là thật cảm tạ, tương tự không thể nói ra, không cần báo đáp, lấy thân báo đáp. phải biết thiếu nữ này phóng khoáng bề ngoài bên trong, ẩn giấu một viên báo thù tim, cứ việc những này cử hận, trước mặt không có ảnh hưởng kỳ tính cách, tương tự sẽ đốc xúc kỳ biến tưởng. nhân như vậy nhân tố, thiếu nữ gánh vác cử hận, đã cho rằng tự thân sứ mệnh, thực tế cảm kích chỉ có thể yên tâm bên trong, cũng chỉ có thể đầu lưỡi nói cảm ơn mà thôi. huống hồ thiếu nữ chán nản, ngoại trừ đi theo báo đáp cách làm. vẫn đúng là không cái gì ngang nhau cứu mạng đại ân vũ phong không để ý những này cùng thiếu nữ nói chuyện tiếm đã càng thêm quen thuộc biết được thiếu nữ này tên gọi thiết tuyết lan chính là thiết huyết thành diệt thiết gia ba tiểu thư đối với thiếu nữ này thiết gia ba tiểu thư thân phận lúc trước người áo đen đã để cả quá mà thiết gia diệt tao nộ thiếu nữ đã làm cố sự giản quá vũ phong đều không cái gì kinh ngạc hai người đổi nhị cấp mã thú nhanh chóng hướng về núi hoang duy nhất đường cái đi tới nhưng mà cho đến đi ra núi hoang thì vẫn không thấy thiết tuyết lan đại ca bóng người người có tính có gì vũ phong nói hỏi. Lúc trước ý nghĩ là muốn cho Thiết Tuyết Lan cùng đại ca hội hợp, liền một mình rời đi. Dù sao, Dịch Dung trùng hợp là một hồi duyên, mà Thiết Tuyết Lan tao nộ để cho đồng tình. Ta không biết, ta muốn tìm đại ca. Thiết Tuyết Lan phức tạp mà bất lực nói rằng. Thấy Thiết Tuyết Lan tình huống như vậy, Vũ Phong có chút một ít nhẹ dạ, tương tự chỉ có thể lý trí nói rằng, đại ca ngươi không đúng hạn đến đây đến hẹn, hoặc là đã gặp bất hạnh, hoặc là lựa chọn làm rụt đầu rùa đen. Sẽ không, sẽ không. Thiết Tuyết Lan nhất thời phụ quyết đạo, hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận thuyết pháp như vậy. Vũ Phong đồng dạng biết được, tự mình nói hai loại tình huống, đều sẽ đối với Thiết Tuyết Lan đả kích to lớn. nhưng mà này chuyện không có cách giải quyết căn bản không có cách nào lừa dối lẽ nào thật sự để cho đi tìm lại không nói lãng phí thời gian càng sẽ xông vào đối đầu truy sát bên trong vũ phong vốn định trước tiên rời đi có thể thấy được thiếu nữ trạng thái chỉ có thể nhẹ dạ nói rằng mặc dù ngươi đi tìm đại ca ngươi ngươi lại có thể thay đổi cái gì mà này đông huyền hùng vĩ ngươi đi nơi nào tìm kiếm ta liền để cái kiến nghị chúng ta mà trước tiên chờ đợi một ngày ở nếu như đại ca ngươi còn chưa tới ngươi cũng chỉ có thể chính mình sắp xếp mà ta chỉ có thể lưu một ngày chờ một nhật thời gian đi qua bất luận ngươi lựa chọn như thế nào ta đều sẽ trước tiên rời đi vũ phong nói xong liền lùi sang nghỉ ngơi để thiết tuyết lan chính mình chăm chú suy nghĩ kỳ thực đối với một người xa lạ mặc dù trước mặt đã nhận thức vũ phong có thể đối xử như thế đã cực kỳ nhiệt tình không thể sẽ một đám đến cùng chờ một nhật thời gian đi qua thiếu nữ đại ca thật sự không có tới mà thiếu nữ cẩn thận trong suy tư đã tiếp nhận vũ phong hai loại thuyết pháp còn trong lòng thiên hướng cái kia một loại thì lại không phải người ngoài có thể biết được người rất mạnh ta muốn cùng ngươi đồng thời rời đi thiết tuyết lan lựa chọn để vũ phong giật này cả mình mau mau nói nói rằng ta bây giờ tao ngộ truy sát so với kẻ thù của ngươi cường vô số lần ngươi theo ta đồng thời tuyệt đối không phải chuyện tốt lúc trước ngươi không phải nói ngươi muốn nhờ vào lao tổ bạn cũ sao lẽ nào ngươi không chuẩn bị đi rồi ta tin tưởng ngươi mà lao tổ bạn cũ ta hoàn toàn không quen biết mặc dù đi nhờ và thì lại làm sao tình huống hoàn toàn không có cách nào dự đoán thiết tuyết lan kiên quyết nói rằng ồ vũ phong lần thứ hai không nói gì ý thức được chính mình lần này trêu chọc đến một chuyện phiền thoái có thể đối với thiếu nữ lựa chọn mạnh mẽ đánh đuổi không được để cho đồng thời càng nguy điều này làm cho tương đương xoắn xuýt. ta trước mặt còn chưa nghĩ ra nơi đi chỉ có thể mỗi cái thành trì phiêu bạn vũ phong nói nói rằng hy vọng thiếu nữ mình lựa chọn rời đi mà vũ phong không nói chút nào lời nói dối kỳ thực coi là thật chưa nghĩ ra nơi đi dù sao đối với đông huyền trung vực hoàn toàn không quen mà nếu đến trung vực một hồi tương tự không chuẩn bị trực tiếp về học viện huống hồ muốn trở nên mạnh hơn cần bên ngoài tìm kiếm cơ duyên không có cách nào trong học viện một mực khổ tu đồng thời nhân tình cảnh bên ngoài lang thang liền không an toàn bảo đảm nếu như ngươi thật sự không nơi đi chúng ta liền đi cổ chiến trường thiết tuyết lan lại như lại trụ vũ phong trực tiếp nói đề nghị nơi đi cổ chiến trường cái gì cổ chiến trường vũ phong hiếu kỳ hỏi cổ chiến trường chính là Đông Hải thiện Hải Vực to lớn nhất một chỗ cùng hải thú chiến trường đã từng vẫn lạc qua nhân loại tiền đối vượt qua chủ thiên cảnh tồn tại đồng dạng vẫn lạc quá thu tộc đại năng bao hàm như giao long mạnh mẽ hải thú Thiết Tuyết Lan kể ra cổ chiến trường tình huống lập tức nói bổ sung bên trong chiến trường cổ ngoại trừ vật tư phong phú còn có thể thu hoạch viễn cổ truyền thừa đương nhiên nguy hiểm trong đó rất lớn nếu như đơn thuần cần vật tư không ai sẽ chọn đi vào dám vào đi thám hiểm người hơn nửa liền trùng truyền thừa đi đáng tiếc chân chính thu được truyền thừa đến nay còn không xuất hiện mấy người Thiết Tuyết Lan nói ra tình huống Vũ Phong đã biết Thiết Tuyết Lan ý nghĩ. Tất nhiên chủng cổ chiến trường truyền thừa đi, muốn muốn trở nên mạnh hơn báo thủ, chỉ dựa vào trước mặt công pháp tu luyện, cơ hội cực kỳ xa vời. Dù sao thiết gia căn cơ, không có gì hay công pháp, mà Thiết Tuyết Lan thân con gái, không tư cách tu luyện tốt nhất công pháp. Đương nhiên, nghe nói cổ chiến trường tình huống, Vũ Phong cũng liên tưởng tới một chuyện, để cho trực tiếp sinh ra đi cổ chiến trường ý nghĩ. Còn đối với cổ chiến trường, Vũ Phong tuyệt đối không phải hoàn toàn không biết, chỉ vì đi qua không chú ý tới, mà Thiết Tuyết Lan đột nhiên nói ra, để cho không trực tiếp nhớ tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 552, Hải Vương chiến trường. 26 Quyền thứ nhất chương 552, Hải Vương chiến trường. Đại lục truyền thừa cựu viễn, thời cổ thường sinh chiến tranh, chủng tộc chiến, cùng tộc nội chiến, đều để lại lượng lớn chiến trường, cứ việc nhân thời gian tây thực, một số cổ chiến trường từ lâu vô hình vô tích, nhưng mà cổ chiến trường đồng dạng không hiếm thấy. Có điều, cổ chiến trường không hiếm thấy, nhưng bất đồng cổ chiến trường, cụ thể giá trị liền không giống, một số cổ chiến trường hoàn toàn hoang vu, mà một số cổ chiến trường để lại truyền thừa, càng nhân đặc thù hoàn cảnh, sinh ra lượng lớn tu luyện vật tư. Mà Thiết Tuyết Lan nói cổ chiến trường, tiện lợi một chỗ vật tư phong phú, để lại viễn cổ truyền thừa cổ chiến trường. Nói cho đúng đến Chỗ này cổ chiến trường, tên là Hải Vương chiến trường, chính là viễn cổ thời kỳ nhân loại đối chiến hải thú xâm phạm chiến trường. Chỉ vì Đông Huyền Châu trung vực, liền này Hải Vương chiến trường, vật tư phong phú cùng để lại truyền thừa, còn lại hai nơi chiến trường từ lâu bị trở thành đất hoang. Vì vậy, Đông Huyền Châu trung vực người đều trực tiếp xưng Hải Vương chiến trường vì là cổ chiến trường. Mà nguyên nhân chính là như vậy, Vũ Phong lúc đầu không rõ ràng, mà Thiết Tuyết Lan giải thích rõ ràng, Vũ Phong đã biết nói Hải Vương chiến trường. Tương quan Hải Vương chiến trường, Vũ Phong liền liên tưởng tới một đoạn ký ức. Vũ Phong tự Đông Bắc Vực thu được Long Tượng luyện Thể Thuật quyển thứ nhất, mà đến Đông Huyền Châu Bắc Vực lần lượt thu được Long Tượng luyện Thể Thuật hai, ba quyển, liền quyết ý tu luyện cổ luyện Thể Thuật, chính mình tìm đọc Điện Tịch Tìm Kiếm thì tương tự xin mời sàn đấu giá với vị, giúp chú ý tìm hiểu tin tức. Vân Phỉ tùy ý đề cập quá, nói lúc trước bán đấu giá tàn của người, nói tàn quyển chính là gia truyền, mà cha thân cùng gia gia đều tiến vào Hải Vương chiến trường mạo hiểm, mà lúc đó nhân Vân Phỉ suy đoán, Long Tượng tàn quyển khả năng xuất từ Hải Vương chiến trường, mà hoàn toàn xuất từ Hải Vương chiến trường độ khả thi thì lại tương đương tiểu. Dù sao thời cổ luyện Thể sĩ, cứ việc thân thể vô cùng mạnh mẽ. có thể luyện thể sĩ hạn chế, không pháp năng ngự không giao chiến. Mạnh mẽ luyện thể sĩ, mà khi lục địa bá chủ, dường như chiến thần như thế nhân vật, có thể muốn đối với không trung giao chiến, đối với trong nước cùng mặt nước giao chiến, sẽ hiện ra to lớn như thế. Mà nguyên nhân chính là suy đoán như vậy, Vân Phỉ cho rằng Hải Vương bên trong chiến trường, khả năng không có cách nào tìm ra còn lại tán quyển. Vũ Phong lúc đó cứ việc chú ý đồng dạng tán thành Vân Phỉ suy đoán, cứ việc không hoàn toàn tin tưởng, có thể nhân thời gian cùng đường xá nhân tố, chỉ có thể trước tiên âm thầm nhớ kỹ, mà không tiến vào Hải Vương chiến trường, tra xét tìm kiếm kế hoạch. Được, chúng ta liền đi Hải Vương chiến trường. kính xin đem biết được tình huống, tỉ mỉ báo cho ta. Vũ Phong quyết ý đi tới Hải Vương chiến trường, tự nhiên đồng ý Thiết Tuyết Lan đề nghị, lập tức hướng về tìm hiểu càng sâu tin tức. Dù sao Thiết Tuyết Lan xuất từ Đông Huyền Trung vực gia tộc, càng đầu tiên nói ra Hải Vương chiến trường, tất nhiên sẽ biết được càng nhiều hơn một chút. Hải Vương chiến trường. Đúng, chiến trường cổ kia liền gọi Hải Vương chiến trường. Thiết Tuyết Lan trước tiên sững sở, lập tức bừng tỉnh nói rằng, lại ngược lại vui vẻ nói, thật tốt, chúng ta đi cổ chiến trường. Cảm tạ ngươi. Thiết Tuyết Lan thần kinh đại điệu, có thể đồng dạng hiểu chuyện. con tưởng là Vũ Phong chuyên môn buổi đi cổ chiến trường, nhất thời chân tâm đối với hắn nói cảm ơn. Không cần cảm tạ, ta vừa vặn nhớ tới một chuyện, có thể cùng Hải Vương chiến trường tương quan, chỉ vì đi qua biết được tin tức quá ít, mà chưa tiến vào thăm dò ý nghĩ. Lần này ta cùng ngươi đồng thời đi vào. Kính xin Thiết cô nương nhiều báo cho tin tức. Vũ Phong trực tiếp nói, không quanh co lòng vòng ý nghĩ, mà Vũ Phong như vậy tính cách, càng có thể thu hoạch người hảo cảm, thần kinh đại điều Thiết Tuyết Lan, coi như Vũ Phong khuyên an tâm lời giải thích. Dù sao mới vừa nói ra cổ chiến trường thì, Vũ Phong liền một bộ cái gì cũng không biết vẻ mặt. Đương nhiên, Thiết Tuyết Lan đồng dạng thẳng thắn nói rằng không thành vấn đề ta biết tình huống đều sẽ từ từ nói cho ngươi hơn nữa lao tổ năm đó thành lập gia tộc đáng tiếc truyền thừa công pháp quá thứ trước sau muốn thu được càng tốt hơn truyền thừa lao tổ chính mình bản thân đời thứ hai tộc trưởng ra ra cùng với cha của ta đều đi cổ chiến trường tham dò quá đáng tiếc bởi vì thực lực nhân tố khu vực an toàn không truyền thừa mà nguy hiểm khu vực không dám đi chúng ta thiết ra phí mấy bối tâm huyết của người ta đều không thu được một hạng truyền thừa thiết tuyết lan nói đến đây nghĩ đến gia tộc mình diện viền mắt bên trong đồng dạng bốc lên nước mắt cứ việc thiết tuyết lan phăng khoáng có thể dù sao vì là thân con gái mà lần trước kẻ thù trước mặt hồi ức gia tộc diệt sự thương tâm toàn bộ để lựa giận thay thế được mà lần này bình thường tâm thái bên trong hồi ức nhất thời nhân gia tộc diệt tác động trong lòng chuyện thương tâm vũ phong cứ việc thông tuệ, nhưng chỉ có cảm tình dại ra không hiểu lòng của phụ nữ liền như lúc trước đối với một nhang cầm. lần này thấy thiết tuyết lan rơi lệ hoàn toàn không biết làm sao khuyên bảo may là thiết tuyết lan kiên cường lặng lẽ lau khô nước mắt liền nói nói rằng chúng ta liền trực tiếp đi hải vương chiến trường sao hả vũ phong vi hiện ra trầm ngâm lập tức hỏi trực tiếp đi phải như thế nào đi hải vương chiến trường bên ngoài có thể có đại thành chỉ cung giao dịch đối với bốn ngũ cấp đan dược lượng nhu cầu có thể đại vũ phong liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề thiết tuyết lan cứ việc kỳ quái có thể đồng dạng thật lòng hồi đáp nếu như trực tiếp đi liền có thể đến đông nam thái huyền thành trực tiếp chuyển tống đến hải vương thành hải vương thành liền vì là hải vương chiến trường ở ngoài to lớn nhất giao dịch thành trì mà hải vương chiến trường thám hiểm chủ yếu lấy địa nguyên cảnh cùng tiên cương cảnh làm chủ đối với bốn ngũ cấp đan dược nhu cầu số lượng lớn lẽ nào ngươi muốn mua đan dược vậy sẽ phải nhanh chóng mua hải vương thành đan dược hội càng quý hơn thiết tuyết lan giải thích xong bổ sung nói rằng ha càng quý hơn là tốt rồi nghĩ đến hải vương thành liền nhau hải vương chiến trường đan dược có thể trực tiếp giao dịch còn lại tu luyện vật tư chứ vũ phong lần thứ hai hỏi này đương nhiên có thể chỉ cần đan dược phẩm cấp cao vĩnh viễn mà khi ngành hàng lưu thông mà bốn ngũ phẩm đan dược lưu thông tính so với linh vật linh ngọc càng mạnh hơn dù sao này bốn ngũ cấp luyện đan sư cứ việc không lục cấp luyện đan sư như vậy hiếm thấy có thể những này luyện đan sư phân tán đông huyền châu mà bốn ngũ cấp đan dược nhu cầu số lượng lớn thị trường thường thường còn càng hút hàng đặc biệt là ngũ cấp đan dược cơ bản cùng lục cấp đan dược như thế liền không tiêu chuẩn giao dịch giới chủ yếu thông qua phòng đấu giá chạy ra Thiết Tuyết Lan nói nói rằng, cứ việc thân là thân con gái, có thể phóng khoáng tính cách, đối với gia tộc sự khá là rõ ràng. Tuy rằng Thiết Tuyết thành Thiết gia, tiểu nhân, nhỏ bé miễn cương đứng vào Tam Lưu, thậm chí không có cách nào đứng vào Tam Lưu, tương tự hai mươi mấy vị địa môn cảnh, cùng một vị thiên cương cảnh lão tổ, đối với những này thông thường giá thị trường, dĩ nhiên là tương đối quen thuộc. Từng, ta là luyện đan sư, đến lúc đó sẽ mua ra chút đan dược, đổi lấy cần vật tư, nếu như vậy liền trực tiếp đi Hải Vương Thành đi. Vũ Phong nói nói rằng, Hải Vương Thành đan dược càng quý giá, còn có thể trực tiếp giao dịch cổ chiến trường chạy ra vật tư, đem đi tới như vậy giao dịch thành trì tự nhiên không cần lại đi còn lại thành trì giao dịch mà đối mặt này lựa chọn tốt hơn vũ phong liền không theo để lúc trước kế hoạch Chục thứ thành trì đi giao dịch trao đổi mà theo thiết tuyết lan giảng giải vũ phong lần thứ hai sâu sắc thêm đối với hải vương chiến trường nhận thức đáng tiếc thiết tuyết lan giảng giải tương tự không phải toàn diện tin tức dù sao thiết ra ba bốn người Tham dò hải vương chiến trường mà ghi chép điện tịch thiết tuyết lan vẹn vẹn khi nhàn hạ được qua nhân đi qua không cần mà chưa từng chuyên môn ký ức quá lần này thiết gia diện thiết tuyết lan nhân duyên tránh được tự nhiên không có cách nào mang ra tương quan điện tịch thậm chí như không phải thiết tuyết lan anh họ hoàn toàn mất đi tung tích Thiết Tuyết Lan không cần một người gánh vác cửu hận, vẫn sẽ không quyết ý đi tới Hải Vương chiến trường. Phải biết đối với cổ chiến trường, nhận thức càng khắc sâu, liền càng rõ ràng nguy hiểm trong đó. Chưa xong còn tiếp. DS, hôm nay nhân sự trì hoãn, vội vàng đưa càng một trường. Câu chống đỡ. Chương 553, truyền tống tranh chấp. 26. Quyền thứ nhất chương 553, truyền tống tranh chấp. Vũ Phong cùng Thiết Tuyết Lan hai người, quyết ý trực tiếp đi tới Hải Vương thành, liền muốn đi Thái Huyền thành truyền tống. Thái Huyền thành, tức Thái Huyền môn đối ngoại thành trì, Thái Huyền môn chính là đông huyền Mười đại thế lực bên trong, tối thần bí một nhà. Đồn Đại Thái Huyền môn cùng Thủy Vân Cung đều cùng Trung Châu Linh vực duy trì so sánh chặt chẽ lui tới, vậy thì để cho dư thế lực kiên kỵ, Ma Thái Huyền môn cùng Thủy Vân Cung Đông Huyền mười đại thế lực bên trong liền đối lập dự vững độc lập, còn lại thế lực không dám trêu chọc, tương tự không trêu chọc còn lại thế lực Thanh Nguyên Thành cùng Thiết Huyết Thành đều Thái Huyền môn lãnh địa bên trong, nhiên Thái Huyền môn thống trị phân tán sẽ không can thiệp tương quan thế lực tranh đấu, Ma Thái Huyền môn tu luyện càng duy trì truyền thống đạo gia tư tưởng đối lập theo đổi một mạc cùng thanh nhã, theo đổi đạm bạc xuất thế tâm thái này đồng dạng làm Thái Huyền môn đặc biệt nơi. Dù sao tự viện cổ thời kỳ bách gia tranh minh. để dọn luyện đạo đường phồn vinh, các gia cũng chậm chậm dung hợp, không nhân giáo nghĩa mà phân, chỉ vì luyện khí, luyện thể mà phân. Trước mặt chân vũ đại lục, ngoại trừ Tây Châu vô cực châu còn duy trì bách gia cùng tồn tại cục diện, còn lại Châu tu luyện, nhân luyện thể một đạo xa suốt thất truyền, chủ yếu đều luyện khí một đạo, càng sớm hơn đã mất đi lưu phái khác nhau, càng không lúc trước giáo nghĩa ràng buộc. Thái huyền môn thần bí, ngoại trừ cùng trung vực lui tới, tương tự nhân duy trì đạo gia tư tưởng, cứ việc trước mặt đạo gia không phải chủ lưu, có thể viễn cổ thì bách gia tranh minh, tự nhiên có đặc biệt ưu thế. Đạo gia thanh tâm đạm bạc, có thể càng tốt hơn dọn luyện tâm cảnh. đạo ra đệ tử cơ bản không tẩu hỏa nhập ma. Vũ Phong cùng Thiết Tuyết Lan, hai người chạy đi 6 ngày, chung đến Thái Huyền Thành ở ngoài, mà lúc này Thiết Tuyết Lan đã khôi phục thân con gái Dung Mạo, Vũ Phong thì lại dịch dung càng thêm thành thủ, đã đại thúc tuổi trung niên răng rốp, phấn làm Thiết Tuyết Lan thị vệ. "Vũ đại ca, chúng ta liền như vậy vào thành sao?" "Vào thành trước." Thiết Tuyết Lan hiếu kỳ hỏi. "Này 6 ngày chạy đi trên đường, Vũ Phong đã nói rõ tình huống của chính mình. Đương nhiên, tiền đệ nhân Thiết Tuyết Lan, để cho lựa chọn tin tưởng." Vũ Phong thân phận nói ra, tự nhiên để Thiết Tuyết Lan rất khâm phục, hai người nhận thức sâu sắc thêm. Tiết Tuyết Lan liền gọi Vũ Phong đại ca, mà Vũ Phong thì lại trực tiếp tiêu tên, không lại Thiết Cô Nương, Thiết Cô Nương gọi. Tiểu thư, xin nhớ, gọi ta Phong Thúc, ngươi phải làm chính mình, xuất từ lãnh đời gia tộc, ra ngoài đến rèn luyện, không muốn lộ ra sơ sót. Càng đứng lo kẻ thù của ngươi, bọn họ không thể đuổi theo Thái Huyền Thành. Vũ Phong nói nói rằng, sắc mặt khá là nghiêm nghị, hoàn toàn không ý đùa dỡn. Thái Huyền Thành có truyền tống trận, Vũ Phong khó bảo toàn dịch ra người, sẽ không tới bên ngoài truyền tống trận theo dõi. Cứ việc Thái Huyền Thành bên trong, không cần lo lắng dịch ra người đầu thủ, có thể tiết lộ hành tung của chính mình, tất nhiên sẽ đưa tới lượng lớn sự cố. phải tận lực cẩn thận đối xử, Vũ Phong không nghĩ tới, lần này dịch dung giả trang sự không đưa tới dịch ra truy kích, còn nhân Thiết Tuyết Lan khuôn mặt đẹp, đánh bậy đánh bạ đưa tới khác một đại đối đầu. Được rồi, ta biết, sẽ không tái xuất sai. Người Vũ Phong nhắc nhở, Thiết Tuyết Lan lúc này bảo đảm đạo, đồng thời khôi phục thần thái, dẫn ngựa thú hướng về cửa thành mà đi. Tận quản gia tộc tiểu thư, ra ngoài mang một người thị vệ, còn cưỡi ngựa hành vi, đối lập khá là kỳ quái. Có thể Thiết Tuyết Lan bản thân, liền có thở nhỏ hình thành. Như giang hồ Nhi nữ hiên ngang anh tư, phấn tiểu thư ngược lại không sẽ lôi kéo người ta hoài nghi. Dù sao mặc dù lánh đời gia tộc tương tự có đại ẩn phố xá sầm ướt, không phải hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách mà lánh đời trong gia tộc nhân tránh né kẻ thù mà lánh đời càng không quá sâu căn cơ vũ phong đồng dạng dẫn ngựa đi theo chấm thiết tuyết lan một thân vị phân thật một người thị vệ thân phận vào thành phí mỗi người 50.000 kim phiếu đem vào thành ngôn thì một thủ thành thị vệ đem hai người ngăn cản ngôn ngữ lạnh lùng nói rằng không quản ra vào thành người cụ thể thân phận làm sao những này dựa vào thái huyền thành thị vệ thì có đối mặt tất cả căn đảm ngôn ngữ cứ việc không phải vênh vá hung hăng tương tự không như vậy dễ nghe năm kim phiếu như thế quý Thiết Tuyết Lan nghe vậy, nhất thời kinh ngạc hỏi. Dù sao xuất từ Thiết Huyết Thành, trải qua Thanh Nguyên Thành, hoàn toàn không có cách nào cùng Thái Huyền Thành so với. Với bên ngoài hiểu biết đến từ sách, mà sách bên trong tuyệt không vào thành phí ghi chép. Tiểu thư, Vũ Phong thấy thế, mau mau khuyên nhủ Thiết Tuyết Lan, lấy ra 10 vạn kim phiếu đưa ra đi. Thiết Tuyết Lan phát hiện chính mình thất thố, cũng không nói cái gì nữa, chờ vào thành hồi lâu, mới nói tả mà nói, này Thái Huyền Thành không đặc biệt gì đi. Vào thành phí liền muốn năm ngàn kim phiếu. Tiểu thư, so với còn lại đại thành mà nói, Thái Huyền Thành vào thành phí đối lập còn khá là rẻ, một số mạo hiểm bảo địa yếu tắc. ra vào ví dụng sẽ càng cao hơn thái huyền thành vào thành phí so với còn lại cựu đại thế lực liền còn thấp hơn một ít dù sao thái huyền môn theo đuổi đạm bạc không còn lại thế lực như vậy am hiểu kinh doanh vũ phong nói giải thích thiết tuyết lan một bộ thụ giáo giá dấp cứ việc không quá phù hợp thân phận có thể vừa lúc càng tương lần đầu ra ngoài gia tộc tiểu thư nhân không còn lại sự tình vũ phong trực tiếp hỏi thăm thanh thành chủ phủ cùng truyền tống trận vị trí hai người liền trực tiếp đi tới truyền tống trận nơi đồng thời tiện đường đem mã thú bán ra ồ tiểu muội muội ra ngoài đến rèn luyện sao hai người đi tới thành chủ phủ ở ngoài đột nhiên một vị công tử áo gấm ngăn cản thiết tuyết lăn hỏi vũ phong thần sắc nghiêm lại nhất thời nhạy tới trước một bước ôn quyền hỏi vị công tử này chuyện gì vì sao ngăn cản nhà ta tiểu thư hả các ngươi cái kia tiểu gia tộc đi ra công tử áo gấm hơi nhúng mày vì nào nói hỏi lập tức tự kêu nói rằng bản công tử phụ thân chính là thiên cương cảnh định phong cường giả tiểu mội mọi ngươi rất tốt nếu như làm bản công tử nữ nhân liền có thể ăn ngon uống say so với ngươi cái kia tiểu gia tộc tốt hơn nhiều hừ thứ đâu tới ngớ ngẩn dám sỉ nhục nhà ta tiểu thư vũ phong hừ lạnh mà phẫn nộ quát Lớn mật, ngươi dám như vậy đối với bản công tử nói chuyện. Công tử áo gấm chất hỏi, bên người hai vị lão giả, đồng thời lan ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Làm sao, các ngươi muốn này thành chủ phủ ra ngoài tay? Vũ Phong cười gằn hỏi, lúc trước còn không chú ý hai vị lão giả, bây giờ hai người này ở ngoài hiện ra khí thế, liền phát hiện dĩ nhiên chính là hai vị địa nguyên đỉnh cao. Tùy tiện mang hai cái, địa nguyên đỉnh cao thị vệ, này công tử áo gấm bối cảnh, nghĩ đến coi là thật khá mạnh. Cha thiên cương cảnh đỉnh phong, cũng không phải lừa dối ngôn ngữ. Vũ Phong nghĩ như vậy đạo. đáng tiếc không hề ý sợ hãi, mà đừng nói trước mặt đối mặt, vẹn vẹn hai cái địa nguyên cảnh đỉnh phong, mà không phải thiên cương cảnh đỉnh phong, liền này thái huyền thành bên trong, tương tự cấm chỉ giao chiến, liền không cần e ngại cái gì. Huống hồ, theo đệ vũ phong tính cách tới nói, chỉ cần mình kiên trì, mặc dù đối đầu mạnh mẽ làm sao sợ. Lớn mật, lớn mật, tiểu muội muội, bản công tử vừa ý ngươi, làm phúc phận của ngươi, chính ngươi làm hà lựa chọn. Ngươi phải biết, bản công tử vừa ý nữ nhân, còn không ai chạy trốn bản công tử lòng bàn tay. Công tử hao gấm tức giận nói, Thiết Tuyết Lan chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời có vẻ không biết làm sao. tiềm thức nhìn phía vũ phong dù sao thiết tuyết lan thân ở thiết tuyết thành chính là ba đại thế lực bên trong tiểu thư thân phận tương đương cao quý còn không ai dám đánh chú ý mà còn lại hai đại thế lực công tử có thể không ai yêu thích phóng khoáng nữ nhân kỳ thực này công tử hào gấm lần này vừa ý thiết tuyết lan liền nhân đặc biệt khí chất tiểu thư chúng ta vào đi thôi vũ phong lên tiếng nói hoàn toàn không quản công tử hào gấm cùng hai vị địa nguyên đỉnh cao ống lão được thiết tuyết lan gật đầu lập tức hướng về dẫn tới truyền tống trận nơi mà đi vũ phong vẫn thị vệ lập tức mà đi hoàn toàn không quản công tử hào gấm Thái huyền môn, thái huyền thành cứ việc biết điều, có thể mười đại thế lực thực lực, không ai dám dễ dàng khiêu khích, đừng nói hai cái địa nguyên cảnh đỉnh phong, mặc dù thiên cương cảnh đỉnh phong đồng dạng không dám. Mà công tử áo gấm bản thân, có điều địa nguyên sơ kỳ tu vi, hơn nữa tương đương phủ phiếm, hoàn toàn dựa vào đan dược tu luyện mà tới. Hừ, không ai dám không nhìn bạn công tử, không nữ nhân có thể chạy trốn bạn công tử lòng bàn tay. Công tử áo gấm hừ lạnh nói, lập tức chuyển hướng hai thị vệ, nói rằng, đồng thời đi vào, xem hai người này đi nơi nào. Công tử, chuyện này, một địa nguyên đỉnh cao ông lão, Trần chờ nói nói rằng, này cái gì này? Bản công tử nói cái gì, các người bé ngoan nghe chính là. Công tử áo gấm hừ lạnh nói, đối với địa nguyên đỉnh cao ông lão, hoàn toàn không chút nào kinh ý. Bọn họ đuổi theo. Truyền tống nơi đại đường ở ngoài, Thiết Tuyết Lan thấp giọng nói rằng, không cần lo lắng. Chúng ta trước tiên đi đăng ký, chờ đợi sắp xếp truyền tống, như không phải này thái huyền thành bên trong, liền như vậy hoàn khố công tử, vẫn đúng là muốn dạy dỗ một bận. Vũ Phong lên tiếng nói, đã sớm phát hiện công tử áo gấm ba người, nhưng không hề lo lắng ý tứ, trực tiếp liền lựa chọn không nhìn. Cần truyền tống trận người không nhiều, Vũ Phong đi quản lý nơi, trực tiếp giao đủ kim phiếu, sẽ chờ chờ tập hợp mãn nhân mấy truyền tống. nhân truyền tống khoảng cách khá xa mà kim phiếu hối đoái linh ngọc vốn sẽ phải chịu thiệt một ít dòng giã giao ra 200 triệu kim phiếu hoàn toàn đem vũ phong dòng roi đảo không còn kém ba người không cần chờ đợi quá lâu thời gian giao hảo truyền tống kim phiếu vũ phong được chuẩn xác tình huống lập tức đối với thiết tuyết lan nói rằng rất nhanh quản lý truyền tống trận người liền hô đi tới hải vương thành người đã tập hợp đủ mười vị xin mời đi tới truyền tống trận sắp xếp truyền tống a con tưởng là thật chưa hết hy vọng a vũ phong cùng thiết tuyết lan đi tới truyền tống trận nơi phát hiện quyết ba người vừa vặn để công tử áo gấm kín nhất thời âm thầm cười nói mà công tử áo gấm vẹn vẹn khiêu khích vọng bài lần truyền tống trận bên trong muốn bảo đảm truyền tống trận an toàn nếu như hiện ra tranh đấu manh mối tọa trấn cao thủ sẽ can thiệp công tử áo gấm biết được tình huống này liền không quá mức kích cử động mà công tử áo gấm như vậy không phải quá kích động vô chi người lúc trước cùng ngạo dựa vào bối cảnh vậy thì để vũ phong âm thầm cảnh giác chưa xong còn tiếp chương 554, đến hải vương thành 26. mươi quyển thứ nhất chương 554, đến hải vương thành vũ phong truyền tống quá nhiều lần càng nhân thân thể mạnh mẽ cùng tự thân linh nguyên tinh thần truyền tống thời không quy tắc đã không rõ ràng ảnh hưởng Vũ Phong biết được Thiết Tuyết Lan lần đầu sử dụng truyền tống trận truyền tống, vì vậy bên ngoài Linh Nguyên cách trở không gian quy tắc. Nếu như đơn thuần dựa vào Linh Nguyên, Vũ Phong còn không có cách nào làm được, mà trải qua Thánh Mạch dẫn dắt Linh Nguyên, liền có thể miễn cưỡng cách ly không gian quy tắc. Này làm Vũ Phong cấp tốc luyện thiếu thì, nhân nguy cơ mượn Thánh Mạch chuyển luyện Linh Nguyên tố, phát giác Thánh Mạch cường đại công hiệu. Vũ Phong còn chưa biết hiểu, diễn mạch huân nguyên kinh mạnh mẽ, diễn sinh ra năm cái Thánh Mạch, để không cách nào người tu luyện tu luyện, liền đối kháng bình thường quy tắc, mà khi năm cái Thánh Mạch diễn sinh hoàn toàn thì sẽ diễn biến thể nội ngũ linh quy tắc. Vũ Phong cùng Thiết Tuyết Lan ra truyền tống trận thì. Sắc mặt đều đối lập hờ hững, mà công tử áo gấm ba người, hai cái địa nguyên cảnh đỉnh phong lão đầu, tương tự không rõ ràng ảnh hưởng, công tử áo gấm thì lại sắc mặt tái nhợt, một bộ cả người quyện mệt mỏi răng dốc Đây chính là Hải Vương thành sao? Vũ Phong thầm nghĩ, làm bước ra truyền tống trận, liền phát hiện thành này chỉ, hiện ra không giống nhau tăng thương. Đều là cổ thành thái huyền thành, nhân nhiều hơn chút nhân khí nhân tố, liền không Hải Vương thành cảm giác tăng thương. Mà Hải Vương thành tăng thương, càng hiện ra một ít túc sát, nặng nghề ý vị. Hử? Số nữ nhân, bản công tử đã nói, ngươi không có cách nào tránh được lòng bàn tay của ta. sắc mặt tái nhận công tử hào gấm thấy vũ phong cùng thiết tuyết lan hờ hững như cũ nhất thời tức giận nói mắng Tiểu thư đừng lúc miết nộ coi như chó sủa mà thôi vũ phong đúng lúc khuyên nhủ thiết tuyết lan trong thành này không có cách nào giao chiến đơn thuần ngôn ngữ giao chiến hoàn toàn không thực tế ý tứ nếu như nói lúc trước thái huyền thành thành, thành chủ phụ ở ngoài tranh chấp còn giới hạn ngôn ngữ thì vũ phong chỉ muốn dạy dỗ này công tử hào gấm mà này công tử hào gấm nhân chính mình dâm tạo ý nghĩ tùy tùng truyền tống mà đến liền hoàn toàn không có ý tốt huống hồ này công tử áo gấm chính mình thuận miệng trong lời nói thường xuyên bắt nạt tuyển chọn nữ hài. Bây giờ Vũ Phong, chỉ cần cơ hội thỏa đáng, tất nhiên sẽ chu diệt cái tên này. Ha ha. Hai người các ngươi, có bản lĩnh cũng đừng ra khỏi thành, bằng không đem đối mặt bản công tử lựa giận. Vũ Phong khuyên nhủ Thiết huyết Lan, công tử áo gấm nhất thời cười lạnh nói: Há, Thật sao? Khuyên ngươi đồng dạng không muốn ra khỏi thành, bằng không ai đối mặt ai lựa giận, còn muốn xuất ra bản lĩnh lại nói. Người vật như vậy, tiểu xác đào mình không thể, dựa cả vào đan dược tu luyện, không nắm địa nguyên cảnh tu vi, hoàn toàn chính là một tên rưởi." Vũ Phong thản nhiên nói, hoàn toàn miệt thị công tử áo gấm. Làm cản, lớn mật. hai cái địa nguyên cảnh đỉnh phong lão ra hỏa, nhất thời bên ngoài khí thế chợt quát lên. Nếu như Thiết Tuyết Lan nói, công tử áo gấm tự mình đối phó, không cần thị vệ đến can thiệp, mà công tử áo gấm tính nết, tương tự không muốn thị vệ quản quá nhiều. Nhưng mà, tương tự vì là thị vệ Vũ Phong, nói đối với công tử áo gấm bất kính, hai cái địa nguyên cảnh đỉnh phong lão đầu, nhất thời liền đứng ra quát tầm cái nhiễu. Tuy tùng như vậy công tử, chỉ có thể nói các ngươi bi ai, chỉ sợ các ngươi trợ trụ vi ngược, tương tự từng làm không ít chuyện xấu. Các ngươi công tử lớn mật làm cản, liền phải làm tốt đối mặt lựa giận chuẩn bị. Vũ Phong vẫn lạnh nhạt nói, hoàn toàn không thấy hai cái lao ra hỏa. hơn nữa nếu như công tử áo gấm chưa hết hy vọng còn muốn đuổi theo ra ngoài thành đi hai người này thị vệ lao đầu đồng dạng muốn chết đừng nói hai cái thị vệ lao đầu tương tự từng làm ác sự mặc dù lo lắng thiên cương cảnh lao quái tương tự sẽ không lưu mầm họa thả về núi liền nhân tình huống như vậy vũ phong đối với hai cái lao ra hỏa tương tự đã sinh ra sắc ý vũ phong nói xong liền không quản tức giận ba người dù sao trong thành không cách nào giao chiến không có cách nào đem ba người làm sao ba người càng không có cách nào đối với hai người mình làm sao tốt nhất cách làm liền không cần lo lắng không cần quản nhân vũ phong ra hiệu thiết tuyết lan đi ra ngoài mà đi Vũ Phong vẫn chậm một thân vị, phẫn làm thị vệ rằng dốc. Vũ đại ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đến bên ngoài trong đường phố, thấy không những người còn lại chú ý. Thiết Tuyết Lan nói hỏi. Tiểu thư, Vũ Phong nghiêm nghị nói, lần thứ hai âm thầm nhắc nhở, lập tức nói rằng, trước tiên đi tìm thật nơi ở, sau đó cũng trong thành cửa hàng làm thanh giao dịch thị trường, đan dược cùng với dư vật tư giao dịch, cụ thể giá thị trường làm sao? Được. Thiết Tuyết Lan tỏ ra hiểu rõ, lập tức hướng về phía trước mà đi. Hai người vào ở khu Đông Thành, một nhà so với góc vắng vẻ khách sạn, Hải Vương Thành, Đông Thành môn ra khỏi thành, dẫn tới Hải Vương chiến trường. Khu Đông Thành trực tiếp giao dịch phồn dinh, nhân mạo hiểm giả lui tới duyên cớ, khách sạn tiểu lâu quán cơm khá nhiều. Mà còn lại ba nội thành thì lại chủ yếu kiến loại cỡ lớn cửa hàng, giao dịch đối lập càng chính thức một ít. Khu Đông Thành cứ việc phồn dinh, có thể đồng dạng tồn tại lạnh nhạt nơi. Vũ Phong hai người vừa lúc tuyển chọn như vậy một chỗ khách sạn, ngoại trừ khách sạn trướng bị quá thần bí, Vũ Phong hoàn toàn không có cách nào nhìn thấu ở ngoài, còn lại đều để cho tương đương thỏa mãn. An bài xong nơi ở, thấy thời gian còn sớm, Vũ Phong hai người lần thứ hai ra ngoài, trước đi ra ngoài tìm hiểu thị trường tình huống. Cứ việc Thiết Tuyết Lan chính mình tộc điện tịch bên trong. biết được này hải vương thành đan dược giá thị trường vô cùng tốt tương tự muốn tìm hiểu thanh lại nói dù sao tình huống sẽ biến hóa vũ đại ca bây giờ không cần lo lắng cái gì ta không cần phân tiểu thư ngươi không cần phân thị vậy chứ hai người ra khách sạn thiết tuyết lan ám mang hỏi dò nói rằng được rồi vũ phong trầm ngâm một chút lập tức nói nói rằng thiết tuyết lan có khuôn mặt đẹp nhưng mà kỳ tính cách phong khoáng khuyết gia tộc tiểu thư dịu dàng thật muốn giả trang quá lâu vẫn đúng là sẽ đưa tới hoài nghi mặc dù thiết tuyết lan coi là thật xuất từ tiểu gia tộc có thể dựa theo bình thường tư duy tới nói thiết tuyết lan càng phù hợp mạo hiểm đoàn công chúa không quá như gia tộc tiểu thư. Sau đó trong thời gian, Vũ Phong cùng Thiết Tuyết Lan nhanh chóng đi dạo xong khu Đông thành cửa hàng, hỏi do đan dược giao dịch giá cả, cùng Linh Vật, Linh Ngọc mua giá cả. Hỏi do đến tình huống, đan dược giá thị trường sát thực vô cùng tốt, nhưng mà khu Đông thành cửa hàng quá nhỏ, Linh Vật căn bản không hướng ra phía ngoài bán, trực tiếp muốn bắt vật phẩm trao đổi. Sơ ngửi như vậy quy củ thì Vũ Phong còn hơi sương sờ, lập tức nghĩ thẩm, như vậy giao dịch vừa vặn, dựa theo đan dược giá thị trường, chỉ cần mình luyện ra đan dược, liền có thể trực tiếp giao dịch Linh Vật, Linh Ngọc, như vậy vừa miễn đi kim phiếu phân đoạn. tương tự không cần tìm kiếm trao đổi đối tượng trực tiếp cùng cửa hàng giao dịch là được. so ra hải vương thành tình huống vũ phong rất hài lòng hoàn cảnh như vậy chính phù hợp giao dịch yêu cầu. kỳ thực vũ phong đồng dạng mang tính lựa chọn bên hải vương thành linh dược thảo đối lập còn lại thành càng khan hiếm càng quý hơn. mà hải vương bên trong chiến trường chạy ra tu luyện vật tư chủ yếu đều linh vật khoáng vật đặc thù thú loại chỉ có không linh dược thảo. cứ việc vũ phong tam nguyên châu không gian bên trong trồng chọn một ít dược thảo chỉ cần linh ngọc cung cấp dồi dào liền có thể nhanh chóng trồng chọn ra dược thảo sau đó để cho luyện chế dược như vậy liền có thể kê sinh chứng. chứng sinh kê, đáng tiếc tam nguyên châu không gian bên trong, dược thảo chủng loại có ít, chỉ có thể luyện chế nhiều loại đan dược, tương tự cần bên ngoài linh dược thảo. thấy sát trời chậm rãi trở tối, vũ phong cùng thiết tuyết lan liền do cửa hàng mang hướng về khách sạn mà đi. trên đường, vũ phong đối với thiết tuyết lan giao cho nói, trước mặt thời gian cấp bách, chúng ta đều phải nhanh chóng tu luyện, ngươi muốn tiến vào hải vương chiến trường mạo hiểm, nếu như không địa nguyên cảnh tu vi, hoàn toàn làm chịu chết tình huống. ngày mai bắt đầu, ngươi liền cẩn thận bế quan tu luyện, mà ta trước tiên luyện chế một nhóm đan dược, bổ sung tu luyện cần vật tư. ngươi đừng lo tu luyện vật tư, không muốn thật không tiện nói, cần muốn cái gì nói thẳng. coi như ta trước tiên cho ngươi mượn vũ phong biết được thiết tuyết lan nội tâm so với bề ngoài càng kiên cường sẽ không không duyên cớ tiếp nhận bố thí vũ phong chỉ có thể nói cho mượn vật tư được ta tạ võ đại ca thiết tuyết lan cũng không từ chối đồng dạng rõ ràng tự thân tu vi hoàn toàn không tư cách vào hải vương chiến trường chính mình đi hoàn toàn chịu chết cùng vũ phong đồng thời đi vào liền tất nhiên sẽ làm liên lụy dù sao nếu như không thiết tuyết lan đại ca thất ước thiết tuyết lan không chuẩn bị tiến vào hải vương chiến trường căn cứ gia tộc kia tương quan địa tịch rõ ràng hải vương bên trong chiến trường không hiểm mặc dù địa nguyên cảnh đi vào đều chỉ giá ngoại vi cùng trung gian mang thăm dò. Thiên Cương cảnh chủ yếu thăm dò trung gian mang, tương tự không dám vào khu Hỗ Tâm. Ừm. Nơi này một triệu kim phiếu, cùng một bình linh vũ khí đan dược, ngươi trước tiên cầm tu luyện. Những loại đan dược phẩm cấp quá cao, không nên hiện lộ người ngoài trước mặt. Vũ Phong nói nhắc nhở nói, lấy ra đan dược chính là bản thân đồ dự bị, thăng cấp địa nguyên cảnh đã không cần, nhưng mà cấp bậc quá cao, liền còn không giao dịch đi ra ngoài, bây giờ đưa cho Thiết Tuy Lan, nhất định phải bạn giao cẩn thận sử dụng. Ngay đêm đó, Vũ Phong liền thân ở khách sạn, âm thầm thanh tra trước mặt linh dược thảo, đem chuẩn bị luyện chế đan dược, dựa theo phối chế để tốt linh dược thảo, luyện chế đan dược thì càng nhanh chóng nhanh và tiện.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 Vũ Phong liền thân ở khách sạn, âm thầm thanh tra trước mặt linh dược thảo, đem chuẩn bị luyện chế đan dược, dựa theo phối chế để tốt linh dược thảo, luyện chế đan dược thì càng nhanh chóng nhanh và tiện. Quy một chương 555, đan dược phong 3. Chương 555, đan dược phong 3. 26. Quyển thứ nhất chương 555, đan dược phong 3. Trở lại lạc chủ khách sạn, cái kia trương quỷ càng làm cho Vũ Phong kỳ quái, nhưng mà này kỳ quái không có cách nào nói rõ, chỉ có có thể cảm giác được, nay trương quỷ đối với vô ác ý, Vũ Phong liền không sâu sắc thêm tra xét, vẹn vẹn đối với trương quỷ chú ý một ít. Nhân này chú ý tình huống Vũ Phong ban đêm thanh tra dược thảo, liền tăng mạnh phòng bị, đem có thể bố trí huyễn trận, lấy ra toàn bộ trận bản bố trí xong. đương nhiên, nhân trận bản cần, vốn là không cần quá nhiều, Vũ Phong toàn bộ chỉ ba cái, bố trí ba cái huyễn trận, đến cách trở hồn động tra xét, Vũ Phong liền an tâm thanh tra dược thảo, mà hoàn toàn không biết thanh tra dược thảo cử động, hoàn toàn để khách sạn trưởng quỷ chú ý. Chỉ có may mắn, khách sạn trưởng quỷ cơ bản không ác ý, chỉ đối với hắn càng thêm chú ý mà thôi. Mà dù sao cách ly ba cái trận, khách sạn trưởng quỷ không phát hiện, nhẫn chứa đồ do Tam Nguyên Châu lấy ra, Vũ Phong lượng lớn nhẫn chứa đồ cứ việc không cần thụ bán đi. nhưng vẫn duy trì tốt hơn nhận chứa đồ, mà thường ngày ở ngoài đái hai viên nhận chứa đồ, đặt món đồ tầm thường nguy trang, còn lại nhận chứa đồ đặt vật phẩm, lại bỏ vào Tam Nguyên Châu không gian bên trong. Đương nhiên, khách sạn trương quỷ càng chú ý, còn không còn lại cử động, Vũ Phong thì lại hoàn toàn không biết, an tâm đem dược thảo thanh tra phân loại. Ngày mai sáng sớm, Vũ Phong cùng Thiết Tuyết Lan ra ngoài, đồng thời đi thuê phòng tu luyện. Tự nhiên, Thiết Tuyết Lan thật sự cần chuyên tâm tu luyện, mà Vũ Phong thì lại muốn phòng tu luyện luyện chế đan dược. Dù sao luyện đan tình huống đặc thù, muốn phòng bị chút nào tiết ra ngoài khả năng, thân ở trong thành trì, liền phòng tu luyện an toàn nhất. Vũ Phong lần này luyện đan Dòng giã phí đi 20 ngày, mỗi ngày luyện chế 3 lô tứ cấp đan dược, cùng mỗi ngày luyện chế 2 lô ngũ cấp đan dược. 20 ngày bên trong, hơn nửa luyện chế tứ cấp đan dược, cộng luyện chế ra 46 lô, mà ngũ cấp đan dược 12 lô, có thể nói tuyệt đối cao tốc hiệu suất. đội bình thường luyện đan sư luyện chế, liền 12 lô ngũ cấp đan dược, liền muốn phí nửa năm. 20 ngày, Vũ Phong xuất quan rời đi. Khu Đông Thành, Đông Thành muốn tiến vào tiểu quan trường, Vũ Phong thuê một chỗ quán nhỏ vị, mỗi loại đan dược các bảy ra một viên. Đồng thời quải nhãn hiệu viết tứ cấp trung phẩm đan dược, ngũ cấp trung phẩm đan dược. đổi lấy linh ngọc cùng linh vật đặc thù dược thảo nhân tình huống giao dịch phải tận lực giá trị sử dụng tốt nhất vũ phong lần này lựa chọn luyện chế trung phẩm đan đương nhiên luyện chế ngũ cấp đan dược bây giờ chỉ có thể luyện chế trung phẩm đan mà tứ cấp có thể luyện chế thượng phẩm đan người mùa giỡn. bốn ngũ cấp trung phẩm đan dược toàn đông huyền đều khó gặp chỉ cần lục cấp bậc thầy luyện đan luyện chế ra này trung phẩm đan dược trừ bảo lưu cần ở ngoài còn lại toàn bộ chạy vào sàn đấu giá vũ phong dọn xong than treo ra bảng hiệu bên cạnh quầy hàng một cái bản tử chủ quán nhất thời đối với hắn trêu ghẹo nói rằng tứ cấp trung phẩm dẫn khiếu đan ngươi nắm đi nhìn kỹ hăng nói vũ phong không giải thích trực tiếp ném ra một chiếc lọ ngoại trừ liền nhau bày sạp vũ phong vô ý trở mặt ở ngoài Con nhân này chủ quán bán phụ triện để vũ phong sinh ra chút ý nghĩ hơn nữa này phụ triện quay hàng nơi vừa lúc có mấy người chọn phụ triện vũ phong vừa vận trào hàng đang ăn dược bàn tử chủ quán tiếp nhận đan dược nửa tin nửa ngờ mở ra kiểm tra nhất thời kinh ngạc nói thật sự tứ cấp trung phẩm đan thật sự tứ cấp trung phẩm đan là dẫn thiếu đan sao không thiếu tự bàn tử chủ quán thét lên kinh hãi quay hàng một tuyển phụ triện địa nguyên cảnh nhất thời chờ đợi hỏi Đúng. đúng bàn tử chủ quán theo bản năng trả lời lập tức chuyển hướng vũ phong hỏi đan dược này ta có thể giao dịch sao không thiếu tự nhà ta bày ra đan dược tự nhiên là muốn giao dịch bất luận giao dịch đối tượng linh vật cùng linh ngọc đều có thể đặc thù linh dược muốn coi tình huống mà người ban phụ kiện, nếu như có bốn ngũ cấp lá bửa cùng phù mặc tương tự có thể cùng nhà ta giao dịch vũ phong lạnh nhạt nói ngươi có bao nhiêu trung phẩm dẫn khiếu đan ta toàn bộ giao dịch bàn tử chủ quán lên tiếng nói nhà ta cần ngươi có thể lấy ra bao nhiêu lại nói phải biết những đan dược này quý giá không nên không khẩu răng trắng nói vũ phong hờ hững nhắc nhở ta muốn giao dịch trung phẩm dẫn khiếu đan một viên đan dược 15 triệu kim phiếu theo đệ giá tiền này đổi linh vật cùng linh ngọc làm sao lần này không chờ bản tử chủ có nói lúc trước tuyển phụ triện một vị khách nhân nhất thời dành trước lên tiếng nói mà người này mở ra đan dược giá cả dòng dã làm phổ thông dẫn khiếu đan hai lần phải biết tứ cấp dẫn khiếu đan bình thường giao dịch giới chỉ 5,6 triệu mà hải vương thành tình huống đặc thù một chút có thể tăng cường 1,2 triệu này lần thứ hai thêm gấp đôi giá cả mà khi còn lại thành trì gấp ba vũ phong lúc trước tìm hiểu giá cả đều đối lập phổ thông đan dược mà nói tương tự rõ ràng hải vương thành đan dược giá cả chủ yếu nhân hải vương thành khuyết dược liệu càng không luyện đan sư đóng quân đan dược chủ yếu còn lại thành trì vật đến người này nói ra giá cả nhất thời dọa vũ phong nhảy một cái lập tức thẩm nghĩ linh vật linh ngọc giá cả khả năng đồng dạng cao hơn còn lại thành trì kỳ thực người này ra cao như vậy giá cả chỉ vì cần trung phẩm dẫn khiếu đan trước mặt tu luyện vừa lúc đối mặt triết khiếu phổ thông dẫn khiếu đan không có cách nào mở ra chỉ cần linh vật giá cả không muốn cách biệt quá lớn liền có thể giao dịch đan dược vũ phong không có làm hắn nghĩ trực tiếp nói nói rằng nhân linh vật thể tích cùng loại hình giá cả tự nhiên không pháp chế một thương hội bên trong giá cả do thương hội chủ đạo mà bên ngoài giá cả thì lại sẽ đối mặt tranh chấp. Được. Người này lại hỉ, không nói còn lại, nhất thời đem chính mình linh vật chuyển tiến vào một trong nhận chứa đồ, lập tức trực tiếp đưa cho Vũ Phong. Ừm. Vũ Phong tiếp nhận linh vật, tra xét đại thể giá trị, lập tức lên tiếng nói ngươi những này linh vật, giá trị 50 triệu kim phiếu trái phải, có thể đổi lấy 3 viên dẫn khiếu đan, mà khác bán đưa ngươi 1 viên, cho ngươi 4 viên dẫn khiếu đan đi. Vũ Phong cũng không phải là thương nhân, vô ý tính toán chi ly, vốn là giá cao, tự nhiên càng không nghĩ tính toán, trực tiếp liền nói ra giao dịch tiêu chuẩn. 4 viên dẫn khiếu đan, toàn bộ đều trung phẩm sao? Không thiếu thứ Người kia đại hỉ hỏi: "Đúng, ngươi nghiệm chứng đan dược, lập tức tiền vật thanh toán xong." Vũ Phong đưa qua đan dược bình, đồng thời nói nói rằng: "Tự nhiên, Vũ Phong đan dược, đương nhiên sẽ không giả bộ, mà giao dịch người không nghĩ lừa gạt, này vụ giao dịch thứ nhất liền đơn giản như vậy. A, ngươi vậy thì giao dịch rồi, có còn hay không?" Lúc này, bàn tử chủ quán nói hỏi, lúc trước đi thanh tra linh ngọc, cùng bốn ngũ cấp phụ triển vật liệu, còn chưa kịp giao dịch, dĩ nhiên khiến người ta cấp giao dịch trước. Không cần lo lắng, tứ cấp dẫn thiếu đan, luyện thiếu đan, kích thiếu đan, cùng trị thương tứ cấp tuyết ngọc đan, toàn bộ đều tứ cấp trung phẩm. Ngũ cấp thiên cương đan ngày khiếu đan hai loại tương tự toàn bộ trung phẩm đều còn có thể giao dịch cần muốn giao dịch chuẩn bị kỹ càng linh vật linh ngọc bản chủ quán cân nhắc giao dịch vũ phong lên tiếng nói mặt hướng vây xem mà đến toàn bộ người nhân thủ khoản giao dịch thành công vũ phong nhất thời thêm ra sức lực nói liền trực tiếp cứng rắn một ít a nhiều như vậy đan dược ngũ cấp trung phẩm đan vũ phong lại nói đi ra nhất thời dẫn người vây xem một trận kinh ngạc một số nắm hoài nghi ở ý nghĩ quan sát đồng dạng có làm đến sớm người đan dược chân thực nhất thời đem nhàn rỗi linh vật linh ngọc chuyển tiến vào không chí nhận chứa đồ thống kê đại thể giá trị đến đây cùng vũ phong giao dịch ta muốn ba viên tuyết ngọc đan, những này linh vật cùng linh ngọc giao dịch. người nào đó đưa qua một nhẫn chứa đồ, bước thiết nói nói rằng, được, giá trị đầy đủ, có thể giao dịch. vũ phong kiểm tra xong giao dịch vật, nhất thời đưa qua ba viên tuyết ngọc đan, đồng thời đem linh vật, linh ngọc chuyển ra, đem nhẫn chứa đồ còn. ta muốn giao dịch, ta muốn ngũ mai luyện thiếu đan. ta muốn giao dịch, ta muốn ba viên thiên cương đan. nhất thời, giao dịch người nối liền không dứt, lúc này không ai hoài nghi đan dược thật giả, phía trước hai người đều đã nghiệm chứng, mà đối mặt trung phẩm đan dược, đều không người nghĩ tới, nhanh chóng nhảy nhót giao dịch. thật không tiện, tứ cấp dẫn khiếu đan đã bán xong. bỏ qua được khác, Vũ Phong nói nói rằng, a, vậy ta muốn kích khiếu đan, kích khiếu đan giá trị càng cao hơn, ngươi những này linh vật cùng linh ngọc, không có cách nào giao dịch ngũ mai, chỉ có thể cho ngươi bốn viên kích khiếu đan. được, giao dịch, muốn giao dịch, lúc đầu giao dịch, chủ yếu còn theo, đệ từng người cần, mà sau đó mấy người ý thức được đan dược quý giá cùng hút hàng, nhất thời chuẩn bị đấu cơ, khinh dòng roi đến giao dịch, mà cứ như vậy, Vũ Phong đan dược nhanh chóng giao dịch đi ra ngoài, chờ tứ cấp đan dược giao dịch xong, thì lại không một vị thiên cương cảnh tình hướng bên trong, đem hơn trăm viên ngũ cấp đan dược, toàn bộ giao dịch đi ra ngoài. Mà Vũ Phong vẫn còn, còn chưa biết, đan dược giao dịch đã sắp tốc chuyển đi, hấp dẫn thiên cương cảnh đến đây, sắp hình thành một hồi đan dược phong ba. Vẹn vẹn hai khắc chung, Vũ Phong đem toàn bộ đan dược giao dịch đi ra ngoài, nhất thời mấy lần dịch dùng, suy quá theo dõi tra xét người, đến an toàn vị trí thì. Khu đông thành sàn giao dịch, nhân hơn 10 vị thiên cương cảnh lão quái đến đây, đan dược phong ba hoàn toàn bạo phát, lúc trước đầu cơ ngũ cấp đan dược người, ngoại trừ ẩn giấu tốt hơn người, phần lớn nhân cưỡng chế giao dịch, không thể đầu cơ kiếm lấy. Mà đan dược phong ba này chỉ mới vừa vừa mới bắt đầu. Chương 556, địa nguyên đỉnh cao. 26 Quần thứ nhất chương 556, Địa nguyên đỉnh cao. Khu đông thành sàn giao dịch, đầu cơ ngũ cấp đan dược địa nguyên cảnh, nhân thiên cương cảnh lão quái môn bức bách, toàn bộ tướng đan dược chuyển bán đi, mà cơ bản theo, để mua trị thủ ra, thậm chí mua thì linh vật đổi lấy, lần thứ hai bán trao tay đổi lấy kim phiếu, thực tế thì thôi hao tổn một bút. Nay còn nhân thiên cương cảnh lão quái, không phải một người đến đây, lão quái môn kiềm chế lẫn nhau, mà không cưỡng bức bán, còn muốn duy trì tiền bối phong độ, bằng không càng khả năng trực tiếp cường đoạt. Đương nhiên, rõ ràng thế gian hiểm hạ người, không ai sẽ cùng lão quái môn đàm luận phong độ. Hiểu thêm những này lão quái vật đối với nhỏ yếu van bối duy trì phong độ, đơn giản duy trì cùng thế hệ mặt mũi mà thôi. vì vậy, mặc dù trong thành cấm chỉ giao chiến, những này địa nguyên cảnh tương tự không có can đảm chống lại thiên cương cảnh lao quái vật. nếu để cho một vị lao quái tập trung, chỉ sợ cũng không có cách nào an tâm tu luyện, càng không có cách nào ra khỏi thành mạo hiểm. cứ việc lần này, đầu cơ ngũ cấp đan dược địa nguyên cảnh tương tự một ít dự kiến sâu xa, giao dịch xong ngay lập tức rời đi, tương tự để đan dược phong ba hướng về toàn thành khuếch tán ra đi. đương nhiên, dẫn dắt đan dược ba càng to lớn hơn chủ thể, thì lại làm cái kia bán đan dược người bí ẩn. Đối với có thể lấy ra lượng lớn trung phẩm đan dược người, cứ việc mọi người đều khá là kiến kỵ, dù sao Đông Huyền Công nhận thưởng thức, có thể luyện chế tứ cấp trung phẩm đan, cơ bản đều đạt lục cấp luyện đan sư. Mà đến nay còn không lục cấp luyện đan sư, có thể luyện chế ra ngũ cấp trung phẩm đan, điều này càng làm cho người ngờ vực luyện đan sư thân phận. Lục cấp luyện đan sư, thân phận đều cực cao, mặc dù lãnh đời độc lập luyện đan sư, tương tự không ai chê trọng, trừ phi nhân năm xưa Vân Oán. Dù sao luyện đan sư có mạnh nhất hiệu triệu, có thể lấy ra quý giá đan dược, nhanh chóng chiêu nạp cống hiến người. Nhưng mà, tương tự nhân đan dược quý giá, ngũ cấp đan dược không từng ra trung phẩm. một số thiên cương cảnh lão quái đã khắc phục lo âu trong lòng âm thầm truy trà bán đan dược người mà như vậy sự tình chỉ cần có một người mới đầu những người còn lại càng dễ dàng nhân lợi ích khởi động liên tiếp gia nhập truy trà trong đội ngũ đến lần này mà khi thật đùa lớn rồi nha rời xa thị trường giao dịch lần thứ hai dịch dung vũ phong phát hiện trong thành căng thẳng bầu không khí nhất thời âm thầm thở dài nói có điều lần giao dịch này vật tư có thể để cho mình tu luyện chút thời gian mà trung phẩm đan dược giao dịch trực tiếp chính là phổ thông đan dược hai lần càng nhân hải vương thành đặc thủ tổng giao dịch tình tới nói so với hai lần tổng giá trị cao hơn nữa ra 2 phần 10. vũ phong thầm nghĩ đối với lần này giao dịch tình huống đối lập còn tương đối hài lòng nếu như gây ra này động tĩnh khổng lồ e sợ sẽ nhân lần giao dịch này mà kinh hỉ đương nhiên đang nắm giao dịch thu hoạch tới nói coi là thật đã làm cho kinh hỉ nhưng gây ra đến động tĩnh có thể có thể làm cho mình người đang ở hiểm cảnh vậy thì không phải muốn gặp đến huống hồ bây giờ tình cảnh vốn là còn tưởng là thoát thân trên đường Hừm, chính mình mấy lần dịch dung không ai có thể dựa vào tướng mạo truy tra mà lúc đó không thiên cương cảnh lão quái nghĩ đến không người cha xét ra bản thân chân thực diện mạo chính mình hồn đọc kiểm tra bên trong không phát hiện những người còn lại hồn đọc nghĩ đến còn không khiến người ta khóa lại thân hình vũ phong cẩn thận kiểm tra tự thân lập tức có chút thả lòng thầm nghĩ tình thế trước mặt trong thành chắc chắn nhất lên phòng ba chính mình liền an tâm thuê phòng tu luyện cố gắng tu luyện chút thời gian đi vũ phong thầm nghĩ lần giao dịch này đến vật tư hoàn toàn có thể chống đỡ tu luyện đến địa nguyên đỉnh cao thậm chí cung thiên cương cảnh tu luyện vũ phong lần này luyện chế ra đan dược toàn bộ luyện chế trung phẩm đan dược giá trị hai lần cơ sở còn phải cao hơn hai phần 10, liền cao hơn phổ thông đan dược cơ sở giới 14 bốn thành có thể nói bán ra giá trên trời, mà mỗi viên tứ cấp trung phẩm đan bình quân 12 triệu kim phiếu, một lò coi như một tứ kim phiếu, tổng cộng 46 mươi lô tứ cấp trung phẩm đan liền quá ngũ một tỷ thu hoạch, 12 hai lô ngũ cấp trung phẩm đan giá trị thì càng lớn, bán ra gần trăm ức kim phiếu tổng giá trị. đương nhiên, toàn bộ đều đổi lấy linh ngọc cùng linh vật, mà trong đó quá bán đều linh ngọc, hạ phẩm linh ngọc giá trị gấp 10 lần tài chính, tiền bối hoàng kim, mà kim phiếu kế giới đều hoàng kim, một thiên kim phiếu một khối linh ngọc, một ức kim phiếu liền mười vạn linh ngọc, vũ phong nắm hơn nửa, ước tám một tỷ kim phiếu. liền vẹn vẹn tám ngàn linh ngọc mà còn lại kim phiếu thì lại toàn bộ chính là linh vật một ít hải vương chiến trường chạy ra linh vật nhân ẩn chứa đặc thù ý cảnh giá trị đồng dạng so sánh cao một chút vũ phong giao dịch ngũ một tỷ tầm thường linh vật mà còn lại ba một tỷ thì lại đổi lấy ba khối ẩn chứa đặc thù chiến ý linh vật mà này ba khối đặc thù linh vật lúc đó đều giao dịch ngũ cấp trung phẩm đang dược ngũ một tỷ linh vật hoàn toàn có thể cung chính mình tu luyện chính mình không cần luyện chế thật linh thánh đan dù sao thật linh thánh đan không có ảnh hưởng có thể tóm lại luyện chế quá nhanh dễ dàng tổn hại chính mình tăng cơ chính mình sau này sắp xếp bên trong luyện hóa huyết khiếu vẫn tuyển thiên nhiên linh vật mà do luyện huyết thịt luyện thể thị, thì lại luyện hóa thật linh thánh đan nguyên tố vũ phong thầm nghĩ cứ việc ngũ một tỷ tổng giá trị linh vật đối với địa nguyên cảnh tới nói lượng to lớn dù sao bình thường địa nguyên cảnh cần một tỷ linh vật liền có thể chủ yếu nhân huyết khiếu luyện hóa khó khăn cần còn lại phụ trợ vật tư mà vũ phong tình huống đặc thù tương tự chỉ cần ngũ một tỷ linh vật ngoại trừ đã luyện hóa huyết khiếu vẫn cần luyện hóa huyết khiếu khoảng chừng cần tám linh vật nhưng khẩn cấp thiên cương cảnh luyện hóa huyết khiếu linh vật nhu cầu lượng cuối cùng sẽ tăng cường gấp 10 lần tầm thường thiên cương cảnh luyện hóa huyệt thiếu cần 10 tỷ kim phiếu linh vật mà vũ phong trí ít cần năm trăm thậm chí còn sẽ cao hơn một chút vì vậy trước mặt hơn trăm ức vật tư kỳ thực không phải cái gì lượng lớn người giàu có hay là đan nắm tổng giá trị tới nói địa nguyên cảnh nội tướng làm giàu có nhưng mà cùng thiên cương cảnh so với vậy thì không đáng giá được nhắc tới huống hồ những game một cái mà cấp đồ vật liền giá trị mấy một tỷ một công một thủ hai cái mà cấp đồ vật liền giá trị xa cao hơn 10 tỷ kỳ thực vũ phong lần này luyện chế trung phẩm đan quyết không phải đơn thuần nhất thời kích động chủ yếu nhân đối với vật tư nhu cầu dù sao luyện chế đan dược Háo không cầu dự trữ toàn bộ dự thảo, bây giờ vẹn vẹn dư đặc thù dự thảo, cùng chồng chọn một ít dự thảo. Nếu như luyện chế phổ thông đan, sẽ tổn thất bút lớn vật tư, mà không có cách nào tu luyện quá lâu thời gian, liền muốn nhân vật tư mà bổn tiệm. đương nhiên, một lần bán lượng lớn trung phẩm đan, Vũ Phong tự nhiên kinh quá suy nghĩ sâu sắc, đầu tiên nhân Hải Vương thành tình huống đặc biệt. Nếu như như thanh nguyên thành như vậy, giao dịch số ức mấy một tỷ, sẽ đưa tới chú ý thành trì, Vũ Phong quyết định không dám giao dịch. Chủ yếu, thì lại nhân giao dịch đối tượng, Vũ Phong không tiến vào thương hội bên trong giao dịch, mà chủ yếu nhằm vào độc lập địa nguyên cảnh. Nhưng mà không dự liệu. Trung phẩm đan dược sung kích quá mạnh mẽ, tương tự nhanh chóng đưa tới thiên cương cảnh lão quái. Đan giật ba ấp ủ bao tác, đang từ từ khuấy tán, mà Vũ Phong đã lần thứ hai thuê phòng tu luyện. Lần này tu luyện, nhất định phải đạt đến địa nguyên cảnh đỉnh phong, gõ tránh thoát đan dược tạo thành ảnh hưởng. Vũ Phong thầm nghĩ, Vũ Phong lần này tu luyện, chỉ luyện hóa thiên nhiên linh vật, hiệu suất liền muốn chậm một chút, cần hai ngày luyện hóa một chỗ huyệt khiếu linh vật, lại cần một ngày luyện hóa huyệt thiếu, hoàn toàn luyện hóa một chỗ huyệt thiếu thì lại cộng cần ba ngày. đương nhiên, nay chậm chủ yếu đối lập cấp tốc luyện thiếu, còn lại địa nguyên cảnh luyện hóa huyệt thiếu, mười ngày nội luyện hóa một chỗ, đều làm tương đương nhanh chóng. Dù sao linh vật khó luyện hóa, nay cùng tu luyện công pháp tướng quan. Vũ Phong diễn mạch hôn nguyên kinh, có thể đem đỉnh cấp linh vật luyện hóa, mà công pháp tu luyện luyện hóa huyết thiếu, tự nhiên có càng mạnh hơn ưu thế. Ba ngày luyện hóa một chỗ huyết thiếu, tương tự vẫn cần tinh luyện củng cố. Lại một lần nữa trăm ngày đi qua, Vũ Phong dĩ nhiên tu luyện đến địa nguyên cảnh đỉnh phong. Hô! Vũ Phong đỉnh chỉ công pháp vận chuyển, chậm rãi phun ra một khẩu trọc khí, lập tức suy tư nói, chính mình trước mặt tu luyện đã đạt địa nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ cần giao chiến tôi luyện tự thân, đem toàn diện đạt đến đỉnh cao thì liền có thể suy nghĩ lần thứ năm diễn mạch sự. diễn sinh ngũ linh thánh mạch đáp nạn ngũ linh thánh thể đánh vỡ ngũ linh cân đối thể đối với tu luyện quy tắc giảng buộc thật chờ mong thời gian như vậy đến nha có điều diễn mạch nguy hiểm to lớn cứ việc mấy lần trước kinh mà không hiểm giống như mình muốn duy trì cẩn thận đặc biệt là cuối cùng này một lần càng thêm khẩn yếu một ít liên lụy càng thêm then chốt có thể sẽ càng thêm mạo hiểm vũ phong thầm nghĩ đối với lần thứ 5 diễn mạch tràn ngập chờ mong tương tự duy trì tương đương cẩn thận Thừng, đi ra trước xem một chút đi vũ phong ra phòng tu luyện đến chỗ ghi danh tuần tra thì biết được thiết tuyết lan đã xuất quan mà cụ thể tu vì là không biết vũ phong liền chuẩn bị trở về khách sạn. Này bên ngoài làm sao không có gì, độc lập cất bước địa nguyên cảnh. Vũ Phong đến bên ngoài nội thành, nhất thời phát hiện cất bước địa nguyên cảnh, cơ bản đeo thế lực tiêu chí, mà không thấy mấy cái độc lập người, như vậy hiện tượng kỳ quái, nhất thời để cho gây nên chú ý. Nếu như ngài cảm thấy vong không sai liền nhiều chia sẻ bốn chạm cảm tạ các vị độc giả chống đỡ. Chương 557, kinh động chu thiên. 26. Quyển thứ nhất chương 557, kinh động chu thiên. Vũ Phong trở lại Lạc trụ khách sạn, đầu tiên liền tìm Thiết Tuyết Lan hỏi dò. Bên ngoài hiện tượng quá mức kỳ quái, mà độc thân căn bản không có cách nào tìm hiểu, đeo thế lực tiêu chí người đều hội thẩm tra độc lập người đương nhiên tương tự nhân vũ phong trong lòng có thể đoán ra đại thể tình huống điều này càng làm cho cảnh giác cẩn thận tránh thoát những người còn lại mà trừ vũ phong ở ngoài người còn lại một ít giữ vững độc lập người tương tự sẽ tránh thoát đeo thế lực tiêu chí người dù sao trước tiên đừng nói chân thực mục tiêu làm sao những này đeo thế lực tiêu chí người tất nhiên sẽ ôm đoàn bắt nạt độc lập người mà này hải vương thành bên trong ngoại trừ căng thẳng bầu không khí ở ngoài tương tự sắp sửa dựng dụng ra báo tác cấm chỉ giao chiến quy tắc liền có thể có thể đối mặt xung kích mà vũ phong về khách sạn đầu tiên tìm thiết tuyết lan hỏi dò làm một ít ý nghĩ tương tự muốn xác nhận thiết tuyết lan an toàn vũ đại ca người rốt cục đã về rồi thiết tuyết lan nhìn thấy vũ phong thì nhất thời kinh hỉ hỏi nhanh chóng quét dọn lúc trước lo lắng sắc mặt ừ. người khi nào xuất quan tu vi đạt đến linh vũ cảnh đỉnh phong cứ việc mượn đan dược tu luyện nhưng đan dược cấp bậc hơi cao chỉ cần hoàn toàn lực trưởng công lượng không cần lo lắng căn cơ bất ổn vũ phong nói hỏi đồng thời bình luận thiết tuyết lan tình huống vũ phong đối xử tu luyện đối với yêu cầu của chính mình càng cao hơn đến nay không sử dụng tăng cường tu vi đan dược vũ phong thường ăn đan dược chủ yếu điều trị thương cùng bổ sung linh nguyên loại mà không dựa vào đan dược tăng cường tu vi Còn đối với người bên cạnh, Vũ Phong yêu cầu mở rộng một ít, lấy ra cao cấp bậc đan dược, phụ trợ gia tốc tu luyện. Mà thứ phẩm đan dược, phổ thông đan dược đều sẽ tổn thương tu luyện căn cơ, Vũ Phong sẽ không đưa cho người bên cạnh. Tuyết Lan nửa tháng trước xuất quan, nay nhờ có Vũ đại ca đan dược, bằng không Tuyết Lan không như thế dễ dàng thăng cấp. Thiết Tuyết Lan hồi đáp, tràn ngập cảm kích quý vị. Mà Thiết Tuyết Lan, trực tiếp 4 tháng thời gian, liền do linh vũ cảnh ngũ cấp, thăng cấp chí linh võ cảnh đỉnh cao, đối với hắn tới nói tương đương nhanh chóng, bằng hữu không cần khách sáo. Người trước mặt tình huống, muốn phải nhanh chóng khống chế sức mạnh. Cần giao chiến có thể càng tốt hơn khống chế. trong thời gian ngắn liền không có cách nào thăng cấp địa nguyên cảnh. Vũ Phong lên tiếng nói, đối với Thiết Tuyết Lan tình huống làm ra càng chuẩn xác dự đoán. Thiết Tuyết Lan sắc mặt buồn bã, cứ việc trước mặt Tu Vi tiến độ đã tương đương nhanh chóng, điều này làm cho đi qua nàng không có cách nào tưởng tượng. nhưng mà gánh vác huyết hải thông cửu, bước thiết muốn tiến vào hải vương chiến trường, Thiết Tuyết Lan nội tâm thì càng tràn ngập gấp gáp. thấy Thiết Tuyết Lan dáng dấp, Vũ Phong thần sắc nghiêm lại, nói nói rằng, tu luyện muốn chú trọng căn cơ, bằng không liền như không trung lâu cát, bất luận thế nào hoa lệ hùng vĩ, đều sẽ rơi xuống mà vẫn diệt. tu luyện không chú trọng căn cơ, sẽ là mặt sau tu luyện càng khó. càng dễ dàng đối mặt tu luyện bình cảnh, mà căn cơ không đánh vững chắc, tương tự sẽ ảnh hưởng chiến đấu phát huy, nên móng chắc cấu người, có thể vượt cấp chu diệt mục tiêu, mà căn cơ phủ phiếm người, thậm chí sẽ thua với so với tự thân nhược mục tiêu. Vũ Phong trong lời nói, tràn ngập nhắc nhở ý vị, hiển nhiên muốn ngăn chặn Thiết Tuyết Lan may mắn, muốn phòng bị ý lại đan dược ý nghĩ. Tạ Võ Đại ca chỉ giáo, Tuyết Lan biết rồi. Thiết Tuyết Lan nghe vậy, tương tự vẻ mặt nghiêm nghị. Hiện ra làm ra một bộ thủ giáo dáng dấp, mà đừng nói bản thân muốn báo thủ, trừ theo đuổi tu vi cao thâm ở ngoài, tương tự muốn chiến lược mạnh mẽ. mà căn cơ vững chắc người liền như vũ phong người như vậy chu diệt đồng cấp như đồ kê tệ cầu tình huống như vậy để thiết tuyết lan ước ao càng làm cho rõ ràng căn cơ then chốt vì vậy rất dễ dàng tiếp nhận vũ phong lời giải thích nói xong thiết tuyết lan tu vi vũ phong nói hỏi này hải vương thành tình huống không đúng ngươi nhưng có biết tình huống cụ thể có người nói là bởi vì ngũ cấp trung phẩm đan dược thiết tuyết lan nói hồi đáp lập tức quái lạ nhìn phía vũ phong một bộ muốn nói lại thôi gián dấp ừ. vũ phong gật đầu ra hiệu tỏ ra hiểu rõ tình huống này không để thiết tuyết lan hỏi ra cái gì lập tức bên ngoài hồn đọc cha xét không gặp người chú ý bên này nhất thời bố trí ba đại huấn trợ, lại đối với thiết tuyết lan nói rằng đan dược cùng ta có chút liên quan những này không cần suy đoán ta mới từ phòng tu luyện đi ra còn không biết tình huống bên ngoài người đưa người biết đến đều nói một chút vì sao trong thành hiện lên nhiều như vậy thế lực mà một ít thế lực rõ ràng mạo hiểm giả mới vừa thành lập một ít chính là còn lại địa phương lao thế lực mặc dù những đan dược kia chạy ra tương tự không lớn như vậy ảnh hưởng chứ dù sao này hải vương thành bên trong có độc lập chu thiên cảnh lão quái trấn thủ thiên cương cảnh võ giả còn không dám làm lừa vũ phong hỏi do thiết tuyết lan thì tương tự nói ra cái nhìn của chính mình vũ đại ca ngươi cũng không biết ngũ cấp trung phẩm đan dược đối với này hải vương thành phong ba thậm chí toàn đông huyền sức ảnh hưởng nha thiết tuyết lan người vũ phong nói còn lại đan dược có chút liên quan cũng đã đoán ra một ít mà không lại thêm thông truy hỏi dù sao khả năng này liên quan đến bí ẩn vũ phong sẽ báo cho một ít cũng đã cực kỳ tín nhiệm đương nhiên thiết tuyết lan suy đoán sẽ không suy đoán những đan dược kia chính là vũ phong luyện chế ra đến thiết tuyết lan biết được vũ phong chính là ngũ cấp luyện đan sư mà đông huyền châu công nhận tình huống ngũ cấp luyện đan sư không có cách nào luyện ngũ cấp đan dược liền suy đoán chuyện đan phật người chính là càng thêm cao cấp luyện đan sư, đan dược phong ba sẽ không khuếch tán ra đi thôi, chẳng lẽ còn kinh động rất xa? Vũ Phong kinh ngạc hỏi. Thiết Tuyết Lan hiện ra không nói gì hình, lập tức nói nói rằng, đâu chỉ kinh động rất xa, trực tiếp kinh động toàn Đông huyền nha. Lần này đan dược phong ba đã kinh động chu thiên cảnh lão quái, vốn là chỉ kinh động bản thành chấn thủ lão quái, trong bóng tối tăng mạnh đối với bán ra đan dược người lục soát. Lập tức tin tức truyền đi, còn lại các mới thế lực thăm gia, tương tự ẩn hàm chu thiên cảnh lão quái cái bóng. Bây giờ Hải Vương thành bên trong thế lực hỗn tạp, độc lập người cơ bản sẽ không ra ngoài. Thiết Tuyết Lan giải thích. kinh động chu thiên cảnh lão quái vũ phong kinh ngạc hỏi ngũ cấp trung phẩm đan dược đối với thiên cương cảnh hấp dẫn khá lớn nhưng đối với chu thiên cảnh lão quái vô dụng đi mặc dù ngũ cấp trung phẩm trị thương đan dược đối với chu thiên cảnh lão quái có một ít hiệu quả có thể này hiệu quả liền dường như vô bổ còn không bằng lục cấp phổ thông đan dược đây vũ đại ca ngươi cho rằng có thể luyện chế ra ngũ cấp trung phẩm đan vẹn vẹn liền ngũ cấp luyện đan sư sao ngươi thật đúng là người trong cuộc mơ hồ nha chu thiên cảnh lão quái tìm kiếm bán ra đan dược người cũng không phải là muốn đoạt lấy ngũ cấp trung phẩm đan dược mà phải tìm luyện chế đan dược người thiết tuyết lan giải thích thì vũ phong đã âm thầm suy tư thầm nghĩ lần này sự tỉnh còn tưởng là thật huyên náo quá to lớn nha lúc trước thanh xuyên thành bán đấu giá tứ cấp trung phẩm đan cứ việc đưa tới một ít chú ý có thể nhân phòng đấu giá bảo mật cũng không dẫn ra trọng đại phong ba đương nhiên vũ phong không nghĩ tới chú ý tứ cấp đan dường người chủ yếu chính là địa nguyên cảnh mà thôi địa nguyên cảnh sức ảnh hưởng khá nhỏ huống hồ đông huyền châu lục cấp luyện đan sư có thể luyện chế ra tứ cấp trung phẩm đan này đồng dạng không dẫn ra một ít cường giả chú ý thiết tuyết lan thấy vũ phong suy tư tương tự duy trì lắng nghe rằng dấp tuy tiếp tục nói có thể luyện ra ngũ cấp trung phẩm đan Mọi người suy đoán Đông Huyền Châu bước lên một vị thất cấp luyện đan tông sư, này luyện đan tông sư khả năng chính là lãnh đời lão quái, khả năng chính là còn lại Châu mà tới. Một vị thất cấp luyện đan tông sư, chính là Đông Huyền Châu lần đầu xuất hiện, vậy thì đưa tới Chu Thiên cảnh lão quái chú ý nếu như có thể luyện chế thăng cấp hồn nguyên cảnh đáng dược, Đông Huyền Châu bên trong Chu Thiên cảnh lão quái thì có thăng cấp hồn nguyên cảnh hy vọng. Lần này mà khi thật là bất cần nha. Chính mình sai lầm nhận thức, để cho mình tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Người Thiết Tuyết Lan lời giải thích, Vũ Phong trong lòng âm thầm thở dài. Lập tức suy tư nói, bây giờ đi qua mấy tháng thời gian, cứ việc Hải Vương thành toàn diện bài tra tương tự không tìm ra chút nào manh mối chính mình lúc đó dịch dung không khiến người ta phát hiện trước mặt còn không cần lo lắng cái gì chỉ là chính mình không có cách nào mua linh thảo không thể liên quan đến tương quan đan dược sự tình vũ phong ý thức được chuyện nghiêm trọng nhưng tự thân còn không gấp gáp nguy cơ ý thức nhưng mà lúc này thiết tuyết lan lần thứ hai nói rằng bên ngoài ở truyền lưu hải vương thành đem tổ chức một cuộc bán đấu giá bán đấu giá một cái tương quan thiên hứng cơ truyền thừa bảo vận hy vọng dẫn ra đương đại thiên hứng kỳ truyền nhân xin mời thôi diễn thiên cơ bí pháp tìm ra bán đan dược người manh mối cái gì thiên kỳ truyền nhân tôi diễn vũ phong nhất thời cả kinh Đang Lâm Thiên Cơ xếp hạng, biết rõ này tiền cơ thôi diễn mạnh mẽ, cứ việc lần thứ 2 Đang Lâm Thiên Kỳ bảng, tin tức tương quan đều bảo mật trạng thái, nhưng này không chút nào có thể để cho thả lòng. Đồng dạng, tương quan thiên cơ truyền thừa bảo vật, tất nhiên chính là Chu Thiên Cảnh lão quái lấy ra, càng có thể thấy được những này Chu Thiên Cảnh lão quái coi trọng. Mà Vũ Phong còn không phát hiện, cùng thiết Tuyết Lan trò chuyện, hoàn toàn để khách sạn trưởng quỷ người biết. Chương 558, ra khỏi thành kế hoạch. 26. Quyển thứ nhất chương 558, ra khỏi thành kế hoạch. Khách sạn trong một gian mất thất, khách sạn trưởng ngồi quanh chân, hiện ra xuất thần du thiên ngoại dáng vẻ. nay trưởng quỷ vẻ mặt nghiêm nghị, so với bình thường du hí nhân gian giang dấp, càng nhiều ra mấy hứa tiền bối cao nhân phong độ. khách sạn trưởng quỷ dương đôi mắt, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, tự lẩm bẩm, này hai cái tiểu gia hỏa, còn tưởng là thật không phải đơn giản người a. vũ đại ca, vũ đại ca, cái kia tính vũ tiểu tử, đến tột cùng thân phận là gì? lần trước buổi chiều lấy ra dự thảo, gõ luyện chế bốn, ngũ cấp đang dược, còn cùng ngũ cấp trung phẩm đan dược tương quan. nay trưởng quỷ âm thầm suy tư, sinh ra tương quan nghi hoặc cùng suy đoán, khen chốt liền muốn làm thành, vũ tính tiểu tử thân phận, trưởng quỷ âm thầm quyết ý, lấy ra một khối không trọn vẹn mai rùa. cùng ba viên cổ điện tiền đồng, lập tức một bộ bấm chỉ thôi diễn rằng, "Dốc. Kỳ thực, nếu như những người còn lại thấy này ba viên tiền đồng, đều biết những này tiền đồng không phải trước mặt tiền tệ, chính là viễn cổ thời kỳ đặc thù tiền tài, ẩn chứa đặc thù huyền bí. Đúc tiền đồng tinh cả châu đồng, giá trị còn cao hơn quá từ kim. Mà không chọn vẹn mai rùa, thì càng thêm hiện ra huyền ảo, chỉ có thiên cơ một mạnh người, có thể nhận ra này mai rùa mạnh mẽ nơi. Phúc! Bấm chỉ thôi diễn khách sạn trước quỷ, dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cả kinh nói, "Che đợi thiên cơ, tiểu tử này coi là thật không đơn giản à Ta thiên cơ một mạch thôi diễn bên trong ghi chép trước một vị có thể che đậy thiên cơ người tức tu luyện đến hôn nguyên cảnh vệ hồn đại đế tiểu tử này đồng dạng có thể che đậy thiên cơ dĩ nhiên tụ tập thiên địa đại khí vận a có điều tiểu tử này thân phận tương tự để cho mình đoán ra được thiên cơ địa nguyên bảng vũ phong xuất thân thần bí không biết sáng tạo ra trong thời gian ngắn nhất vượt qua thiên cơ linh vũ địa nguyên hai bảng ghi chép nay trưởng bị lần thứ hai nói dĩ nhiên nói thẳng ra vũ phong thân phận lập tức âm thầm nói chẳng trách người kia chế thiên ký bảng không có cách nào công bố tiểu tử này tin tức dựa theo người kia thiên cơ tu vi e sợ đồng dạng không có cách nào thôi diễn đi. chính mình lần thôi diễn này đã tiết ra ngoài tự thân khí tức, e sợ muốn nhanh chóng rời xa Hải Vương Thành. mà người kia còn biết được Hải Vương Thành. nếu như có người biết được này chướng quỷ, thẩm nghị sự tỉnh, tất nhiên sẽ ngờ vực thân phận. khách sạn chướng quỷ như vậy trong lúc suy tư, lần thứ hai bên ngoài hồn đọc, tra xét Vũ Phong tình huống bên kia. Vũ Phong người biết chu thiên cảnh lão quái, dĩ nhiên chuẩn bị mời Thiên kỳ truyền nhân thôi diễn, nhất thời khiếp sợ mà không nói gì, nhanh chóng suy tư tương quan lợi hại, lập tức lên tiếng nói, chúng ta phải nhanh một chút ra Hải Vương Thành. trong thành này đã không phải khu vực an toàn, cứ dựa theo lúc trước kế hoạch, chúng ta trực tiếp tiến vào Hải Vương chiến trường. hưng toàn bằng vũ đại ca sắp xếp thiết tuyết lan thấy vũ phong vẻ mặt tương tự ý thức được chuyện nghiêm trọng lúc này liền biểu thị đồng ý hướng hồ tiến vào hải vương chiến trường tìm kiếm chuyển thừa cùng cơ duyên chính là thiết tuyết lan chờ đợi sự trước mặt muốn ra khỏi thành e sợ không dễ như vậy nha vũ phong lần thứ hai nói như suy tư lầm bầm lâu bầu mà vừa giống như đối với thiết tuyết lan nói thiết tuyết lan không nói gì sớm xuất quan nửa tháng thời gian càng rõ ràng hải vương thành tình thế mặc dù không có cách nào xác nhận bán ra đang dừng người hôm nay là có hay không còn ngốc ở trong thành nhưng đối với tiến vào ra khỏi cửa thành bài cha tương tự cực kỳ nghiêm ngặt Cứ việc, như vậy bài tra sắp xếp chủ yếu nhân một ít người cáo mượn oai hùn cử động nhưng thật muốn hãm hại người nào đó thì tương tự có thể cho mượn thiên cương cảnh thậm chí chu thiên cảnh lao quá như thế nhất định phải mau chóng ra khỏi thành hải vương thành chỉ có thể càng ngày càng loạn vũ phong âm thầm nói nhỏ hay là thiết tuyết lan trần chờ mở miệng hay là cái gì vũ phong hỏi những tia thế lực lao nhân đều biết gốc biết dễ người cơ bản không ra vào thành hạn chế nếu như có thể mượn những người kia chúng ta liền có thể thuận lợi ra khỏi thành thiết tuyết lan hồi đáp nay cũng toán cái biện pháp nhưng mà chúng ta không người quen thuộc mặc dù mua được một ít lao thế lực nhưng ai có thể bảo đảm những người kia tin cậy vũ phong lên tiếng nói tán thành biện pháp này đồng thời càng đề ra bản thân lo lắng tình huống vũ đại ca lần trước cái kia công tử hào gấm mấy ngày trước đây lại tìm khách tới sạn, đã biết được chúng ta nơi ở thiết tuyết lan nói nói rằng có chút ra một chút ngượng ngùng. công tử hào gấm cái gì công tử hào gấm vũ phong nghi hoặc hỏi lập tức chờ nói ngươi nói lần trước truyền thông thì tên ngu ngốc kia ra hỏa hừm chính là người kia người kia mấy ngày trước đây tìm khi đến Tự xưng xuất từ thiên vương cát, cha thân chính là thiên cương cảnh lão quái. Lần này đồng dạng đến đây hải vương thành, cái kia công tử áo gấm thân phận, bây giờ có thể mệnh lệnh một ít tiểu thế lực, càng có thể tương đối dễ dàng ra khỏi thành. Thiết Tuyết Lan lên tiếng nói: Chúng ta cùng với không hề liên quan, thậm chí lần trước đối trọi gây gắt, tạm biệt giao chiến chu diệt khả năng càng to lớn hơn, sao có thể để cho giúp giúp chúng ta ra khỏi thành? Huống hồ cái kia công tử áo gấm hoàn toàn không đáng tin tưởng. Vũ Phong lên tiếng nói: Lần trước ngôn ngữ đang lúc giao phòng, đã đối với công tử áo gấm động sát ý, mà công tử áo gấm tương tự không hoài chút nào ý tốt, tình huống như vậy sao hỗ trợ? Chúng ta chỉ cần lừa dối cái kia công tử áo gấm, liền có thể mượn thân phận ra khỏi thành." Thiết Tuyết Lan nói nói rằng, trong lời nói càng hiện ra ngượng ngùng ý tứ. "Lừa dối? Làm sao lừa dối?" Vũ Phong Nghi hoặc hỏi, thấy Thiết Tuyết Lan dáng dấp, lập tức chợt nói, "Cái kia công tử áo gấm hào sắc, hay là còn dễ dàng lừa dối, có thể bên người hai cái thị vệ, liền không phải dễ bị lừa gạt đối tượng. Hơn nữa, Vũ mô sự tình, sẽ không để cho bằng hữu dùng như vậy kế sách." Vũ Phong tự nhiên rõ ràng, Thiết Tuyết Lan nói lừa dối, đơn giản nhằm vào công tử áo gấm hào sắc, đối với hắn dùng ra mỹ nhân kế mà thôi. "Vũ đại ca, ta" Thiết Tuyết Lan trần chờ mở miệng, người cần giúp đỡ ý nghĩ, ta tự nhiên có thể rõ ràng, có thể như vậy sự tình, Vũ Mộ sẽ không để cho Bằng hữu làm, mà biện pháp như thế, không hẳn thật sự có thể được, dù sao trước sau thái độ khác biệt lớn, đừng nói còn lại hai vị thị vệ, công tử áo gấm đồng dạng sẽ hoài nghi. Vũ Phong kiên trì giải thích, vậy chúng ta làm sao ra khỏi thành? Thiết Tuyết Lan nói hỏi, hiện ra lo lắng trong lòng. Ừm, Vũ Phong hơi trầm ngâm, lập tức nói rằng, đồng dạng mượn công tử áo gấm, chúng ta hay dùng giả nhất bộ biện pháp, công tử áo gấm trở lại thì, chúng ta liền hiện ra ra khỏi thành tham bảo ý nghĩ. Cố ý tiết lộ chúng ta biết được một chỗ bảo tàng vị trí. Dù sao Hải Vương chiến trường, tràn ngập vô số kỳ ngộ, bảo tàng độ khả thi rất lớn. Mà bảo tàng mê hoặc đối với bất kỳ người nào đều tồn tại. Vậy thì có thể nói dối hai vị thị vệ, mất đi bình thường suy nghĩ sức phán đoán. Chỉ cần chúng ta bình yên ra khỏi thành, công tử áo gấm ba người, chúng ta liền hoàn toàn không sợ. Vũ Phong lên tiếng nói, nói ra ý nghĩ của chính mình. Đồng thời bên trong mật thất khách sạn chứa quỷ, tự lẩm bẩm, tiểu tử này thật không đơn giản. Ngoại trừ một thân thần bí ở ngoài, đối với lòng người nắm đồng dạng lợi hại nha. Có điều tiểu tử này cách làm. còn cũng không phải là không có sơ hở nào, nếu như vô tình gặp hắn Chu Thiên Lão Quái, trong lúc vô tình hồn độc tổn tra, phát hiện dịch dung dấu hiệu, sẽ lần thứ hai rơi vào nguy cơ bên trong. Gõ Lão Phu chuẩn bị ra khỏi thành, liền giúp tiểu tử này một hồi, chờ xác nhận tiểu tử này có thể luyện ra tứ cấp thực phẩm năng lượng, Lão Phu còn muốn tìm tiểu tử này hỗ trợ nha. Khách sạn Trưởng Quỷ Thẩm Ý, Vũ Phong cùng Thiết Tuyết Lan quyết định ra khỏi thành sách lược, thủy bộ bên trong gian phòng trận pháp, công tử áo gấm liền trùng hợp đến đây vang lên Thiết Tuyết Lan cửa phòng, chờ đi vào trông thấy Vũ Phong, có chút kinh ngạc vọng quá một chút, liền không lại để ý tới cái gì, lập tức tự kêu nói rằng. Tiểu muội muội, bản công tử lần trước nói sự, ngươi cân nhắc làm sao?" Thiết Tuyết Lan lặng lẽ liếc mắt một cái Vũ Phong, được Vũ Phong ra hiệu, liền nói nói rằng, "Tiểu nữ tử không phải lệ thuộc quyền thế người, nếu như công tử thật sự yêu thích tiểu nữ tử, trước hết cùng tiểu nữ tử ở chung một quãng thời gian đi." "Ha ha, bản công tử điều kiện, chỉ cần ngươi đồng ý ở chung, sẽ tiếp nhận bản công tử, chúng ta hôm nay ra đi dạo phố làm sao?" Công tử áo gấm tự kiêu nói rằng, người Thiết Tuyết Lan trả lời, đã trông thấy toại nguyện tình huống, gần nhất này chút thời gian, e sợ không thích hợp đi dạo phố chứ. Tiểu nữ tử lần này đến Hải Vương thành, liền chuẩn bị tra xét một chỗ bảo tàng tiểu nữ tử thị vệ trước chút thời gian đã đánh tra rõ ràng làm sao không có cách nào ra khỏi thành đi liền không có cách nào đi thăm dò bảo tàng a thiết tuyết lan tiếp hận nói bảo tàng cái gì bảo tàng công tử áo gấm hiếu kỳ hỏi cứ việc sắc đẹp mê hoặc lớn có thể bảo tàng đồng dạng đối với hắn mê hoặc liền một chỗ tiểu bảo tàng tiểu nữ tử khá là coi trọng nghĩ đến theo đệ công tử gốc gác của ngươi sẽ không coi là thật lưu ý đi thiết tuyết lan một bộ nói nói lộ hết dáng dấp cố ý làm thấp đi bảo tàng giá trị điều này càng làm cho công tử áo gấm quan tâm chưa xong còn tiếp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 khách sạn trong một gian mật thất khách sạn trướng quỷ ngồi khoanh chân hiện ra xuất thần du thiên ngoại dáng vẻ nay trướng quỷ vẻ mặt nghiêm nghị so với bình thường du hí nhân gian dáng dấp càng nhiều ra mấy hứa tiền bối cao nhân phong độ khách sạn trướng quỷ dương đôi mắt trong mắt lóe ra một đạo tinh quang tự lẩm bẩm này hai cái tiểu gia hỏa còn tưởng là thật không phải đơn giản người a vũ đại ca vũ đại ca cái kia tính vũ tiểu tử đến tột cùng thân phận ở gì lần trước buổi chiều lấy ra dự thảo gõ luyện chế 4 ngũ cấp đan dược còn cùng ngũ cấp trung phẩm đan dược tương quan nay trướng quỷ âm thầm suy tư sinh ra tương quan nghi hoặc cùng suy đoán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 Thiết Tuyết Lan một bộ nói nói lộ hết dáng dấp, cố ý làm thấp đi bảo tàng giá trị, điều này càng làm cho công tử áo gấm quan tâm. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài cảm thấy vong không sai liền nhiều chia sẻ bốn trạng cảm tạ các vị độc giả chống đỡ. Quy một chương 559, Đặt bẫy giao chiến. Chương 559, Đặt bẫy giao chiến. 26. Quyền thứ nhất chương 559, Đặt bẫy giao chiến. Tiểu thư, Vũ Phong giả trang thị vệ, nhất thời trầm thấp quát lên, nhắc nhở Thiết Tuyết Lan không nên để lộ bí mật, vừa vận phối hợp Thiết Tuyết Lan, nói nói lộ hết sắc mặt. Tình huống như vậy, càng làm cho công tử áo gấm tin tưởng. Mặc dù công tử áo gấm hai thị vệ, thân ở cửa chú ý tình huống, tương tự nhân bảo tàng mà hấp dẫn, càng nhân thiết tuyết lan cùng vũ phong, này hai chủ tớ vẻ mặt không hoài nghi này chính là thiết lập cái bẫy. Ồ, tiểu bảo tàng, bạn công tử không thèm để ý bảo vật, nhưng rất yêu thích tham bảo quá trình. Tiểu muội muội ngươi nói thẳng ra, bạn công tử cùng ngươi đi tầm bảo làm sao? Công tử áo gấm nói nói rằng, tiểu nữ tử tính thiết, công tử gọi thiết cô nương liền có thể, không nên lại gọi muội muội. Thiết tuyết lan nói nói rằng, vừa nhưng đã đặt bẫy, cũng không để ý nói ra họ tên. Ha ha, thiết muội muội. bản công tử coi là thật yêu thích ngươi, ngươi hạ tất như vậy đây. công tử áo gấm trông thấy hy vọng, liền không lúc trước cưỡng bức ý tứ, cũng vẫn hiện ra trêu chọc kiên trì. mà không chờ thiết tuyết lan trả lời, công tử áo gấm lần thứ hai nói rằng, tham bảo quá trình tràn ngập nguy hiểm, bản công tử cùng ngươi đi tham bảo, còn có thể bảo đảm thiết muội muội ngươi an toàn. cái tên nơi tiểu bảo tàng mà thôi, không có gì lớn nguy hiểm, tiểu nữ tử cùng thị vệ liền có thể bình yên lấy bảo, không cần công tử lo lắng an toàn. hơn nữa bảo tàng quá nhỏ, nếu như theo đệ tầm bảo quy củ, mọi người theo đệ tỷ lệ lấy bảo vật, liền hoàn toàn không thu hoạch gì. thiết tuyết lan lên tiếng nói. chậm rãi đem công tử hào gấm tiến cử thiết lập cục bên trong thiết muội muội nói nói cái gì lẽ nào còn chưa tin bản công tử bản công tử không thèm để ý bảo tàng mặc dù theo đẻ quy củ mang tới tương tự sẽ đưa cho thiết muội muội coi như bản công tử tặng lễ vật công tử hào gấm nào nghệ nói rằng hiện lộ hết không thèm để ý bảo vật giám dấp nhưng mà mặc dù dòng dõi lại phú người đối với không biết bảo vật tương tự sẽ hiện ra lòng hiếu kỳ không làm thanh bảo vật thì liền nói thẳng tặng đưa đi nay rõ ràng quá giả ý tứ liền nói rõ công tử hào gấm đã nhân bảo vật hấp dẫn coi là thật muốn, muốn đi tầm bảo tàng Công tử áo gấm nói xong, Thiết Tuyết Lan trầm mặc không nói, một bộ động tâm mà do dự dáng vẻ. Vũ Phong giả trang thị vệ, thấy tình huống như vậy, lần thứ hai lên tiếng nói, "Tiểu thư, chúng ta gia chủ giao cho." Vũ Phong muốn nói lại tôi, chuyển ra có lẽ có gia chủ, hiện ra khuyên bảo Thiết Tuyết Lan ý tứ, này càng làm cho công tử áo gấm cùng hai thị vệ tin tưởng. Công tử áo gấm thấy Thiết Tuyết Lan động tâm, sao để một người thị vệ làm dối, vốn là muốn đem Thiết Tuyết Lan lừa gạt đi ra ngoài, liền có thể trực tiếp dùng mạnh, hiện nay càng liên quan đến một chỗ bảo tàng, sao cam tâm bỏ qua, vì vậy lên tiếng nói, "Hải Vương thành tình thế, nghĩ đến các ngươi đã biết được" dựa theo thân phận của các ngươi căn bản không có cách nào thuận lợi ra khỏi thành có thể nào nắm thời gian tra xét bảo tàng mà thời gian quá quá lâu các ngươi có thể bảo đảm các ngươi biết được bảo tàng sẽ không để cho những người còn lại lấy đi nếu như các ngươi theo bản công tử đồng thời bản công tử có thể cho ngươi môn trực tiếp ra khỏi thành trực tiếp nhanh nhất đi tới tầm bảo công tử áo gấm não nghệ nói rằng dựa vào thiên cương cảnh phụ thân hiện ra vô tận cảm giác ưu việt vốn là động tâm thiết huyết lan do dự nhìn phía vũ phong phẫn thị vệ lập tức hơi cắn răng nói nói rằng được rồi lần này liền làm phiền công tử bồi chúng ta cùng nhau đi tầm bảo đến lúc đó có thể lấy ra một ít bảo vật, đưa cho công tử làm tạ lễ. Nhưng một món trong đó bảo vật, chính là tiểu nữ tử nhất định phải. Xin mời công tử đến lúc đó có thể lựa giải. Công tử áo gấm nghe vậy, được biết bảo vật bên trong, phải làm có một cái thứ tốt, nhất thời hai mắt sáng lời, lập tức lên tiếng nói: Thiết muội muội nói nói cái gì? Này không xem thường bản công tử sao? Bản công tử đã nói không muốn bảo vật, chẳng lẽ còn sẽ ham muốn thiết muội muội đồ vật? Ha ha, công tử không nên suy nghĩ nhiều, công tử không thèm để ý bảo vật, có thể công tử hai vị thị vệ, tiểu nữ tử cũng không thể để mọi người bạch hỗ trợ đi. Thiết tuyết lan lên tiếng nói: Vị công tử này. Nếu tiểu thư đồng ý cùng ngươi hợp tác, liền theo tiểu thư nói làm. Nếu như ngươi kiên trì từ chối, bản thân Hoài Nghi ngươi tiếp cận tiểu thư giáp tâm, tất nhiên sẽ không để cho tiểu thư cùng ngươi ra khỏi thành." Vũ Phong giả trang thị vệ, vừa lúc thì nói nói rằng, để đặt bẫy lại thêm một cây bốc. Mà Thiết Tuyết Lan, lấp lóe mắt to nhìn phía công tử áo gấm, một bộ nên vẻ mặt như thế. Công tử hào gấm giả ra miễn cưỡng dáng dấp, nói nói rằng, "Được rồi." Bản công tử hai vị thị vệ, đến lúc đó có thể lấy một ít bảo vật, nhưng bản công tử liền không cần. "Thiên muội mọi ngươi phải hiểu được, bản công tử đợi ngươi tâm, ngươi liền mặc muốn tự tuyệt. Công tử không nên ép tiểu nữ tử." Cho tiểu nữ tử đối với công tử quen thuộc lại nói, Thiết Tuyết Lan nói nói rằng, kỳ tính cách vốn là kiên cường, hiện nay biểu hiện ra một bộ, ở ngoài nhược bên trong cường răng rớp, liền càng hấp dẫn công tử áo gấm. Nhân Thiết Tuyết Lan biểu diễn, Vũ Phong vừa đúng phối hợp, công tử áo gấm cùng hai thị vệ, hoàn toàn không chút nào hoài nghi, thấy Thiết Tuyết Lan đã đồng ý tầm bảo, công tử áo gấm nói hỏi, Thiết hội muội, ngươi chuẩn bị khi nào tầm bảo? Bây giờ Hải vương thành, không cái gì chơi đùa, nếu không chúng ta trực tiếp ra khỏi thành chứ? Hừm, được rồi. Tiểu nữ tử lo lắng, cái kia nơi bảo tàng sẽ làm người phát hiện, nhanh chóng ra khỏi thành liền có thể mau chóng tầm bảo. Thiết Tuyết Lan hơi chần chờ, liền nói ra ý nghĩ của chính mình, mà cái kia hơi chần chờ, càng vừa đúng khiến người ta tin tưởng. Công tử áo gấm tự nhiên đại hỷ, liên đối hai thị vệ, tương tự hiện ra một chút ý mừng, không còn lại bất ngờ, một nhóm năm người liền chuẩn bị ra khỏi thành. Chờ năm người ra khách sạn, khách sạn trưởng Quỷ hiện ra thân hình, nhìn phía năm người bóng lưng, âm thầm tự nói, "Này hai cái tiểu ra hỏa, này tâm trí liền quả thật là đáng sợ. Có điều cái kia xấu tiểu tử, coi là thật có thiên cương cảnh lão tử, e sợ không dễ như vậy lừa dối a." Vũ Phong cùng Thiết Tuyết Lan, theo công tử áo gấm một đạo, trực tiếp đi tới đông thành môn, nội thành đường phố người lui tới. thấy công tử áo gấm răng rớp, cơ bản không ai hỏi dò kiểm tra, mà một ít người quen biết càng cùng công tử áo gấm chào hỏi, có thể thấy được này công tử áo gấm này chút thời gian còn tưởng là thật sống đến mức không sai. đương nhiên, bây giờ Hải Vương Thành ngoại trừ những kia độc lập người gia nhập thế lực người vốn là không mấy cái chân há tử, vốn là xuất thân các thế lực, nhân mệnh lệnh đến Hải Vương Thành này còn không có gì, mà những kêu tự nguyện tạo thành thế lực dựa vào thiên cương cảnh lão quái người hiện nhiên vốn là không phải người tốt lành gì, mà người như vậy nhận thức công tử áo gấm như vậy háo sắc làm ác công tử ca vốn là không phải cái gì kỳ quái sự. cứ việc hải vương thành trọng đại có thể chu thiên cảnh không mấy vị thiên cương cảnh đồng dạng sẽ không quá nhiều chu thiên cảnh lao quái sẽ tự tin tiền bối thân phận sẽ không cùng những người còn lại lui tới thiên cương cảnh liền vừa vận lãnh đạo các thế lực công tử áo gấm mượn cha thân thân phận tự nhiên có thể làm cho một ít định mọi người định mợ huống hồ công tử áo gấm phụ thân chính là thiên vương các thiên cương cảnh lao quái mà thiên vương các tất nhiên có chu thiên cảnh đến đây vậy thì càng cổ vũ công tử áo gấm thân phận vương công tử đến cửa thành thì thủ vệ không ngăn cản cái gì cười cùng công tử áo gấm trò chuyện mà lúc này vũ phong biết được công tử áo gấm họ vương mà lúc trước thiết tuyết lan đã nói này công tử áo gấm xuất từ thiên vương các thiên vương các bên trong vương chính là hai đại tính một trong này cũng càng làm cho vũ phong coi trọng nhưng mà này công tử áo gấm vô dụng vũ phong vẫn chưa hoàn toàn yên tâm trên cửa thành thủ vệ cùng công tử áo gấm trò chuyện một lúc công tử áo gấm liền trước tiên ra khỏi thành vũ phong do công tử áo gấm trong lời nói biết được này công tử áo gấm khoảng thời gian này mấy lần ra khỏi thành dù sao trong thành giảng buộc quá nhiều ra khỏi thành có thể bắt nạt nhỏ yếu càng có thể làm cái khác chuyện xấu cửa thành thủ vệ cùng công tử áo gấm trò chuyện thì nhìn phía thiết tuyết lan rằng dấp lại đối với công tử áo gấm hiện ra cười bị hồi. vũ phong liền hiệu này công tử áo gấm này trong thời gian mấy tháng sợ là sớm đã đã truyền ra áp danh mà tình huống như vậy tự nhiên để vũ phong đối với công tử áo gấm tăng thêm sinh ra mấy phần sát ý năm người thuận lợi ra khỏi thành liền do thiết tuyết lan cùng vũ phong dẫn đường trực tiếp hướng đông diện hải vương chiến trường mà đi hải vương chiến trường cùng hải vương thành khoảng chừng cách xa nhau khoảng cách hai dặm chờ ra khỏi thành hơn mười dặm thiết tuyết lan nhân vũ phong ra hiệu đột nhiên nói nói rằng cảm tạ vương công tử đưa tiểu nữ tử hai người ra khỏi thành tới đây. bây giờ không vương công tử chuyện gì, vương công tử liền mang người của ngươi trở về đi thôi. thiết tuyết lan biết được vũ phong mạnh mẽ, hoàn toàn không lo lắng công tử áo gấm trả thù, trong lời nói đồng dạng hiện ra trêu chọc ý tứ, coi như báo lúc trước tiểu thí dây dưa cứu. ngươi, ngươi có ý gì? công tử áo gấm khó có thể tin hỏi. ha ha, lập tức công tử áo gấm điên cuồng cười to, nói nói rằng, khá lắm lớn mật tiểu liễu, dám lừa gạt bản công tử sao? hừ, nếu ngươi dám ra khỏi thành, chẳng lẽ còn có thể chạy ra bản công tử lòng bàn tay? đừng nói bảo tàng phải thuộc về bản công tử. liền ngay cả ngươi đồng dạng phải thuộc về bản công tử. Công tử áo gấm giận dữ mà cười, lập tức chuyển thành hư lạnh, tùy tiện mà thâm độc nói rằng: "Ha ha, dám theo vương công tử ngươi ra khỏi thành, lẽ nào chúng ta sẽ tự đầu hộ khẩu?" Lúc này, Vũ Phong lên tiếng nói: "Người giống như ngươi trà, hôm nay liền không có cơ hội rời đi, dựa vào bối cảnh bắt nạt được làm ác, người như vậy coi như trực tiếp chu diện." Chưa xong con tiếp. Chương 560, cường thế chu diện. 26. Quyển thứ nhất chương 560, cường thế chu diện. Chu diện bản công tử, ngươi vẫn đúng là dám nói, làm thật to lớn chuyện cười." Công tử áo gấm cười nào. lập tức nhìn phía thiết tuyết lan nói rằng nếu như các ngươi thân ở trong thành bản công tử trước mặt còn hết cách rồi mà các ngươi theo bản công tử ra khỏi thành công tử áo gấm ngôn ngữ ý tứ không cần nói cũng biết công tử áo gấm trong mắt thiết tuyết lan lựa chọn ra khỏi thành liền dường như lợi làm thịt tiểu dương cao hoàn toàn không chống cự tư bản công tử áo gấm hai thị vệ tương tự diện hàm trầm biếm một người trong đó lên tiếng nói công tử mỹ nhân trọng yếu có thể tìm ra tìm bảo tàng sự đồng dạng trọng yếu nếu không trước đem hai người bắt giữ ép hỏi bảo tàng vị trí vị trí lại để công tử cố gắng hưởng thụ ừ coi là thật có ra sao chủ nhân sẽ có cái đó dạng nô tài. Vũ Phong hừ lạnh nói, lần trước đối với hai thị vệ ảnh hưởng, còn nhân công tử áo gấm bá đạo, có chút đối với hai người thương hại. Cứ việc rõ ràng hai người làm ác, tương tự sinh ra to lớn sát ý, có thể này sát ý cùng thương hại cùng tồn tại. Mà lần này người thị vệ này nói ra ngôn ngữ, để Vũ Phong thương hại biến mất, sát ý càng thêm tăng vọt. Vũ Phong lại chán ghét ý thế hiếp người, cáo mượn oai hùng người, công tử áo gấm mượn bối cảnh, hai thị vệ dựa vào chủ nhân, đều không một độ tốt, lớn mật Vũ Phong ngôn ngữ nói ra, một vị khác không mở miệng thị vệ, nhất thời liền quát tầm đi ra. Không chờ công tử áo gấm mệnh lệnh, liền vọt thẳng hướng về vũ phòng. Thiên muội muội, thị vệ của ngươi quá ngông cuồng, thường ngày không quản giáo tốt ta. Công tử áo gấm trêu đùa nói rằng, lập tức sắc mặt thâm động, đối với hai thị vệ ra lệnh, trước tiên chớ đem người giết người, đánh gỡ hắn tứ chi, khỏe mạnh dàn vật một phen. đương nhiên, ép hỏi ra bảo tàng vị trí, vậy thì giao an bài cho các ngươi. Công tử áo gấm nói xong, lần thứ hai nhìn phía thiết tuyết lan, ngạo nghễ nói rằng, thiên muội muội, đối mặt bản công tử, ngươi còn muốn phản kháng sao? Đừng nói bản công tử ưu thế tuyệt đối, liền bắt ngươi linh vũ đỉnh cao tu vi tới nói, hoàn toàn không cùng bản công tử chống lại tư cách. Nếu như ngươi thức thời, cố gắng phối hợp lấy lòng bản công tử, hay là còn có thể làm cho bản công tử thương tiếc. Vô liêm sỉ cùng đồ, thiết chiêu đi. Thiết Tuyết Lan nghe vậy, trực tiếp quát tầm xuất kích. Nhân Vũ Phong cùng hai thị vệ giao chiến, Thiết Tuyết Lan không chút nào lo lắng, mà trực tiếp đối với địa nguyên sơ kỳ công tử áo gấm ra chiêu, Thiết Tuyết Lan đồng dạng muốn thử một chút vượt cấp giao chiến. Nhân công tử áo gấm dâm tà tư tưởng, Thiết Tuyết Lan cùng với giao chiến. Không cần lo lắng sinh mệnh an toàn, mà chỉ cần Vũ Phong thủ thắng, đối phó công tử áo gấm liền dễ như ăn cháo. Huống hồ công tử áo gấm, tu luyện căn cơ thái hư phủ, Thiết Tuyết Lan không chiến thắng tự tin. tương tự có thể duy trì trong thời gian ngắn bất bại. Ha ha, thiên nguội muội, không nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Công tử áo gấm khẽ cười nói, tận quan tâm chính mình rất ít chiến đấu, có thể đối với nữ nhân chiến đấu, nhưng là chiến công đầy dẫy, hoàn toàn không nhìn thẳng vào Thiết Tuyết Lan. Đương nhiên, công tử áo gấm địa nguyên cảnh tiền kỳ, càng sẽ không nhìn thẳng vào linh vũ cảnh đỉnh phong. Dựa vào sự mạnh mẽ bối cảnh, cơ bản không ai trêu chọc hắn, mặc dù có người không biết tương trêu chọc, hai cái địa nguyên cảnh đỉnh phong thị vệ liền có thể giải quyết toàn bộ sự tình. Vì vậy, công tử áo gấm hoàn toàn không biết bản lãnh của chính mình. Đối mặt Thiết Tuyết Lan công kích, lại vẫn duy trì trêu đùa trêu chọc. Thiết Tuyết Lan công kích, tự nhiên hoàn toàn không lưu tình, trực tiếp công kích Công tử áo gấm chính diện, Công tử áo gấm nghiêng người né qua, mà không thể hoàn toàn tránh ra, cánh tay nhất thời liền ai trụ một chiêu kiếm. "Số nữ nhân, ngươi vẫn đúng là dám ra tay. Bản công tử muốn cho ngươi biết được sự lợi hại của bốn công tử." Công tử áo gấm giận dữ, cứ việc cánh tay thương, còn không để cho trọng thương, có thể tình huống như vậy, đã đem làm tức giận. Công tử, còn lại hai vị thị vệ, phát hiện tình huống của nơi này, nhất thời quá to, liền muốn đi tới hỗ trợ. Dù sao để Công tử áo gấm bị thương, hai thị vệ đều lo lắng sau đó trả thủ. cùng nhà ta giao chiến còn dám phân tâm các ngươi hiểm chết quá chậm sao vũ phong cười lạnh nói cũng không tăng mạnh công kích vẹn vẹn kiểm chế hai người mà thôi vũ phong thấy thiết tuyết lan công kích cảm thấy công tử hào gấm vừa vặn để thiết tuyết lan luận chiều liền sinh ra ý nghĩ như thế đến ừ không nên tùy tiện liền ngươi này địa nguyên trung kỳ ra hỏa còn dám đối với hai địa nguyên đỉnh cao tùy tiện hai chúng ta sẽ dạy ngươi làm sao tôn kính tiền bối hai thị vệ bên trong một người nói rằng vũ phong tu luyện đến địa nguyên đỉnh cao nhưng mà cùng thiết tuyết lan thiết kế thì liền lần thứ hai ẩn nấp tự thân tu vi hai cái địa nguyên đỉnh cao thị vệ còn không có cách nào tra xét tài nghệ thật sự tiền bối tiền bối không phải là lao gia hỏa ỷ vào chính mình lớn tuổi mà thôi tiền bối đồng dạng phải hiểu các ngươi đã già đi liền không thích hợp ra để chiến đấu vũ phong ngôn ngữ hở hững, mà trong đó lộ hết tài năng nhân hai thị vệ tự xưng tiền bối chiếm tiện nghi vũ phong liền nắm tiền bối trào phúng hai người có thể nói xích lọa lọa làm mất mặt kỳ thực vũ phong dịch dung dáng dấp tương tự chính là trung niên dáng vẻ hai địa nguyên cảnh đỉnh phong chưa chắc sẽ tốt đẹp nhiều nhưng mà hai người tự xưng tiền bối chủ yếu nhân tu vi ưu thế có điều Tình huống bình thường bên trong, trừ phi đặc thù quan hệ bên trong, nhân tuổi khác nhau bối phận, thì cần muốn đại cảnh giới, có thể trước mặt bối danh tiếng này, hiển nhiên, bất luận tuổi tác cùng tu vi, công tử áo gấm hai thị vệ đều không tư cách tự xưng tiền bối. Vũ Phong bên này ổn định ưu thế, mà vẹn vẹn kiềm chế hai người, Thiết Tuyết Lan thì lại việt chiến càng hăng, một bộ toàn lực xuất kích tư thế, dĩ nhiên có thể mơ hồ áp chế công tử áo gấm, tình huống như vậy cũng làm cho Vũ Phong kinh ngạc. Công tử áo gấm căn cơ phù phiếm, có thể công tử áo gấm xuất thân tốt, học tập kỹ xảo thì càng tốt, mà Thiết Tuyết Lan căn cơ chỉ có thể toán giống như vậy, hoàn toàn không vượt cấp khiêu chiến tư bản. mà nhân xuất thân tiểu thế lực, không tốt kỹ xảo học tập, vậy thì sẽ càng nơi như thế. Nhưng mà bây giờ Thiết Tuyết Lan có ưu thế, Vũ Phong kinh ngạc thì âm thầm chú ý, không bao lâu liền thở giải nói, thật mạnh giao chiến ý thức, Thiết Tuyết Lan cứ việc chính là thân con gái, có thể này không chút nào thua bình thường nam nhi rồi. Xác thực, Thiết Tuyết Lan ưu thế, chủ yếu nhân giao chiến ý thức. Nếu như đem như vậy ý thức, hoàn toàn cùng kinh nghiệm kết hợp giao chiến thì ưu thế sẽ càng thêm rõ ràng. Nhưng mà Thiết Tuyết Lan tương tự khuyết giao chiến kinh nghiệm, dù sao chính là thân con gái, mà xuất thân thành nhỏ thế lực, căn bản không sinh tử giao chiến cơ hội. Có điều Thiết Tuyết Lan ưu thế. không duy trì quá lâu thời gian công tử áo gấm lấy ra lượng lớn phụ triện trong đó bốn ngũ cấp đều có như không phải thiết tuyết lan lẩn đi nhanh một tấm tứ cấp phụ triện liền có thể đoạt đi bàn cái tính mạng mắt thấy thiết tuyết lan bị thương mà công tử áo gấm nắm mấy chương phụ triện vũ phong nhất thời giận giữ quát lên muốn chết tiếp thương đi vũ phong đối với công tử áo gấm quát tẩm còn đối với hai thị vệ gia thường mà lần này không cố ý bảo lưu cường thế công kích chiêu nào chiêu nấy muốn vận mệnh nhưng mà xuất từ thiên vương các hai địa nguyên đỉnh cao Cứ việc bị trở thành làm hoàn khố thị vệ, tương tự còn có chút bản lãnh thật sự, Vũ Phong cường thế trong công kích, hai người hợp lực còn có thể chống đối một chút. Đương nhiên, Vũ Phong này cường thế công kích chỉ nhằm vào thường quy công kích mà không sử dụng bí pháp thần thông. Thậm chí còn chủ yếu chính diện xuống tới, liền tứ hải du long thân pháp đều vẫn chưa hoàn toàn sử dụng, nhân hai người chống đối, Vũ Phong lần thứ hai ra chiêu thì liền tăng nhanh tự thân thân tốc. Trong ngay mắt, thương chiêu gấp vũ, thương hình vô ảnh. A. Mấy chiêu đi qua, Vũ Phong thương chiêu, đâm trúng một thị vệ bụng, người thị vệ này nhất thời sức chiến đấu đại tướng. mà Vũ Phong ưu thế càng thêm rõ ràng, lại quá mấy chiêu giao chiến, liền Chu Diệt này bị thương thị vệ, càng đem tên còn lại đâm bị thương. "Công tử, người này quá mạnh mẽ." Người thị vệ này bị thương, liền muốn nói nhắc nhở công tử ảo gấm, nhưng mà này nói đã phân tâm. "Xì xì." Người này phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời hành bay ra ngoài, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không truyền ra. Vũ Phong đối với sức chiến đấu của chính mình, còn tương đối hài lòng, mười mấy chiêu toàn lực Chu Diệt hai địa nguyên đỉnh cao, nếu như phối hợp bí pháp thần thông, tất nhiên có thể khinh thường địa nguyên cảnh, bao hàm tiên, kỳ bảng tối Đem hai thị vệ chu diệt, Vũ Phong liền ép thẳng tới công tử áo gấm, trực tiếp đem hai cánh tay đâm thủng, phòng ngừa lần thứ hai ném ra phụ triện, đồng thời lên tiếng nói, dựa vào ngoại vận, chúng quy không phải bản lãnh của chính mình. A! Công tử áo gấm phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sắc mặt càng tràn ngập sợ hãi, lập tức cố gắng tự chấn định, nhịn xuống bị thương thống khổ, nói quát lên, các ngươi là người nào? Vì sao phải nhầm vào bản công tử? Chúng ta vô ý nhầm vào ngươi, chỉ vì chính ngươi muốn chết." Vũ Phong nói nói rằng. "Không thể, nếu như không tử hận, các ngươi làm sao dám giết bản công tử? Phải biết bản công tử phụ thân." bối cảnh mạnh mẽ thì lại làm sao chính mình không bản lĩnh còn làm chuyện xấu vậy thì nên ngươi nhận lấy cái chết vũ phong vẻ mặt lạnh lùng lập tức lên tiếng nói nói một chút trong thành lao quái vật truy tra đan dược tình huống nhà ta cho ngươi cái chết thống khoái pháp ha ha ngươi đừng cao hơn quá sớm bạn công tử có phụ thân cho bừa hộ mệnh ngươi không có cách nào giết chết bạn công tử chỉ cần bám thân phủ kích phát bạn công tử phụ thân sẽ biết được sẽ mau chóng tới rồi cứu rút mà các ngươi đều muốn chết công tử háo gấm điên cuồng cười nói đồng thời dựa vào chính mình hồn đọc kích phát cái cổ quải một khối ngọc phủ liền hiện ra một nhạt lồng ánh sáng màu trắng ừ. Đoạ hộ mệnh thì lại làm sao, thiên cương cảnh chế tạo bám thân phủ, tương tự không có cách nào bảo vệ tính mạng ngươi." Vũ Phong hừ lạnh đồng thời, liên tiếp hướng về công tử áo gấm đâm ra mấy thương, nhưng mà đem công tử áo gấm đâm bay ra ngoài, mà không rõ ràng thương tổn, Vũ Phong hở hứng sắc mặt bên trong, tương tự hiện ra một chút vẻ ưu lo. Nhất định phải lấy ra bản lãnh thật sự, thật chờ thiên cương cảnh lão quái đến đây, chính mình coi như thật nguy hiểm nha." Vũ Phong âm thầm suy tư nói, có thể ngăn cản kỹ xảo công kích, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản hồn độc công kích sao?" Vũ Phong nghĩ như vậy đạo, hồn độc công kích muốn hồn độc phong ngự, Vũ phong không tin công tử áo gấm có tương quan hồn độc bảo vật. Hồn âm. Vũ Phong ngưng tụ hồn đọc, sử dụng trước mặt duy nhất một loại, hồn đọc công kích bí pháp. A. Công tử áo gấm ôm đầu kêu thảm thiết, vẹn vẹn mấy tức thời gian, liền mất đi tiếng động, mà nhân chết đi, hộ thân lồng ánh sáng mất đi hiệu quả, Vũ Phong nhanh chóng thu lấy chiến lợi phẩm, nhân lo lắng liên quan đến lần theo vấn đề, đem chiến lợi phẩm toàn bộ bỏ vào Tam Nguyên Châu không gian. Nhân Tam Nguyên Châu không gian, trong đó độc lập tự thành không gian, có thể ngăn cách bên ngoài quy tắc, mặc dù chiến lợi phẩm bên trong, mang vào một ít lần theo đồ vật, đều có thể hoàn toàn cách ly ở bên ngoài. Đi mau, chúng ta muốn xuất ra nhanh nhất thân tốc, vọt vào Hải Vương bên trong chiến trường. thu lấy xong chiến lợi phẩm, Vũ Phong liền hướng Thiết Tuyết Lan bắt chuyện, hai người đều lấy ra nhanh nhất thân tốc, hướng đông diện Hải Vương chiến trường chạy đi. Chương 561 Hải Vương chiến trường 26 Quyền thứ nhất chương 561 Hải Vương chiến trường, Vũ Phong chu diệt công tử áo gấm, liền cùng Thiết Tuyết Lan thoát đi mà đi. Mà Hải Vương thành bên trong, công tử áo gấm kích động ra ngọc phủ lồng ánh sáng thì, nhà ta Thiên Vương cắt trong cửa hàng, đột nhiên truyền ra một đạo quát tẩm, người nào dám thương con trai của ta? lập tức truyền gia này quát tẩm người, lao nhanh ra cửa hàng, hướng về ngọc phủ dẫn dắt vị trí mà đi. Cũng trong lúc đó, nhân người này quát tầm, Trong thành còn lại thiên cương cảnh lão quái, đều thả ra hồn độc tra xét, lập tức thấy người này rằng, rớp, một ít người thu hồi hồn độc, hoàn toàn không chút nào động tĩnh, một ít người xông đến bên ngoài, lập tức lại truy tìm mà ra. Vũ Phong không có cách nào biết được, chính mình chu diệt một hoạt cố, dĩ nhiên kinh động như vậy nhiều thiên cương cảnh lão quái. Đương nhiên, nay chủ yếu nhân hải vương thành bên trong, khoảng thời gian này quá mất cảm, thiên cương cảnh lão quái cử động, đều sẽ hấp dẫn dư lão quái chú ý, ai biết quát tầm ra hỏa, tình huống chân thực làm sao? Mà những này thiên cương cảnh lão quái, cứ việc rõ ràng bán ra đàn dư người, khả năng từ lâu rời xa hải vương thành. tương tự chờ đợi cái kia một tia cơ hội, đều nắm Hải Vương thành vì là cứ điểm, hướng về bốn phía truy tra tìm kiếm. Mà hấp dẫn Thiên Ki truyền nhân đến đây, càng làm Chu Thiên Cảnh lão quái môn liên hợp mưu đồ sự kiện lớn. Qua tầm Thiên Cương cảnh lão quái, mới vừa lao ra mấy dặm khoảng cách, chỉ thấy dẫn giác ngọc phù, nhất thời hoàn toàn trở tối, mất đi lúc trước ánh sáng lộng lẫy, lần thứ hai truyền ra một trận tiêu rên, người nào dám giết con trai của ta, lão phu muốn tru cả nhà ngươi. Không cần nói, người này chính là công tử áo gấm Vũ Thiên Cương cảnh đỉnh phong lão quái vật. Vương lão quái, ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nắm dẫn giác ngọc phù, chính là lục cấp ngọc phù đi. sao lại đột nhiên lờ mờ đuổi theo ra đến một vị lao quái cùng vương lao quái quen biết nhất thời nói hỏi Hừ, các ngươi những người này mũi còn tưởng là chân linh nha lao phu nhi tử có chuyện không thời gian cùng các ngươi mò mẫm ai dám ngăn chở lao phu vương lao quái hử lạnh mà cả giận nói đã nơi mất khống chế biên giới vương lao quái ngươi đừng không biết phân biệt coi như con trai của ngươi có chuyện ngươi sao bắt ta chờ hà giận thấy trong tay ngươi lục cấp ngọc phủ nếu như đồng bộ phòng ngự tính ngọc phù trừ phi thiên cương cảnh cùng chu thiên cảnh ai có thể đem đánh vỡ một vị khác lao quái lên tiếng nói đồng loại ngọc phù phối hợp như vậy dẫn dắt phủ mặt khác một khối chủ ngọc Phụ, khả năng vì là phòng ngự phủ khả năng vì là truyền tống phủ cứ việc ngọc phù hiệu quả so với đồng cấp chân nhân nhược một ít có thể lục cấp ngọc phù lại nhược đều có thể cùng tiên cương cảnh so với nếu như không phải vương lão quái cố ý ngụy trang tình huống vậy chuyện này liền thật sự lớn lên báo trước lại một vị lao quái sắp tới dư lao quái còn muốn suy tư nhưng vương lão quái chính mình rõ ràng chính mình không chút nào ngụy trang hiện nay xác nhận con trai của chính mình có chuyện lúc trước còn vẹn vẹn kích phát ngọc phù hiện nay ngọc phù mất đi ánh sáng lộng lẫy liền nói rõ phòng ngự lồng ánh sáng bị đánh vỡ đôi này chuyện này đối với vương lão quái tới nói mà khi đã kích khổng lồ Lão niên đến tử đối với nhi tử cực kỳ thương yêu bằng không sao hổ phụ khuyên tử dưỡng ra một hào sắc hoàn cổ đến bây giờ vương lão quái chỉ có thể chờ đợi người xuất thủ vẹn vẹn cho nhi tử một bài học không sẽ trực tiếp chu diệt văn bối hiển nhiên vương lão quái đồng dạng cho rằng thiên cương cảnh trở xuống người không có cách nào đánh phá phòng ngự lồng ánh sáng ừ bất kể là ai dám làm tổn thương con trai của ta lão phu đều muốn hắn trả giá thật lớn vương lão quái trong lúc suy tư liền lần thứ hai nói nói rằng thân tốc chưa giảm nhắm phía mặt đông Dư lão quái âm thầm suy tư, thấy vương lão quái cử động, thì càng thêm hiếu kỳ. lúc trước nói người nói rằng, vương lão quái, ngươi không nên kích động, chúng ta cùng đi với ngươi đi, con trai của ngươi còn muốn gọi chúng ta thúc thúc đây. Hừ, Vương lão quái hừ lạnh nói, mà không nói còn lại, những này lão quái ý nghĩ, hắn sao không hiểu. Nhưng mà tình huống thật, chính mình rõ ràng nhất, lần này đi ra ngoài khả năng đối mặt đồng cấp lão quái, càng khả năng đối mặt Chu thiên cảnh lão quái, vương lão quái không ngại hay đi mấy người. Cứ việc hay đi những người này. sẽ không giúp giao chiến, có thể đồng dạng, có thể cổ vũ thanh thế. Nếu như tự thân nơi nhược thế trở mặt, nhiều người tình huống đối phương sẽ kiên kỵ. Dù sao, vương lão quái tự tin, chính mình xuất thân thiên vương cát, còn lại thế lực còn không dám xem thường. Mặc dù chu thiên cảnh lão quái vẩn, tương tự sẽ bận tâm một ít. Những này lão quái các hoài tâm tư, đều nhanh chóng hướng đông diện chạy đi. Vũ phong rời đi không quá lâu thời gian, giao chiến vị trí đến đây một ông lão, chính chính là khách sạn chứa quỷ, thấy chết đi công tử hảo gấm thầm khen, này tiểu gia hỏa tâm trí kiên quyết, mặc dù biết rõ người ta bối cảnh lớn, có thiên cương cảnh lão tử, tương tự dám cường thế chu diện. hơn nữa tiểu tử này dĩ nhiên sẽ linh hồn bí pháp phải biết này đông huyền châu ngoại trừ thiên cơ một mạch cùng với dư mấy mạch truyền thừa cựu viện lãnh đời gia tộc hồn độc bí pháp cơ bản đã thất truyền a so với đối với vũ phong than thở khách sạn trưởng quỷ càng kinh ngạc hồn độc bí pháp xuất thân thần bí căn cơ thâm hậu tâm trí kiên nghị tự thân mạnh mẽ khách sạn trưởng quỷ trong lòng né qua lượng lớn bình luận từ ngữ mà khách sạn này trưởng quỷ tự nói trong lời nói càng hiện ra thân phận làm bèn xuất núi tự thiên cơ một mạch, càng biết được lượng lớn chuyện bí ẩn, Đông Nguyên Châu cũng không phải là hồn độc bí pháp thất truyền, nào đó mấy nhà truyền thừa cựu viện lãnh đời gia tộc, tương tự duy trì hồn độc bí pháp truyền thừa. Có điều, cứ việc tiểu tử này mạnh mẽ, có thể dù sao khuyết kinh nghiệm, dĩ nhiên thu lấy toàn bộ vật phẩm, còn không xử lý xong thi thể, như vậy hiển nhiên sẽ bại lộ tự thân. Khách sạn trưởng Quỷ nghĩ thầm, chưa từng phát hiện vũ phong đồ vật, thu sạch tiến vào Tam Nguyên Châu không gian. Nhân lòng tham mối họa, để cho ngươi tự mình giải quyết đi, còn có thể cho ngươi sinh ra giáo hấn. Mà thi thể này lão phu trước tiên xử lý xong, bảo đảm ngươi hồn đọc bí pháp sẽ không để cho những người còn lại phát hiện. khách sạn trưởng quỷ tự nói, đồng thời đem công tử áo gấm thi thể nhanh chóng hóa làm một đống cho tàn, lại vô tay vung lên tận thổi tan. lập tức, này thần bí khách sạn trưởng quỷ lần thứ hai tiềm ẩn chỗ tối, theo vũ phong hướng về hải vương chiến trường mà đi. hải vương chiến trường chính là giao chiến tiểu không gian, trong đó quy tắc cực kỳ đặc thù. khách sạn trưởng quỷ tránh né thiên ki chuyển nhân thôi diễn, thôi diễn chuẩn bị tiến vào hải vương chiến trường, này cũng cùng vũ phong muôn pháp tương hợp. hải vương thành bên trong, vương lão quái cùng với dư nợ vực lão quái lao nhanh ra ngoài thành. vương lão quái theo để ngọc phù dẫn dắt nhanh chóng đi tới giao chiến nơi mà giao chiến nơi hoàn toàn không có manh mối ngoại trừ đốt cháy dấu vết ở ngoài liền giao chiến dấu hiệu đều không có vương lão quái trong đầu nhất thời mông sinh nhất tầng mù mịt cứ việc không có cách nào xác nhận nhi tử đã chết có thể như vậy tiêu trừ dấu hiệu tình huống nếu như không trực tiếp chu diện liền không cần như vậy xử lý vương lão quái kỳ thực rõ ràng con trai của chính mình lành ít giữ nhiều mà vương lão quái dựa vào vẻ trời mong vẫn chưa hoàn toàn bộ phát ra vương lão quái nơi này không có thứ gì ngươi sẽ không cố ý là bẫy thấy chúng ta theo tới liền bạch nhiễu một vòng đi cùng đi một vị lão quái không chú ý vương láo quái sắp mặt chào phúng nói rằng từ lao ma ngươi nói cái gì ngươi dám nói lại lần nữa vương láo quái quát lên nhân này từ lao ma nhất thời nhen lựa lửa giận trong lòng hừ lặp lại lần nữa thì lại làm sao ngươi dám làm còn không cho người nói sao từ lao ma lên tiếng nói một thân xương từ lao ma liền có thể thấy sự sự tùy tâm hoàn toàn không để ý những người còn lại ý nghĩ muốn chết vương láo quái rốt cục bạo phát trực tiếp đối với từ lao ma ra chiêu vốn là lo lắng con trai của chính mình bây giờ hoàn toàn không manh mối vừa vặn nắm từ lao ma hà giận ai vương láo quái từ lao ma mọi người lớn tuổi như vậy đều khắc chế chút, đừng quá kích động à. Lúc trước hải vương thành bên trong cùng vương lão quái trò chuyện lão quái, nhất thời nói khuyên, dư lão quái tính quan kỳ biến, trực tiếp lùi đến càng xa xăm. Vương lão quái, con mẹ nó ngươi khốn nạn, dám đối với lão phu ra tay, thật sự coi lão phu sợ ngươi sao? Từ lao ma chợt quất lên. Một nổi nóng vương lao quái, một thích làm gì thì làm từ lão ma, hai người sao nghe người ta khuyên bảo? Hai cái thiên cương cảnh lão quái trực tiếp giao chiến. Nhân vương lão quái cùng từ lão ma giao chiến, mà không kiên chỉ truy tra manh mối. Hai khắc thời gian đi qua, vũ phong cùng thiết tuyết lan hai người. đã tìm đến Hải Vương chiến trường ở ngoài. Nhân khoảng thời gian này, Hải Vương thành biến cố, tình thế cực kỳ căng thẳng, Hải Vương chiến trường bên ngoài trực tiếp hình thành một tiểu hình sàn giao dịch. Nhưng mà lúc này, Vũ Phong cùng Thiết Tuyết Lan hoàn toàn không đi dạo ý nghĩ, trực tiếp tiến vào Hải Vương bên trong chiến trường. Này chính là Hải Vương chiến trường sao? Tiến vào Hải Vương chiến trường thì, vượt qua thần bí cánh cửa ánh sáng, Vũ Phong nhất thời liền phát hiện, một trận cổ điện huyền ảo khí tức, hướng về sông tới mặt, hiển lộ hết viễn cổ ý vị, tràn ngập lịch sử tăng thương. Vũ Phong hơi làm cảm thán, liền đối với Thiết Tuyết Lan nói rằng, ngoại vi không cái gì cha xét, mặc dù một ít không biết cơ duyên. xuất thế độ khả thi quá nhỏ chúng ta dựa theo chiến trường chính là đổ trực tiếp đi tới trung gian phạm vi thiết tuyết lan tự nhiên không ý kiến hoàn toàn lấy vũ phong làm chủ liền dựa theo ký ức tin tức bắt đầu thăm dò hải vương chiến trường hai người mới vừa hướng về trung gian mà đi khách sạn trướng quỷ đồng dạng đã tiến vào hải vương chiến trường chương 562, từng lao ý đồ đến 26. mươi quyền thứ nhất chương 562, từng lao ý đồ đến khách sạn trương quỷ tiến vào hải vương chiến trường lần này không cố ý ẩn nấp có chút dáng dấp suy tư lập tức hướng về vũ phong hai người đuổi theo nhân không hề đáp ý mà hy vọng sự tỉnh trước mặt còn không có cách nào xác nhận này lao đầu đồng dạng ẩn nút liền trong bóng tôi duy trì giám thị không trực tiếp đứng ra gặp lại đương nhiên này trưỡng quỷ lao đầu còn lo lắng vũ phong trong bóng tối có người dù sao thân phận thần bí càng nắm hồn độc bí pháp khách sạn trưởng quỷ tiềm thức cho rằng vũ phong xuất từ truyền thừa cổ thế gia Nhân ý nghĩ như thế trưỡng quỷ lao đầu lo lắng sinh ra hiệu lầm cứ việc bản thân không sợ nhưng mà không có cách nào thỉnh cầu làm việc liền hoàn toàn không chờ đợi ý nghĩa vũ phong cùng thiết tuyết lan trực tiếp hướng về hải vương chiến trường trung gian phạm vi mà đi nhưng mà chiến trường ngoại vi chính là chiến trường to lớn nhất phạm vi Hả không phải trong thời gian ngắn có thể thông qua. Tiến lên, Thiết Tuyết Lan lên tiếng nói, ngoại vi cứ việc không cơ duyên chuyển thừa, nhưng mà phạm vi to lớn nhất, các loại vật tư so sánh phong phú, cứ việc không trung gian cùng hạt nhân, các loại vật tư đặc thù cùng cao cấp, nhưng ngoại vi chính là chủ yếu tham dò khu, tầm thường địa nguyên cảnh đều tham dò phạm vi này. Chúng ta nếu như đi tới bên trong, mang vào tham dò các loại vật tư, liền theo bình thường đi tới liền có thể. Nếu như hoàn toàn mặc kệ tham dò, trực tiếp đi tới trung gian khu, liền muốn tránh thoát còn lại tham dò người, tránh khỏi sẽ đưa tới đoạt bảo xung đột. Thiết Tuyết Lan nói nói rằng, không phải kinh nghiệm càng phong phú Những này đều xuất từ gia tộc kia ghi chép, chính là ba bối người cha xét kinh nghiệm. Vũ Phong biết được Thiết Tuyết Lan tình huống, tự nhiên không lơ là Thiết Tuyết Lan ý kiến. Nghe vậy hơi trầm âm, lập tức nói rằng: Chúng ta hướng về trung gian mang đi, trừ tìm kiếm cơ duyên truyền thừa ở ngoài, còn phải tránh né bên ngoài truy tra. Nay Hải Vương chiến trường đặc thủ, càng hướng về trung gian thì lại quy tắc mạnh mẽ. Chúng ta trước mặt tình huống, trực tiếp đi tới trung gian mang. Trên đường, có thể né qua những người còn lại thì liền tận lực từ trước né qua. Nhưng mà muốn nhiễu quá xa thì thì lại không cần hết sức tránh né. Chúng ta không cần e ngại cái gì. mà trên đường phát hiện tu luyện vật tư chỉ cần tiện đường liền trực tiếp thu lấy không cần đơn thuần tranh cướp thời gian vũ phong lời giải thích có vẻ như có chút xung đột kỳ thực càng phù hợp tâm tình tận lực duy trì cẩn thận đồng thời mà Huệ hoàn toàn không sợ can đảm như vậy can đảm không phải ngưng cuồng kỳ thực chính là dám nên chiến tâm thái liền như vậy vũ phong xác lập đại mục tiêu trực tiếp đi tới trung gian mang mà đồ trung thị tình huống mà định thiết tuyết lan kinh nghiệm đến từ điển tịch ghi chép kỳ thực không quá mạnh mẽ chủ kiến chủ yếu để ra bản thân ý kiến chủ yếu còn tưởng là vũ phong làm chủ tự nhiên không còn lại yêu cầu hai người đi tới sơ kỷ cũng vẫn cơ bản vô sự khi tiến lên hơn 20 dặm vũ phong đột nhiên dừng lại thân hình hiện ra do dự bất định sắc mặt vũ đại ca làm sao rồi thiết tuyết lan không rõ hỏi chúng ta khiến người ta tập trung đã bị lần theo một khoảng cách vũ phong lên tiếng nói khoảng chừng nửa khắc đồng hồ trước ta liền sinh ra cảm giác như vậy nhưng mà cha xét không chút nào manh mối cảm giác quá mức mơ hồ chỉ làm còn lại thăm dò người trùng hợp bên ngoài hạ giận tức nhưng mà này nửa khắc trong thời gian ta chăm chú cha xét tình huống ba lần mơ hồ phát hiện dị thường chính là tương đồng khí tức mà hơi thở này chúng ta lúc trước từng thấy có thể xác nhận chúng ta khiến người ta tập trung mà do ngoại môn lần theo mà đến a tại sao lại như vậy lẽ nào cái kia công tử hào gấm trà thân đuổi theo rồi thiết tuyết lan kinh ngạc hỏi đồng thời hiện ra lo lắng vẻ mặt sẽ không hơi thở kia so sánh quen thuộc chúng ta lúc trước tất nhiên từng thấy liền nhất thời không nghĩ ra khi nào gặp mà cái kia hoàn khố công tử phụ thân chúng ta hoàn toàn không va quá diện mà thật làm cho cái kia thiên cương láo quái đuổi theo một khi phát hiện hành tung của chúng ta đã sớm trực tiếp truy sát mà đến vũ phong nói phân tích nói cái kia này xảy ra chuyện gì thiết tuyết lan hỏi cứ việc không sợ sinh tử có thể trên người chịu diện tộc đại thủ, trung quy không có cách nào an tâm ý thức nguy cơ đem một tới tương tự hiện ra đẩy mặt lo lắng không biết cha xét khí tức quá mức mơ hồ còn không có cách nào làm thành tình hình vũ phong lên tiếng nói lập tức chuyển đề tài có chút suy đoán nói rằng hiện nay cha xét tới nói ba lần khí tức bên trong đều không phát hiện người đến ác ý trước mặt chúng ta không cần lo lắng không ác ý thiết tuyết lan càng thêm không rõ sắc mặt lộn ngược hoán một chút nói hỏi nếu không ác ý sao hướng về chúng ta đuổi theo không biết có điều lập tức liền có thể biết hắn đã ra tốc đến đây vũ phong đột nhiên nói rằng cứ việc sắc mặt không rõ ràng biến hóa nhưng mà trong lòng cực kỳ khiếp sợ người đến ra tốc đến đây hiển nhiên phát hiện tình huống ở bên này hồn độc tất nhiên mạnh hơn vũ phong yếu nhất liền đạt đến thiên cương cảnh thiết tuyết lan thấy vũ phong sắc mặt cũng vẫn an tâm một ít lúc trước lo lắng thiên cương cảnh lao quái đuổi theo nếu như không phải thiên cương cảnh lao quái thiết tuyết lan đối với vũ phong tràn ngập tự tin vẹn vẹn hơn trăm tức thời gian người đến cũng chậm chậm hiện ra thân hình khách sạn trước quỷ vũ phong cùng thiết tuyết lan hai người đồng thời kinh ngạc tự nói khách sạn trước quỷ thân hình đến năm trượng ở ngoài rơi xuống đất duy trì để người yên lòng khoảng cách nói, nói rằng tiểu hữu chúng ta lại lần gặp gỡ không cần như vậy kinh ngạc chứ hừng hơi hơi kinh ngạc chỉ vì quá mức bất ngờ ngẫm lại cũng chẳng có gì tiểu tử đã sớm phát hiện tiền bối không phải người thường bây giờ cũng nghiệm chứng lúc trước ý nghĩ không biết tiền bối đến đây vì chuyện gì vũ phong ôm cầm trào đồng thời nói nói rằng duy trì hờ hững dáng dấp ha ha bất luận thế nào không phải người thường đều không có cách nào cùng tiểu hưu so với nhà tiểu hưu bất luận đi tới nơi nào đều sẽ chế tạo chút sự kiện lớn khách sạn trướng bị tràn ngập ý cười trêu tức nói, nói rằng hừng tiền bối đã biết van bối thân phận Tiền đối sao không nói rõ thân phận, nói ra lần này ý đồ đến. Vũ Phong thăm dò hỏi, đối với thân phận của chính mình bại lộ, cũng không quá bất ngờ tình huống. Dù sao như không phải thân phận bại lộ, sao sẽ có người đối với hắn lần theo? Khách sạn trước quỷ, không thể nghi ngờ chứng thực Vũ Phong trong lòng suy đoán mà thôi. Khách sạn này trước quỷ có thể thấy khuôn mặt, tất nhiên đạt Thiên Cương cảnh đỉnh phong, muốn cao hơn chỉnh cảnh tu vi, có thể tra xét dịch dung đổi hình quyết chế lấp. Vũ Phong chỉ có còn không có cách nào làm thanh, Khách sạn này trước quỷ biết được những chuyện kia, mà còn chưa biết khách sạn trước quỷ kết hợp thôi diễn cùng tra xét, biết được lượng lớn sự tình. May là không gian trong cơ thể. chính là trong đó quy tắc che lớp thiên cơ người khác không có cách nào thôi diễn bí mật trong đó lao phu đã từng thân phận chính là đương đại thiên cơ tử sư mình bây giờ liền một nát lao đầu mà thôi khách sạn trưởng quỷ lên tiếng nói nôn ngữ hiện ra một chút cô đơn tiền bối thân phận nghĩ đến tràn ngập cố sự văn bối vô ý hỏi dò tiền bối xuất từ thiên cơ một mạch nghĩ đến thôi diễn quá hải vương thành đan dược phong ba lần này đuổi theo ra muốn làm cái gì xin tiền bối nói thẳng là tốt rồi vũ phong nói nói rằng tương tự không có cách nào đoán ra khách sạn trưởng quỷ ý nghĩ ha, ha tiểu hữu không cần che giấu ngươi mang theo che lấp thiên cơ thánh vật đơn thuần thôi diễn căn bản vô dụng lao phu biết được thân phận của ngươi chủ yếu còn nhân ngươi và ở khách sạn có điều tiểu hữu xin yên tâm lao phu hoàn toàn không ác ý ngươi không cần gọi lao phu tiền bối lao phu từng dùng tên từng không nói gì từng không nói gì nói rằng hả vũ phong ngửi che lấp thiên cơ thánh vật nhất thời trong lòng căng thẳng may là không phát hiện ác ý mà từng không nói gì trong lời nói không chút nào cướp đoạt ý tứ thoại để cho thả lòng một chút nói hồi đáp tiểu tử kia liền làm cản gọi tiền bối từng lao đi nghĩ đến từng lao tới đây quyết không phải cùng tiểu tử ông chuyện tính xin từng lao nói do ý đồ đến làm cho tiểu tử an một ít. Vũ Phong cười hỏi, nhân trò cười giọng điệu, hóa giải hỏi giò lúng túng. "Ha ha, tiểu Hữu quả không phải người thường." Lão phu liền nói thẳng muốn hỏi, "Tiểu Hữu có thể hay không luyện ra tư cấp cực phẩm đan dược?" kiểu Tiêu Ngọc Lộ Đan. Từng không nói gì nói ra ý, cứ việc trên mặt mang theo cười yếu ớt, nhưng mà không có cách nào che lấp căng thẳng. Kiểu Tiêu Ngọc Lộ Đan, tư cấp cực phẩm đan dược. Vũ Phong tự nói, âm thầm tiếp nhận vạn thánh đỉnh tin tức, trầm ngâm một chút mới lên tiếng nói, "Cửu Tiêu Ngọc Lộ Đan, chính là chỉ giúp hồn độc đan dược, mang vào khôi phục sinh cơ hiệu quả, có thể làm cho hồn độc tổn thương ngủ say người." thu độc cùng thân thể tu phục mà tỉnh lại, Từng Lao muốn như vậy đang lưỡng, cần cứu trợ người thân chứ. Đúng, ngươi có thể hay không có thể luyện chế ra đến. Từng không nói gì căng thẳng hỏi. Tiểu tử trước mặt luyện đang tự hạ, chính là ngũ cấp trung phẩm đan, cùng tứ cấp thượng phẩm đan, muốn luyện chế tứ cấp cực phẩm đan, nhất định phải thăng cấp đến tiên cương cảnh, có thể luyện chế lục cấp đan dược thời điểm. Vũ Phong nói nói rằng, lúc trước bại lộ quá ngũ cấp trung phẩm đan, liền hoàn toàn không cần thiết giấu giếm, mà đối mặt thiên cơ một mạnh người, Vũ Phong tự nhận không có cách nào ẩn giấu. Thật sự, quá được rồi. Từng không nói gì mừng lớn nói, Vũ Phong trước mặt chính là địa nguyên cảnh đỉnh phong. Đặt thiên cương cảnh không cần quá lâu thời gian, mà từng không nói gì chờ đợi mấy trăm năm, tự nhiên không thèm để ý này so sánh thời gian ngắn ngủi. Từng lão mạc vui vẻ hơn quá sớm, cựu tiêu ngọc lộ đan quá mức đặc thù, đừng nói dược thảo khó có thể tập hợp, mặc dù tập hợp mấy phó dược thảo, tương tự không có cách nào bảo đảm luyện ra cực phẩm đan. Vũ phong nửa thật nửa giả nói rằng không thể tiết lộ tình huống của chính mình, có thể luyện chế cao cấp bậc đan dược, còn có thể đẩy nói cổ pháp truyền thừa, nhưng mà luyện đan tỷ lệ thành công, cổ pháp đồng dạng không tuyệt đối thành đan, mà còn muốn bảo đảm đan dược phẩm chất, tiểu hữu không cần lo lắng, phu mấy trăm năm qua đã đủ mười mấy, mấy phó dược thảo. chỉ cần tiểu hữu có thể luyện chế tầm thường tứ cấp cực phẩm đan tất nhiên có thể luyện chế ra cựu tiêu ngọc lộ đan Từng không nói gì nói rằng so với vũ phong còn có lòng tin mười mấy phó dự thảo vũ phong kinh ngạc nói vạn thánh đan đỉnh truyền ra tin tức tự nhiên bao hàm luyện chế dự thảo mà dược thảo đều khá là quý hiếm có thể tập hợp mãn một bộ hiếm khi thấy mà tập hợp đủ mười mấy phó dự thảo quả thực không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung được từng lao có mười mấy phó dự thảo tiểu tử bảo đảm có thể luyện ra cực phẩm đan vũ phong nói bảo đảm đạo mà đừng nói đối mặt từng không nói gì hoàn toàn không chống lại tư bản từng không nói gì liền nhân luyện đan mà đến, cứ việc trước mặt không chút nào ác ý, chỉ khi nào hy vọng phá diệt, còn khó hơn liêu tình muốn sẽ làm sao? và lại nói, giao hảo như vậy một vị lão quái, ẩn tại chỗ tốt không cần nói, mà mười mấy phó cửu tiêu ngọc lộ đan dược thảo liền có to lớn giá trị. được, tiểu hữu như vậy thoải mái, lão phu đương nhiên sẽ không chiếm tiện nghi, có thể vì là tiểu hữu thôi diễn ba lần, mang vào ba người tình, mà tiểu hữu trước mặt tình hình, lão phu sẽ theo cùng bảo vệ. từng không nói gì nói rằng, quan gia kế hoạch của chính mình, không dựa vào tu vi ép buộc ý tứ. chưa xong con tiếp, quy một chương 560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 thôi diễn tàng quyền chương 563, trăm thôi diễn tàng quyền 26. mươi quyền thứ nhất chương 563, trăm thôi diễn tàng quyền từng không nói gì lấy ra thẻ đánh bạc thôi diễn ba lần tiên cơ mang vào ba người tỉnh vũ phong đều cực kỳ thỏa mãn nhưng mà để cho hộ tống, cứ việc có thể bảo đảm an toàn tương tự sẽ hạn chế tự do càng sẽ sinh ra các loại kiềm chế lo lắng tiết ra ngoài tự thân bí ẩn vũ phong không lập tức trả lời trầm ngâm suy tư một chút tọa nói nói rằng từng lao ý tốt tiểu tử sao dám từ chối liền làm phiền từng lao tướng theo kỳ thực vũ phong còn tưởng là thật không dám từ chối từng không nói gì đi theo bản ý, trừ bảo đảm an toàn ở ngoài, tương tự mang giám sát ý tứ, chỉ cần tu luyện đến thiên cương cảnh, tất nhiên sẽ nhắc lại chuyện luyện đan. Vũ Phong rõ ràng này nguyên do trong đó, vì vậy luôn mãi suy tư chỉ có thể đồng ý cứ việc từng không nói gì, trước mặt để cho ấn tượng rất tốt, có thể như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, còn không đậm hơn khác nhận thức, không có cách nào làm thanh lão quái tính nết, Vũ Phong không dám mạo hiểm từ chối. Huống hồ, đồng ý đi theo, tương tự mới có lợi, bảo đảm an toàn không nói, càng có thể hoành hành cổ chiến trường. Kỳ thực, Vũ Phong không biết cổ chiến trường quy tắc sẽ hạn chế cao hơn thiên cương cảnh người. Không ai có thể hướng về cổ chiến sĩ hành, bằng không đã sớm thăm dò xong xuôi, có thể nào duy trì địa nguyên, thiên cương hai cảnh, kéo dài tính mạo hiểm thăm dò. Hơn nữa, Vũ Phong còn không làm thành, từng không nói gì cụ thể tu vì là, chỉ có suy đoán đạt thiên cương cảnh đỉnh phong, có thể tra xét dịch dung rằng dốc. Hai vị tiểu hữu tiến vào cổ chiến trường, là đơn thuần trốn tránh đầu sóng ngọn gió, hay là muốn tìm tìm cái gì? Từng không nói gì hỏi. Vũ Phong đồng ý đi theo, cứ việc hiện ra một chút do dự, có thể như vậy càng bình thường, từng không nói gì cũng không chút nào trách tội. Từng không nói gì ý nghĩ bên trong, chỉ cần vững tin không lừa dối là tốt rồi. mấy trăm năm chờ đợi, vốn là không quá cao yêu cầu tiểu tử cùng thiết cô nương tiến vào này hải vương bên trong chiến trường đến hai loại mục đích đều có trốn tránh đầu sóng ngọn gió sự liền không cần nói thiết cô nương muốn tìm tìm một phần thích hợp tự thân cơ duyên truyền thừa mà tiểu tử thì lại muốn tìm tìm một môn công pháp tàn quyền vũ phong nói thẳng trả lời từng không nói gì nhất định phải đồng hành tự nhiên không lại cần thiết dầu dếm hả tìm kiếm cơ duyên tình huống hoàn toàn muốn tìm vận may nhân quy tắc ảnh hưởng mặc dù lao phu thiên cơ tôi diễn đều không có cách nào tra xét chút nào bằng không chiến trường cổ này truyền thừa sẽ không bảo lưu đến nỗi kim Từng không nói gì mở miệng nói rằng, lập tức nhìn phía Vũ Phong, nói rằng, Vũ tiểu tử ngươi phải tìm tàn quyền, nghĩ đến ngươi có bộ phận tàn quyền, nếu như không phải hồn độc loại tàn quyền, lão phu hay là có thể thôi diễn một, hai. Người từng không nói gì nói ra, hồn độc loại bị pháp. Vũ Phong trong lòng lần thứ hai căng thẳng, cảm giác mình ở từng không nói gì trước mặt, thật giống không bí ẩn gì như thế, lập tức nghĩ thông suốt từng không nói gì, khả năng phát hiện sử dụng hồn gai, vì vậy hờ hững một chút. Dù sao từng không nói gì đã nói, nhân Vũ Phong có nào đó loại che lấp thiên cơ vật phẩm, từng không nói gì đồng dạng không có cách nào tham tra được. Vì vậy, Vũ Phong lên tiếng nói, "Tiểu tử tìm kiếm, chính là một môn luyện thể loại công pháp, tiểu tử bây giờ cộng nắm 3 quyển tàng quyển, muốn phải tìm còn lại tàng quyển, thường thu được một chút manh mối. Nay Hải Vương bên trong chiến trường, khả năng có một ít tàng quyển. Hừng, nếu như còn lại tàng quyển, coi là thật ở bên trong chiến trường cổ này, chỉ muốn xuất ra tàng quyển, lão phu liền có thể thôi diễn thử xem." Thường không nói gì trầm ngâm nói, "Thừa nhận thôi diễn tàng quyển. Nếu như hiện hữu tàng quyển, tương tự xuất từ cổ chiến trường, hàng mang tương đồng quy tắc, suy đoán có thể sẽ lớn một chút. Nếu như ngươi tàn quyển cùng chiến trường cổ này hoàn toàn không liên quan, mặc dù bên trong chiến trường cổ còn có còn lại tàn quyền, thôi diễn khả năng đồng giảm tiểu. Nếu như bên trong chiến trường cổ không còn lại tàn quyền, thì lại hoàn toàn không có cơ hội. Thường không nói gì nói rõ tương quan tình huống, nói bên trong ý tứ, dựa theo hai cái nhân tố phối hợp, cổ chiến trường có còn lại tàn quyền, hiện hữu tàn quyền xuất từ cổ chiến trường. Nếu như hai cái kiện thỏa mãn, thôi diễn khả năng trọng đại. Nếu như thỏa mãn trước một điều kiện, mà điều kiện thứ hai không thỏa mãn thì thôi diễn khả năng khá nhỏ. Nếu như ngay cả một điều kiện đều không thể thỏa mãn thời điểm, thì lại cơ bản không thôi diễn cơ hội. dù sao cổ chiến trường quy tắc cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau không có cách nào thôi diễn tình huống bên ngoài kỳ thực từng không nói gì nói rõ tình huống cứ việc thừa nhận thôi diễn thôi diễn đem quyền lựa chọn trả lại vũ phong mà từng không nói gì vẹn vẹn hứa hẹn ba lần thôi diễn mà không tăng cường cơ hội ý tứ thôi diễn thiên cơ cũng không phải là ung dung sự đặc biệt là không gian đặc thù bên trong thôi diễn đối với tự thân tổn thương sẽ càng to lớn hơn vũ phong nghe vậy trầm tư thầm nghĩ cứ việc thôi diễn thiên cơ cơ hội hiếm có nhưng mà muốn thích hợp thời điểm dùng ra liền có thể đạt đến to lớn nhất giá trị Này lão đầu tự xưng đương đại thiên cơ tử sư mình nghĩ đến bản lĩnh sẽ không quá yếu ba lần thôi diễn cơ hội hiếm có vũ phong rõ ràng cơ hội quý giá liền nắm hải vương thành bên trong mấy vị chu thiên cảnh lão quái cùng hơn mười vị thiên cương cảnh lão quái liên hợp mời ra đương đại thiên cơ tử còn muốn xuất ra bảo vật bán đấu giá hấp dẫn thậm chí nói bảo vật bán đấu giá chủ yếu liền truyền ra tin tức mà thôi thiên cơ tử thủ lao chỉ có thể càng cao hơn chính mình trước mặt không còn lại cần thôi diễn sự tình mà chính mình trước mặt tình huống bình thường tu vi cao hơn luyện thể một đại cảnh diễn mạch nguy hiểm trọng đại nếu như tìm tới luyện thể quyền vừa có thể kiên trì luyện thể tu luyện, càng có thể nhanh chóng đạt đến diễn mạch yêu cầu. Theo, đệ như vậy để suy nghĩ, chính mình đối với luyện thể tà quyền, nhu cầu thì càng thêm gấp gáp, đáng giá lấy ra một cơ hội, đổi lấy này lao đầu thôi diễn. Vũ Phong đồng ý, quyết ý xin mời từng không nói gì thôi diễn một lần. Cố trực tiếp lấy ra tà quyền, mà nói nói rằng, tiểu tử liền lớn mật, xin tiền bối thôi diễn một lần, này luyện thể công pháp tà quyền, đối với văn bối tu luyện rất thâm chốt. Hừm, sức chiến đấu của ngươi mạnh mẽ, cùng ngươi luyện thể tương quan, xa mạnh hơn nhiều đồng cấp linh thể. Từng không nói gì biểu thị tán thành. Cứ việc không chuẩn bị tặng không thôi diễn cơ hội, nhưng thôi diễn dự kiến Vũ Phong lựa chọn. Từng không nói gì tiếp nhận tàn quyển, lập tức liền kinh ngạc nói, Long tượng luyện thể thuật. Từng lao biết được công pháp này. Quan Từng không nói gì vẻ mặt, Vũ Phong hiếu kỳ hỏi. Ha ha. Từng không nói gì cười nhạt, không nói nói cái gì, trực tiếp lấy ra một quyển tàn quyển, nhất thời để Vũ Phong kinh ngạc nói, Long tượng tàn quyển. Từng không nói gì lấy ra tàn quyển, chính chính là Long tượng luyện thể thuật tàn quyển, Vũ Phong kinh ngạc đồng thời, trong lòng đã tràn ngập kinh hỉ, nhưng mà Từng không nói gì thấy thế, nói đối với hắn nói rằng, này chính là quyển thứ sáu, không biết đối với ngươi có không có tác dụng. Quyền thứ sáu, Vũ Phong tim nhất thời làm lệnh một nửa, lập tức nói nói rằng, tiểu tử tàn quyền chính là ba vị trí đầu quyền, quyền thứ sáu trước mặt vô dụng, nhưng tiểu tử đồng dạng cần, nếu từng lão trực tiếp lấy ra, tiểu tử nguyện dùng từng lão một ân tình đổi lấy, hoặc nắm đồng giá vật tư đổi lấy. Ha ha, tiểu tử ngươi, nay tàn quyền đối với lão phu vô dụng, ngươi liền trực tiếp cầm đi. Từng không nói gì trong mắt, tàn quyền không giá trị quá lớn, không cùng Vũ Phong này van bối tính toán, bằng không thì có thất tiền bối thân phận, đem tàn quyền giao cho Vũ Phong, từng không nói gì tiếp tục nói, lão phu này tàn quyền, tương tự xuất từ chiến trường cổ này, nghĩ đến lần thôi diễn này. có thể thu hoạch tốt hơn hiệu quả. Chỉ có đáng tiếc, lão phu này tàn quyển, chính là ngẫu nhiên thu mua mà đến, không có cách nào được biết xuất xứ. Vậy làm phiền từng lão, thế tiểu tử thôi diễn một lần. Vũ Phong lúc này ô quyển, khách khí nói, hy vọng trong lòng càng to lớn hơn. Thượng, hướng về phía trước tìm một an toàn nơi, chờ lão phu chuẩn bị sẵn sàng, liền vì là tiểu tử người thôi diễn. Từng không nói gì không lấy cái gì cái giá, trực tiếp liền nói cùng thôi diễn sự. Vũ Phong tự nhiên nghĩ, mau chóng đem sự tình chứng thực, nhất thời theo từng không nói gì, nhanh chóng về phía trước tìm kiếm lâm thời đóng quân nơi. Thiết Tuyết Lan cứ việc không thu hoạch, có thể thấy được Vũ Phong hi vọng đại, tương tự vì là Vũ Phong mà cao hứng. Ba người đi tới ước hơn 20 dặm, tiến vào một chỗ bí mật hẻm núi, liền tuyển làm lâm thời đóng quân nơi. Vũ Phong cùng Thiết Tuyết Lan cảnh giới, từng không nói gì thành lập thật phòng ngự trận pháp, liền bắt đầu thôi diễn còn lại tàn quyền. Cảnh giới thì, Vũ Phong đầy mặt chờ đợi cùng lo lắng, chờ đợi duyên cơ không cần nói, nhưng mà đồng dạng lo lắng đối mặt thất vọng. Thiết Tuyết Lan thấy thế, nói đối với hắn nói rằng, Vũ đại ca, ngươi không cần lo lắng, tin tưởng từng lao thôi diễn, có thể tìm ra còn lại tàn quyển. Vũ Phong khẽ gật đầu, lập tức lên tiếng nói, Thiết Cô Nương cũng không cần lo lắng, cứ việc không có cách nào thôi diễn cơ duyên chuyển thừa, nhưng mà này Hải Vương chiến trường đã có cơ duyên chuyển thừa, Thiết Cô Nương thì có thu được cơ hội. Vũ Đại Ca không cần an ủi tiểu nữ tử, tiểu nữ tử sẽ tận lực biến mạnh, thiết ra ba bối người không làm được sự, tiểu nữ tử rõ ràng cơ hội không lớn. Thiết Tuyết Lan che giấu thất lạc, thản nhiên nói nói rằng, Vũ Phong không nói cái gì nữa, Thiết Tuyết Lan tình huống, Vũ Phong đồng dạng không biện pháp tốt, mà tường quan công pháp bên trong, không thích hợp Thiết Tuyết Lan tu luyện. Hai người lần thứ hai không nói gì thì, Vũ Phong lại lo lắng lần thôi diễn này. Đột nhiên phát hiện từng không nói gì nơi, thành lập trận pháp lay động. Nếu như ngài cảm thấy vong không sai liền nhiều chia sẻ bốn chạm cảm tạ các vị độc giả chống đỡ. Chương 564, từng lao thu đồ đệ. 26. Quyển thứ nhất chương 564, từng lao thu đồ đệ. Trận pháp lay động, Vũ Phong cùng Tiết Tuyết Lan hai người mơ hồ phát hiện một luồng vật kỳ quái dáng lâm, mà không nhận ra quy tắc quái dại. Mà trong trận từng không nói gì, hoàn toàn không nhân trận pháp lay động ảnh hưởng, thậm chí không hiện ra có ngoài ý muốn vẻ mặt, đón đưa Mai rùa cùng tiền cổ, trong miệng còn nhắc tới chút kỳ quái phù văn. Xì xì. Trần Pháp lây động vẫn, ước hơn trăm tức thời gian đi qua, từng không nói gì phun ra một ngụm máu tươi, mai rủa cùng tiền cổ đồng thời rơi xuống, từng không nói gì nhắm mắt điều tức một chút, quá bán khắc thời gian mở hai mắt ra, mà không đi quản thôi diễn tình huống, mà tự nói thở dài nói, lao phu thôi diễn thiên cơ, từ trước đến giờ cực kỳ cẩn thận, lo lắng quy tắc phản vệ, nhưng mà này hai lần thôi diễn, đều tổn thất hơn mười năm tính mệnh a. Từng không nói gì trong miệng hai lần thôi diễn, ngoại trừ trước mặt lần này ở ngoài, tự nhiên chính là trong khách sạn lần đó, thôi diễn Vũ Phong thân phận tình huống, từng không nói gì thở dài tự nói, Vũ Phong cùng Thiết Tuyết Lan không nghe thấy. chỉ làm từng không nói gì nhắc tới phù văn, mà từng không nói gì phun máu tình huống, điều này làm cho vũ phong tương đương cảm kích, âm thầm nhớ kỹ trong lòng. Từng không nói gì thở dài xong, liền đưa mắt nhìn phía quy giáp cùng tiền cổ. Lần thứ hai bấm chỉ thôi diễn, lần này cũng không muốn quá lâu thời gian, từng không nói gì liền hoàn thành thôi diễn, hơi điều tức một chút, liền hủy bỏ trận pháp đi ra. Bên trong chiến trường cổ này, quả thật có long tượng luyện thể thuật, còn lại một số tàn quyền. Từng không nói gì ra trận pháp, không cố ý thừa nước độc thả câu nhử, trực tiếp nói đối với vũ phong nói rằng. Vũ phong lúc này tràn ngập kinh hỉ, bức thiết mở miệng hỏi, còn lại tàn quyền ở nơi nào? kính xin từng lao chỉ thị từng không nói gì lần này không nói thẳng ra mà nhàn nhạt nói hỏi ngươi nhưng có biết vụ ẩn đảo vũ ẩn đảo vũ phong hiện ra nghi hoặc vẻ mặt hắn đối với hải vương chiến trường biết được tình huống vốn là ít chưa từng nghe tới vụ ẩn đảo hoàn toàn không biết tin tức tương quan thiết tuyết lan biết được vũ phong tình huống lúc này thấy vũ phong vẻ mặt tự nhiên hiểu thêm vì vậy nói nói rằng từng tiên bối vũ đại ca tuyết lan biết được vụ ẩn đảo Vụ ẩn đảo chính là hải vương bên trong chiến trường hạt nhân cùng trung gian mang giao tiếp nơi một chỗ kỳ lạ đảo toàn đảo quanh năm tràn ngập bạch vụ vì vậy hoạch tên vụ ẩn hai chữ Vũ ẩn đảo tràn ngập thần bí cùng nguy cơ, tra xét vụ ẩn đảo cùng tu vi không quan hệ, từng có đại lượng thiên cương cảnh chết ở trong đó, tương tự có linh vũ cảnh từ trong đó bình yên đi ra. Đặc thú nhất, vũ ẩn đảo đi ra người, không ai có thể nói rõ trong đó tình huống, vậy thì để vũ ẩn đảo càng thêm thần bí, mà trong đó chảy ra quá một ít bảo vật, đồng dạng có đi ra người, hoàn toàn không chút nào thu hoạch. Thiết Tuyết Lan nói rằng, đem chính mình biết được tin tức, theo, để hai đại loại tổng kết ra. Hải Vương chiến trường vốn là chính là nhân tộc chống đỡ hải thú, bạo phát đại quy mô giao chiến, đánh vỡ không gian chế tạo ra tiểu không gian. mà chiến trường này vị nơi Đông Huyền Châu trung vực, cùng mặt Đông biển rộng mênh mông giao tiếp mang. Vì vậy này Hải Vương bên trong chiến trường cũng không phải là toàn bộ đều lục địa, Hải Dương cùng lục địa cắt chiếm một nửa. Mà Thiện Hải Hải vực vốn là nhiều hòn đảo, Hải Vương bên trong chiến trường Hải Dương, hòn đảo đồng dạng rất nhiều. Lục địa, Hải Dương, hòn đảo, lục địa địa hình phức tạp, đáy biển địa thế kỳ lạ, hòn đảo đồng dạng thần bí, vậy thì đã sớm toàn thể Hải Vương chiến trường tràn ngập một ít không có cách nào giải thích bí ẩn, Vũ ẩn đảo tình huống liền không có cách nào có thể nói rõ ràng, chính là một chỗ thần bí hiểm địa. Thiết Tuyết Lan nói xong. từng không nói gì mở miệng nói thiết nha đầu nói tình huống cơ bản bao hàm đại chúng bản toàn bộ đem chủ yếu tình huống nói ra không khen chốt để xót nơi nhưng mà tương quan vụ ẩn đảo còn có rất nhiều bí ẩn tình huống đã từng có chu thiên cảnh Trung kỳ lão quái tiến vào vụ ẩn đảo tìm kiếm mất tích văn bối mà cái kia lão quái liền không trở ra quá cái gì vũ phong kinh ngạc gọi ra phải biết chu thiên cảnh lão quái chính là đông huyền châu đứng đầu nhất người mà chu thiên cảnh trùng kỳ càng khi này hàng đầu người trong khá mạnh mấy người toàn đông huyền liền tìm không ra mấy cái không cái gì kinh ngạc vụ ẩn đảo tràn ngập không biết nhân tố hoàn toàn không thấy tu vi nguy cơ, chỉ cần biết được tình huống người, đều cực kỳ sợ hãi đảo này. Mà tình huống bình thường bên trong, không ai sẽ tiến vào vụ ẩn đảo tìm kiếm cơ duyên, trừ phi có tất yếu lý do. Thường không nói gì nói tới chỗ này, liền không tiếp tục nói nữa. Dù sao, Vũ Phong cần long tượng luyện thể thuật tán quyền, mà long tượng luyện thể thuật tán quyền, vào chỗ nơi vụ ẩn đảo bên trong. Vũ Phong sắc mặt bình thản, không ai có thể nhìn ra ý nghĩ, Thiết Tuyết Lan này chút thời gian ở chung, biết được Vũ Phong tính cách, nhận định sự tính rất khó sửa đổi, lo lắng Vũ Phong kiên trì tiến vào vụ ẩn đảo, liền nói quên, "Vũ đại ca, vụ ẩn đảo coi là thật quá nguy hiểm." vũ đại ca tình huống không đáng tiến vào đi mạo hiểm vũ đại ca cần luyện thể công pháp liền tìm còn lại công pháp thay thế dù sao vũ đại ca chủ tu luyện khí phụ trợ tu luyện luyện thể công pháp tìm còn lại công pháp thay thế muốn tìm ra thích hợp luyện thể công pháp so với tìm ra long tượng tản quyền càng khó vũ phong hờ hưng hồi đáp ý nghĩ đã cực kỳ kiên quyết tu luyện long tượng luyện thể thuật chỗ tốt không còn lại công pháp có thể thay thế xác thực long tượng luyện thể thuật chính là trung cổ luyện thể đệ nhất công pháp không còn lại công pháp có thể thay thế từng không nói gì với lúc thì lên tiếng nói cứ việc không ủng hộ vũ phong tiến vào vụ ẩn đạo nhưng đồng dạng khách quan nói ra Long Tượng luyện thể thuật mạnh mẽ nơi, Lão Phu thôi diễn tản vậy thì, Hoạch người chút hứa tương quan tin tức. Long thượng luyện thể thuật chính là trung cổ thời kỳ, mạnh mẽ nhất luyện thể công pháp. Mà trung cổ thời kỳ thông thường hôn chiến, luyện thể công pháp cương quyết quá một ít thời gian, đáng tiếc bây giờ luyện thể xa suốt, cơ bản không ai chuyên môn tuyển luyện thể một đạo. thường không nói gì nói nói rằng, tràn ngập thở dài ý tứ. Mà trong lòng đối với Vũ Phong, kiên trì luyện khí cùng luyện thể cùng dọn, càng tin tưởng Vũ Phong xuất từ thời cổ gia, biết được cổ truyền thừa mạnh mẽ tính, không quan hệ công pháp mạnh yếu, Long thượng luyện thể thuật thích họ ta, không còn lại công pháp có thể thay thế. Vũ Phong nói nói rằng, kiên trì ý nghĩ rất rõ ràng. Lập tức trực tiếp nói, "Từng lão, Tuyết Lan, Long Thượng luyện thể thuật tán quyền, bây giờ vừa đã hiểu xuất xứ, ta nhất định phải đi tìm ra, ta có sự kiên trì của chính mình cùng sứ mệnh." "Vũ đại ca, ngươi..." Thiết Tuyết Lan muốn khuyên bảo, mà không có cách nào nói ra khuyên bảo ngôn ngữ, lại như bản thân vốn là nhỏ yếu, vì là báo diệt tộc đại thủ, lựa chọn tiến vào cổ chiến trường như thế. Vũ Phong lựa chọn cùng với tương đồng, có điều càng thêm nguy hiểm một ít. "Sự lựa chọn của ngươi, lão phu sẽ không can thiệp, ngươi có đại khí vận bản thân, Vu ẩn đạo không hẳn có thể đối phó ngươi. Có điều lão phu hứa hẹn nếu như ngươi lựa chọn tiến vào vụ ẩn đạo lão phu sẽ không hộ tống đi vào không có cách nào bảo đảm ngươi an toàn từng không nói gì mở miệng nói rằng vẫn là không ủng hộ tương tự không phản đối ý tứ từng lao không cần chú ý vũ phong hướng về từng không nói gì ông quyền thi lễ lập tức nói nói rằng từng lao thù lao tiểu tử đã dự sử dụng trước nhưng mà không có cách nào bảo đảm luận đan tiểu tử đã tự giác xấu hổ tiểu tử lần này tiến vào vụ ẩn đạo tràn ngập không biết nhân tố còn muốn nắm hai lần ân tỉnh xin nhờ từng lao hai kiện sự tình. vũ phong nói nói rằng vũ tiểu tử ngươi không cần khách sáo cùng lao phu nói thẳng chính là từng không nói gì biết được vũ phong lựa chọn liền không quá mức lưu ý mà tiềm thức tin tưởng vũ phong có thể từ vụ ẩn đảo đi ra hừm đầu tiên thiết cô nương sự tiểu tử hứa hẹn bồi thiết cô nương tìm kiếm truyền thừa cơ duyên hiện nay không thời gian chậm rãi tìm kiếm chỉ có thể xin nhờ từng lão nếu như từng lao đồng ý xin mời thu thiết cô nương làm đồ đệ nếu như từng lao không đồng ý xin mời giúp thiết cô nương tìm một phần truyền thừa ngược lại ân tình đã ghi nợ vũ phong cũng không cái gì thật không tiện ha ha ngươi tiểu tử này nhìn như thanh thật thực tế đồng dạng kẻ dối trá a như ngươi vậy thỉnh cầu lão phu bất luận làm sao liền muốn tuyển chọn như thế từng không nói gì cười treo ghẹo lập tức nhìn phía thiết tuyết lan nói rằng thiết nha đầu phẩm tính thỏa mãn yêu cầu của lao phu lao phu bản không thu đồ đệ ý nghĩ hơn nữa chưa từng thu quá đồ lão đến cũng có chút cô tịch chỉ cần thiết nha đầu tiền tư vẫn còn có thể lao phu liền ngoại lệ thu làm đệ tử nếu như thiết nha đầu thiên tư quá kém lao phu liền thu làm ký danh đệ tử vì đó tìm kiếm một phần truyền thừa từng không nói gì nói rằng trực tiếp đồng ý vũ phong yêu cầu mà thiết tuyết lan đồng dạng thất thời nhanh chóng quỷ gối dập đầu nói thẳng đa tạ từng tiền bối Thừng, thiết nha đầu người thiên tư làm sao Lão phu không mang kiểm tra đồ vật, ngươi liền nói thẳng nói. Từng không nói gì đối với Thiết Tuyết Lan thỏa mãn, trực tiếp nói tuấn hỏi, mà cách làm đồng dạng hướng về Vũ Phong làm được hứa hẹn. Vạn Bối Thiên Tư độ chiến lệnh, Thủy Linh trị 40, Một Linh trị 40. Thiết Tuyết Lan nói nói rằng, Vũ Phong nhất thời vì đó tiếc hận, trúc tính linh trị 33 đến 99, mỗi 11 1 trị một đẳng cấp, cộng lục cấp thiên tư khác nhau. Thiết Tuyết Lan thiên tư, chỉ làm bình thường nhất thiên tư. Nhưng mà nghĩ lại nghĩ đến, Thiết Tuyết Lan thiên tư, có thể đạt bây giờ tu vi, xác thực khắc khổ tu rồi quá. Vũ Phong tiếc hận đồng thời, ai biết từng không nói gì hai mắt sáng ngời, lập tức lại thở dài nói: chẳng lẽ này chính là thiên ý, thiên ý, vũ phong cùng thiết tuyết lan, thiếu kỳ nhìn phía từng không nói gì, từng không nói gì không nói cái khác, lúc này liền trước tiếp nói, lão phu nắm một môn công pháp, vừa vẫn thích hợp thiết nha đầu tu luyện, thiết nha đầu tiền tư phù hợp yêu cầu, lão phu thu làm đệ tử thân truyền, trước mặt duy nhất một vị đệ tử, tuyết lan, tuyết lan đa tạ tiền bối, vốn đang chỉ muốn làm cái, ký danh đệ tử thiết tuyết lan, nhất thời tràn ngập hạnh phúc kinh hỉ, còn chưa quên hướng về từng không nói gì bái tạ, thiết cô nương, còn không mau bái sư, tên gì tiền bối, vũ phong nói nhắc nhở, cứ việc không biết từng không nói gì chân thực ý nghĩ. nhưng có thể bảo đảm không chút nào ác ý mà từng không nói gì tự nói thiên ý toát ra nhớ lại vẻ mặt hoàn toàn tình chân ý thiết nói thu đồ đệ thì hoàn toàn không miễn cưỡng ý tứ điều này càng làm cho vũ phong yên tâm lao phu tịch thu quá đệ tử liền không cần bái sư lễ nghi phiền phức vừa vặn vũ tiểu tử chứng kiến liền đơn giản bái sư là được từng không nói gì nói nói rằng mấy trăm tuổi này lần đầu thu đồ đệ đệ còn hiện ra một chút gò bó ha ha từng lao nói rất có lý tuyết lan ngươi không cần lưu ý cái khác trực tiếp hướng về từng lao tam bái tiểu khấu dựa theo cổ tuần lễ sư vũ phong cười nói bái sư không quan hệ hình thức lễ nghi phiền phức làm cho người ngoài xem chỉ cần tim chân ý thành là được vũ tiểu Tử nói rất đúng nha từng không nói gì thở dài nói mà trong lòng đối với vũ phong nói cổ lễ tán thành đồng thời càng tin tưởng ý nghĩ của chính mình cho rằng vũ phong xác thực thân phận bối cảnh mạnh mẽ chương 565, toàn diện sắp xếp 26. mươi quyển thứ nhất chương 565, toàn diện sắp xếp từng không nói gì thu đồ đệ thiết tuyết lan bài sư không phức tạp nghi thức không những kia lễ nghi phiền phức dựa theo cổ lễ bài sư dáng vóc tiểu tụy dập đầu lễ bái liên tình cảnh như thế để vũ phong nghĩ đến chính mình nhân sư nhiên sinh ra đau buồn ý nghĩ Cứ việc Lăng Đan Thần, không thực tế giáo dục Vũ Phong quá lâu thời gian, nhưng mà Lăng Đan Thần xuất hiện, thay đổi Vũ Phong một đời vận mệnh, để cho bước vào nghịch thiên con đường tu luyện. Mà Lăng Đan Thần giáo dục Vũ Phong thời gian, sâu sắc quan tâm cùng không hề bảo lưu giáo dục, trong lúc một ít rất những khác sự tình, đều để Vũ Phong vĩnh viễn nhớ ký trong lòng. Không hề hoài nghi nói, ở Vũ Phong trong lòng, Lăng Đan Thần địa vị, đến nay không ai có thể thay thế. Liên nhân Lăng Đan Thần địa vị, mặc dù Vũ Phong không đem Lăng Đan Thần cứu hận, thường xuyên đem ra ngoài bên mép, nhưng mà trong lòng vẫn nhớ kỹ, báo thủ tim chưa từng dao động chút nào. Thấy Thiết Tuyết Lan, dựa theo cổ lễ bái sư song, vũ phong nhịn xuống nội tâm đau bờn trước tiên hướng về từng không nói gì ông cười nói chúc mừng từng lao thu đến giai đồ chúc mừng thiết cô nương lệ được danh sư vũ phong lại hướng về thiết tuyết lan trúc nhân bên trong tâm lý đau bờn chỉ chân thành chúc mừng trúc không còn lại chuyện phiếm ngôn ngữ tiểu tử từ ngươi từng không nói gì cười mắng hay là phát hiện vũ phong tâm cảnh nói liền để bầu không khí biến lung dung tuyết lan tạo võ đại ca chúc mừng càng cảm ơn vũ đại ca đề cử thiết tuyết lan dịu dàng thi lễ tràn ngập kích động đối với vũ phong nói cảm ơn ha ha tuyết lan như ngươi vậy khách sáo ta còn tưởng là thật không quân đây mà tính cách của ngươi duy trì bản tính là tốt rồi vũ phong nói nói rằng phát hiện thiết tuyết lan kích động ít đi vốn là một ít phóng khoáng cố ý để cho mình biểu hiện khá hơn một chút đúng thiết nha đầu bản tính bản tâm rất then chốt ngươi tính cách so sánh phóng khoáng liền không cần để cho mình dịu dàng từng không nói gì đồng dạng nói rằng đối với thiết tuyết lan đồng dạng gọi thiết nha đầu mà như vậy còn càng hiện ra thân cận tạ võ đại ca nhắc nhở tạ sư phụ chỉ điểm thiết tuyết lan lên tiếng nói vẻ mặt trở nên nghiêm nghị cũng chậm rãi trở về bản tính từng không nói gì khẽ gật đầu không thu đồ đệ ý nghĩ trước liền đối với thiết tuyết lan tính cách thỏa mãn Dù sao Thiết Tuyết Lan thân ở khách sạn thời gian, so với Vũ Phong thân ở khách sạn thời gian lâu dài, khi đó từng không nói gì liền đối với hắn âm thầm chú ý. Lập tức, từng không nói gì mở miệng lần nữa, đối với Vũ Phong nói rằng: "Vũ tiểu tử, ngươi nói muốn xin nhờ hai việc, không biết khác một cái chính là chuyện gì? Trước mặt chuyện này, để lão phu thu đến giai đồ, lão phu ngược lại nợ ngươi thứ ân tình. Ngươi liền không cần cùng lão phu khách sáo." Từng không nói gì hỏi dò đồng thời, có vẻ như tùy ý nói rằng, hay là Thiết Tuyết Lan không phát hiện. Vũ Phong cũng hiểu được ý nghĩa tư, mặt ngoài cùng Vũ Phong nói chuyện tiễm, trao đổi ân tình vãng lai. thực tế nói cho thiết tuyết lan thu làm đồ đệ không phải đơn thuần ân tình chính là chân chính thỏa mãn phẩm tính cùng thiên tư thiết tuyết lan trước mặt kích động bên trong nhân ân tình trao đổi cơ hội không quá mức rất ý tưởng khác nhưng mà từng không nói gì nhất định phải biểu hiện ra coi trọng có thể làm cho thiết tuyết lan tìm kiếm tự tin đôi này chuyện này đối với tương lai tu luyện rất then chốt vũ phong rõ ràng từng không nói gì ý nghĩ đương nhiên sẽ không xoắn suýt ân tình sự trực tiếp nói nói rằng tiểu tử xin nhờ chuyện thứ hai đối lập khá là phức tạp một ít thương quan tiểu tử bất ngờ mà đi đối với tự thân sự sắp xếp Vũ tiểu tử, ngươi phải có đầy đủ tự tin. Lão phu cho rằng ngươi số mệnh bám thân, chưa chắc sẽ để vụ ẩn đảo nhốt lại. Thường không nói gì khuyên. Cảm thấy Vũ Phong ở bản giao hậu sự, nhất thời nói đối với hắn của Vũ. Ha ha, từng lao không cần lo lắng, tiểu tử phòng bị vạn nhất mà thôi, làm tốt này chút sự tình, càng có thể an tâm tiến vào vụ ẩn đảo. Tiểu tử không phải đi chịu chết, đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng, càng tin tưởng mình có thể đi ra. Tiểu tử xin nhờ tiền bối, giúp tiểu tử chăm nom một vị cố nhân, người này đối với tiểu tử rất trọng yếu, chính là tiểu tử hồng nhan tri kỷ, thậm chí nói thê tử đều không quá đáng. Vũ Phong nói nói rằng. hiện ra nhớ lại vẻ mặt tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm cũng vẫn đã từng phong lưu quá nha từng không nói gì cười nói cùng vũ phong hai người đều không chú ý thiết tuyết lan trong mắt lóe ra một tia thất lạc ha ha vũ phong cười mà không nói gì không trả lời từng không nói gì treo gẹo lập tức lên tiếng nói tiểu tử này cố nhân tên một nhang cẩm cùng tiểu tử đến từ cùng một địa phương biết được tiểu tử trong nhà tình huống từng lao trợ giúp một nhang cẩm liền có thể gián tiếp trợ giúp vũ ra. năm đó tiểu tử khi yếu ớt thủy vân cũng là thủy vũ vương cưỡng chế thu đồ đệ mang đi một nhang cẩm vũ phong chậm rãi nói nếu muốn xin nhờ từng không nói gì liền không hết sức cẩn giấu cái gì, lạc thủy cái kia tiểu nương môn, vẫn là như vậy bá đạo nha, từng không nói gì tùy ý thở dài nói, đông nhiên phát hiện vũ phong cùng thiết tuyết lan, quái dị nhìn về phía mình, liền hiểu tự mình nói nói lộ hết, che giấu nói rằng, Lao phu muốn ngươi luyện đan cứu tình người, cùng lạc thủy quan hệ vô cùng tốt, lạc thủy lại như lão phu em gái như thế, ồ, vũ phong chợt nói, cố ý đem âm điệu kéo dài, để từng không nói gì nét mặt giàn mua tận hắc, ha ha, từng lão biệt trách móc, từng lão nhận thức lạc thủy vũ vương, liền không thể tốt hơn, tiểu tử sự liền xin nhờ từng lão, chờ tiểu tử an nhiên trở về, tất nhiên thành tạ từng lão đại ân. vũ phong cười khẽ kéo hồi khí phân lập tức nghiêm nghị nói rằng được từng không nói gì đồng dạng nghiêm nghị mà không trêu đuổi ý tứ hoàn toàn làm ra hứa hẹn gián dấp lúc này hai người không phải tiền bối cùng van bối quan hệ chính là ngang nhau thỉnh cầu cùng hứa hẹn chờ lần này sự tình nói xong từng không nói gì lần thứ hai hỏi tiểu tử ngươi không phải kích động người lần này kiên trì tiến vào vụ ẩn đảo, đến tuột cùng là thế nào ý nghĩ hừng đầu tiên từng lao nói cùng các loại tin tức chỉ thị tiến vào vụ ẩn đảo người không đi ra mà mặc dù bình yên đi ra người tương tự phí đi lượng lớn thời gian mà đi ra liền không có cách nào nói do bên trong sự vì vậy tiểu tử cho rằng vụ ẩn đảo bên trong làm tồn tại đặc thù không gian hoặc là đặc thù trận pháp mà đi vào không phải trực tiếp nguy hiểm chủ yếu chính là khốn nguy hiểm không đi ra người hay là liền vây chết trong đó mà có thể đi ra người hoàn toàn nhân vận may mà đi ra vậy thì cùng tu vi không quan hệ đương nhiên trừ khốn tình huống ở ngoài tương tự khả năng tồn tại còn lại nguy hiểm mà những này còn không có cách nào suy đoán nhưng nhằm vào khốn tình huống liền phải làm tốt lâu dài chờ đợi chuẩn bị cố tiểu tử tiến vào vụ ẩn đảo đầu tiên muốn chuẩn bị lượng lớn tu luyện vật tư cùng đồ ăn cần bảo đảm mình có thể kiên trì càng lâu thời gian. mà đi ra thân thiết vận, may mắn này tràn ngập tính ngẫu nhiên, liền phải làm tốt toàn diện tra xét chuẩn bị. này đồng dạng cần muốn thời gian dài, liền vừa vặn phù hợp khôn tình huống. Vũ Phong nói ra bản thân suy đoán, lần thứ hai nói nói rằng, tiểu tử kiên trì đi vào, liền nhân suy đoán không trực tiếp nguy hiểm, mà phải làm tốt kéo dài thăm dò chuẩn bị. Vũ tiểu tử ý nghĩ của ngươi, tự nhiên cực kỳ hợp lý, nhưng mà Chu Thiên cảnh lão Quái, đã có thể tích cốc tu luyện, vì sao không đợi được ra đến đúng lúc vận? Tiểu tử ngươi chuẩn bị vật tư cùng đồ ăn, khả năng còn không có cách nào bảo đảm an toàn. mà đi ra rửa vào vận may giáng lâm mặc dù ngươi toàn diện tra xét tương tự không có cách nào bảo đảm vận may sẽ đến lâm từng không nói gì nói rằng không đánh kích vũ phong mà muốn duy trì càng sâu cảnh giác làm tối chuẩn bị đầy đủ vũ phong nhất thời không phản ứng lại liền theo từng không nói gì lời giải thích chu thiên cảnh lão quái có, có thể hích cốc tu luyện cái kia chuẩn bị đồ ăn ý nghĩa liền không lớn kính xin từng lão chỉ điểm vũ phong trong lúc nhất thời mê hoặc chỉ có thể hỏi dò từng không nói gì ý tứ lão phu liền nói như vậy mà thôi ngươi suy đoán hợp lý chu thiên cảnh tình huống khả năng có còn lại hạn chế lao phu ngôn ngữ cũng không phải là phủ quyết người chỉ nhắc tới tỉnh ngươi tận lực suy đoán tình huống độ công kích chuẩn bị càng kỹ hơn liền có thể càng tốt hơn đối diện nguy cơ mà đi ra dựa vào vận may cứ việc số phận khó lường nhưng mà chỉ cần sống sót liền còn có hy vọng liền còn có cơ hội thường không nói gì nói rằng thừng tiểu tử rõ ràng vũ phong kiên định gật đầu thường không nói gì để cho tư duy quyết tán mà không hạn chế chính mình suy đoán dựa theo ý nghĩ của chính mình cùng từng không nói gì chỉ đạo vũ phong toàn diện suy nghĩ suy đoán vụ ẩn đảo tình huống đồng thời kết hợp vụ ẩn đảo đồn đại tin tức nghiệm chứng quy nạp ra các loại khả năng tình huống toàn diện chuẩn bị tiến công vụ ẩn đảo mà lần này chuẩn bị không vội vàng với nhất thời mà chuẩn bị rất lâu tháng 3 thời gian đi qua vũ phong mang thật đầy đủ vật tư chuẩn bị tiến vào vụ ẩn đảo bên trong đương nhiên này 3 tháng bên trong tham dò đã tới vụ ẩn đảo ở ngoài vốn nên lúc cáo biệt vũ phong đột nhiên thả ra một linh thú nói nói rằng con này linh thú chưa cùng ta ký kết khế ước mà vẫn tùy tùng ta ta lần này tiền đồ khó liệu không đành lòng mang vào con này linh thú liền đem đưa cho tuyết lan mong rằng có thể rất chờ đợi vũ phong thả ra linh thú tức chính là kim sư thú từng không nói gì cùng thiết tuyết lan đều kinh ngạc chờ nói xong ngôn ngữ thiết tuyết lan dại ra hỏi đưa cho ta. Hống hống. Kim sư thú vừa lúc thì kêu to, để Thiết Tuyết Lan cùng từng không nói gì hoàn hồn, từng không nói gì kinh ngạc hỏi, "Mang sư loại vương tộc huyết mạch kim sư thú, không thêm khế ước hãy cùng theo ngươi. Ta đợi nói như bằng hữu, hy vọng Tuyết Lan ngươi đồng dạng đối xử." Vũ Phong nói nói rằng, trả lời Thiết Tuyết Lan hỏi dò. Thiết Tuyết Lan được trả lời, nhất thời hoang mang hỏi, "Này, này linh thú thật muốn đưa ta?" "Đúng." Vũ Phong kiên định nói rằng, cứ việc làm chuẩn bị thật đầy đủ, có thể tiến vào vụ ẩn đạo tiền đồ khó liệu, mà kim sư thú cùng với không trực tiếp liên quan, không cần cùng với cùng mạo hiểm. Hơn nữa, Kim sư thú thực lực, trước mặt đối với hắn trợ giúp khá nhỏ. Kim sư thú bây giờ tứ cấp hậu kỳ, có thể sử dụng tứ cấp đỉnh cao thực lực, nhưng mà Vũ Phong bình thường sức chiến đấu, liền có thể đạt địa nguyên cảnh đỉnh phong, hoàn toàn sử dụng bí pháp thần thông, phòng trường có thể cùng thiên cương cảnh tương chiến. Ta, Thiết Tuyết Lan muốn cự tuyệt, nhưng mà thấy Kim sư thú răng dấp, trong lòng liền bốc lên sâu sắc yêu thích, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt. Thiết nha đầu, ngươi Vũ đại ca ý tốt, ngươi liền không muốn phụ lòng. Tin tưởng Vũ tiểu tử, làm những này sắp xếp chỉ vì an tâm, mà không phải tiến vào vụ ẩn đạo chịu chết. Thường không nói gì nói rằng, Vũ đại ca Cảm tạ ngươi, ta sẽ chờ này linh thú như bằng hữu, như thân nhất đồng bọn." Thiết Tuyết Lan nói nói rằng, "Được, ta chỉ có thể để Kim Sư thú tùy tùng ngươi, còn có thể không ký kết khế ước, còn muốn dựa vào chính ngươi nỗ lực." Vũ Phong nói nói rằng, "Gian xếp thật Kim Sư thú hướng đi, trong lòng chậm rãi thả dưới một việc lớn. Mà sớm trước xin nhờ Thiết Tuyết Lan trợ giúp Thanh Xuyên trong thành các bằng hữu, này đồng dạng là một cái hậu lễ đưa ra, hoàn toàn an bài xong lo lắng sự." Chương 566, Linh Nguyên hoàn toàn biến mất. 26. Quyển thứ nhất chương 566, Linh Nguyên hoàn toàn biến mất. Vũ Phong toàn diện sắp xếp, thủ làm tự thân thăm dò chuẩn bị, lượng lớn tu luyện vật tư cùng đồ ăn. Còn đối với lo lắng sự tình, đem Mộc Nhan cầm giao phó từng không nói gì chăm sóc, cứ việc đến đây Đông Huyền Châu, Vũ Phong không đi tới tìm kiếm Mộc Nhan Cẩm, nhưng mà trong lòng chưa quên chút nào. Chỉ vì Vũ Phong bị đè nén thật mạnh tim, lúc trước Lạc Thủy Vũ Vương xem thường cùng ép buộc, để Vũ Phong nghĩ kỹ thắng tranh một hồi, làm khả năng nhìn thẳng vào Lạc Thủy Vũ Vương thì thì sẽ đi tới tìm kiếm Mộc Nhan Cẩm. Mà Đông Hoa Học viện bên trong từ Hồng, Thanh xuyên trong thành thường sơn chờ người, Vũ Phong thì lại xin nhờ Thiết Tuyết Lan, đến gì đúng lúc gặp cơ hội thời điểm, đối với những này chăm sóc một ít. đem Kim sư thú đưa cho Thiết Tuyết Lan, vừa hướng về Thiết Tuyết Lan đưa ra phân tỉnh, thay đổi Kim sư thú tìm cái thật chủ nhà. Tin tưởng Từng không nói gì cái này thần bí khó lường lão quái, nếu như chân tâm giáo dục Thiết Tuyết Lan, thì lại hoàn toàn đừng lo vật tư, mà Kim sư thú đồng dạng không cần lo lắng. chờ an bài xong những này, Vũ Phong hướng về Từng không nói gì cùng Thiết Tuyết Lan cáo tử, trực tiếp nói nói rằng, Từng lão, Tuyết Lan, ta sắp tiến vào đảo, các ngươi trở về đi thôi. Vũ Phong nói xong, thẳng thắn xoay người, không quản Từng không nói gì cùng Thiết Tuyết Lan, có thể hay không còn muốn giao cho cái gì, trực tiếp chân đạp một khối thuyền tam bản. nhanh chóng hướng về hướng về vụ ẩn đảo trong sương. Vụ ẩn đảo sương ngủ lại như một đạo tâm chắn tiên nhiên, hoàn toàn ngăn cách đảo bên trong cùng đảo ở ngoài, mà đảo ở ngoài bốn phía nước biển, vụ ẩn đảo lại như một đoàn lẻ loi bị vụ. Cách vụ ẩn đảo hai giặm nơi, đối lập so sánh đảo nhỏ tự từ trên, từng không nói gì cùng Thiết Tuyết Lan, trông thấy Vũ Phong Kiên quyết rời đi, biết được tâm ý kiên quyết, tự nhiên không nói cản trở. "Vũ đại ca, ta chờ ngươi trở lại." Thiết Tuyết Lan hô lớn, liền câu này lại không còn lại ngôn ngữ. "Vũ tiểu tử, lão phu chờ ngươi trở về Luyện Đan. Tin tưởng ngươi đại khí vận, sẽ làm ngươi gặp dự hóa lạnh." Từng không nói gì đồng dạng nói rằng hiện lộ hết nói bên trong tin tưởng cùng chờ đợi. Vũ Phong không quay đầu lại, trong lòng sinh ra một chút tay đắng. Âm thầm nói, ta số mệnh chính mình rõ ràng, ta đem Lịch Thiên mà chiến, vận may dáng lâm làm bạn, vận xui đồng dạng quấn quanh người. Kim Cương bí cảnh bên trong tao nộ, Vũ Phong liền đối với mình số phận, sinh ra rõ ràng nhận thức, mà hoàn toàn không dựa vào số phận ý nghĩ. đương nhiên, Vũ Phong không sợ vận xui, chỉ làm Lịch Thiên khiêu chiến trở ngại mà thôi. Ta Vũ Phong muốn Lịch Thiên cải mệnh, hà sợ gian nan hiểm trở. Mặc dù này thần bí vụ ẩn đảo, tương tự không có cách nào nhốt lại vũ mẫu, lẽ nào này vụ ẩn đảo nguy hiểm, có thể sánh bằng mấy lần diễn mạch nguy hiểm. Vũ Phong nghĩ như vậy đạo, lần thứ hai tràn ngập tự tin, làm trong lúc suy tư đã chân đạp thuyền tam bản, vọt vào vụ ẩn đảo xương mù bên trong. Chúng ta trở về đi thôi. Từng không nói gì nói rằng, càng tin tưởng Vũ Phong, tương tự rõ ràng trong thời gian ngắn, không có cách nào chờ ra Vũ Phong, dù mang Thiết Tuyết Lan trước tiên rời đi. Bọn chúng ta chờ nửa tháng. Thiết Tuyết Lan nói rằng, hiện ra không giống nhau kiên quyết, dựa theo vụ ẩn đảo bên ngoài to nhỏ, mười di thời gian liền có thể du ly trà xét xong. Thiết Tuyết Lan ôm ấp chờ đợi hy vọng. Từng không nói gì không trả lời, thấy Thiết Tuyết Lan kiên trì, thật giống rõ ràng gì đó, cố mà nói rằng. được rồi. Sẽ chờ nửa tháng thời gian, nhưng ngươi đồng dạng phải hiểu, mặc dù Vũ tiểu tử có thể ra vụ ẩn đảo, tất nhiên không phải nửa tháng sự. Hừng, ta đã nghĩ chờ chút." Thiết Tuyết Lan nói nói rằng, từ trước đến giờ phòng phán nàng tương tự hiện ra nhu nhược một mặt, dù sao có thân con gái, nhưng không phải gánh vác diện tộc Cửu Hận, còn tưởng là một không lo lắng tiểu nữ, càng làm thiết gia tôn quý tiểu thư. Mặc dù thiết gia nhỏ yếu, vừa vặn nơi trong thành nhỏ, tương tự có đỉnh cấp địa vị, mà chính là bởi vì diện tộc Cửu Hận, bởi vì kẻ thù truy sát, để Vũ Phong cứu lại tính mệnh, vô tư trợ giúp tu luyện, vô tư trợ giúp bái sư, vô tư biểu tặng linh thú, điều này làm cho một cô thiếu nữ sao không sinh ra khác tâm tư đương nhiên nhân diện tộc cửu hận như vậy tâm tư che giấu vô cùng tốt mặc dù tuổi già đa trí từng không nói gì đi qua đều không từng phát hiện chút nào hiện nay thấy thiết tuyết lan rằng rớp từng không nói gì liền lựa chọn nhân nhượng một hồi nửa tháng thời gian đảo mắt đi qua Vũ ẩn đảo không có động tính gì mà từng không nói gì khuyên bảo bên trong thiết tuyết lan cùng với đồng thời rời đi thời gian trở lại nửa tháng trước vũ phong vọt vào sương ngủ thời điểm xảy ra chuyện gì vọt vào sương ngủ trong phút chốc vũ phong liền phát hiện thân thể của chính mình hoàn toàn mất đi khống chế như thế đồng thời hai loại kỳ lạ quy tắc chậm rãi ăn mòn linh nguyên cùng hồn độc linh nguyên chậm rãi cầm cố điều này dạng tình huống linh nguyên cầm cố lại mà không phải trôi đi đi ra ngoài vũ phong âm thầm kinh tâm đạo lúc này thể nội linh nguyên trạng thái không phải kim cương bí cảnh bên trong kim sa hạ như vậy trôi đi nhưng mà không thời gian tra xét chân nguyên trạng thái đã chuyển hướng hồn độc suy tư hồn độc muốn bóp méo ký ức sao vũ ẩn đạo đi ra ngoài người không có cách nào nói rõ trong đó tình huống liền bởi vì như vậy nguyên do sát giác hồn độc hiện trạng vũ phong nhất thời bước lên suy đoán nhưng mà tứ cấp hồn độc thể vẹn vẹn bên ngoài nhị cấp hồn độc. bản thân tu vi đối với hồn độc dằn ngược, lúc này đồng dạng bảo đảm chứng hồn độc căn toàn thương tổn nhị cấp hồn độc quy tắc làm sao có thể tổn thương tứ cấp hồn độc vì vậy vũ phong từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo hồn độc thương tổn xa tiểu quá linh nguyên cẩn cố chỉ vì hồn độc so với linh nguyên kén chốt vũ phong càng chú ý hồn độc biến hóa Hả? trong này quy tắc cùng tu vi của chính mình tương quan tu vi cường thì lại quy tắc mạnh tu vi yếu thì lại quy tắc được vũ phong tỉnh táo ý thức lần thứ hai suy đoán thẩm ý xác giác hồn độc trong thời gian ngắn không quá đại thương hại nguy hiểm tương tự đã âm thầm thả lỏng Suy đoán vừa vẫn giải thích vì sao vụ ẩn đảo tham dò an toàn cùng tu vi không quan hệ. Chu Thiên Cảnh lão quái đi vào liền muốn đối mặt Chu Thiên Cảnh quy tắc, mà Linh Vũ Cảnh tiểu bối đi vào chỉ sẽ đối mặt Linh Vũ Cảnh quy tắc, chỉ cần chiến thắng ngang nhau quy tắc liền có thể bảo vệ tự thân tính mệnh. Hoặc là nói bảo mệnh cùng số phận không quan hệ. Mà Ra đảo tình huống vẫn cần càng sâu thăm dò. Vũ Phong không có cách nào khống chế thân thể, né qua vô số suy đoán ý nghĩ, nhưng mà thân thể duy trì trạng thái mất khống chế, mặc dù kiên trì khống chế, tương tự không có thể làm cho thân thể do ý niệm chỉ huy. Đây cũng không phải là hào đạo làm vũ phong do tự thân chuyển hướng phía ngoài tra xét thân ở hoàn cảnh thời điểm nhất thời phát hiện chính mình như thân ở hư không nhằm phía không phần cuối mục tiêu thậm chí không có cách nào trông thấy đến nơi Liên như vậy kéo dài nửa khắp đồng hồ thời gian vũ phong linh nguyên hoàn toàn biến mất đúng đột nhiên vũ phong lao ra hư không rơi xuống một chỗ nước cạn bên trong hòn đảo đây chính là vụ ẩn đảo sao vũ phong bừng tỉnh đầu tiên phát hiện bốn phía tình huống tiềm thức suy đoán nói mà này suy đoán đến từ chờ đợi lập tức giấy rùa từ trong nước đứng thẳng nhất thời kinh hãi nói linh nguyên ta linh nguyên tại sao lại như vậy Ta thể nội linh nguyên, hoàn toàn không có cách nào khống chế. Vũ Phong rốt cục phát hiện, tự thân linh nguyên hoàn toàn củng cố, nhất thời tràn ngập kinh hoàng ý nghĩ. Toàn thân dựa vào linh nguyên, chủ yếu sức chiến đấu dựa vào linh nguyên, liền như vậy hoàn toàn củng cố, không có cách nào vận chuyển chút nào. Vũ Phong liên tục thăm dò nhiều lần, không phải không thừa nhận sự thực này, âm thầm suy tư nói, linh nguyên củng cố, linh nguyên hoàn toàn củng cố, dường như linh nguyên hoàn toàn biến mất, không có cách nào vận dụng chút nào linh nguyên. Chính mình bên ngoài chuẩn bị thì suy đoán các loại tình huống, nhằm vào tu vi sinh xảy ra nguy hiểm, tình huống như vậy suy đoán quá, mà chỉ có không suy đoán linh nguyên củng cố. Vũ Phong thầm nghĩ, Cứ việc nhân kim sa hà tao ngộ, lúc đó suy đoán quá linh nguyên trôi đi. Nhưng mà kết hợp ghi chép tin tức, từ vụ ẩn đảo đi ra ngoài, người, không đánh mất thể nội linh nguyên, trừ không có cách nào nói rõ đoạn này ký ức ở ngoài, cơ bản cùng người thường không khác, Vũ Phong liền bài trừ linh nguyên trôi đi tình huống. Không nghĩ tới, không linh nguyên trôi đi tình huống, mà tao ngộ linh nguyên cầm cố tình huống. Suy tư linh nguyên cầm cố, liên tưởng những người còn lại mất đi ký ức, không có cách nào nói thanh đạo bên trong tình huống, Vũ Phong đã nghĩ đến trong hư không tình huống, không tên quy tắc ăn mòn linh nguyên cùng hôn độc, vì vậy thở dài nói, chính mình còn tưởng là may mắn, cái kia không tên quy tắc, không có ảnh hưởng chính mình hỗn độc. Từ đầu tới cuối duy trì ý thức tỉnh táo. Có điều, cái kia trong hư không tao nộ, đến tận cùng chính là có chuyện gì? Vũ Phong càng thêm mê hoặc. Hư không, hư không, chẳng lẽ trong khi giao chiến, đánh ra đến hư không? Vũ Phong âm thầm suy đoán, lập tức nhanh chóng phủ quyết, lần thứ hai suy tư nói, chính mình vọt vào sương mù bên trong, cảm giác thân thể vẫn xông về phía trước, nhưng mà bên ngoài trùng thế căn bản không có cách nào giúp đỡ chính mình, kiên trì xung kích nửa khắc thời gian. Hay là, trong hư không cơ bản không núc đích, mà trùng thế hoàn toàn làm giác? Vũ Phong lớn mật suy đoán, bước lên giả thiết như vậy đến. Hơn nữa, chính mình đột nhiên rơi xuống thì nên tức linh nguyên hoàn toàn cầm cố thì này không muốn trong hư không xung kích, càng như quy tắc khống chế bên trong trạng thái. chẳng lẽ nghi giống hư không quy tắc bên trong ngăn cản linh nguyên lưu động thân thể, tiến vào này vụ ẩn đảo bên trong, đồng thời xóa đi tương quan ký ức. vũ phong thầm nghĩ, ý nghĩ như thế càng thêm lớn mật, nhưng mà càng phù hợp tình huống. đương nhiên, vũ phong không chân thực tin tức chứng thực, vẹn vẹn suy đoán như vậy mà thôi, mà không thực tế nghiệm chứng biện pháp. mà suy đoán như vậy, không có cách nào tiêu trừ nghi ngờ trong lòng. bất luận làm sao, chính mình trước mặt thân ở hòn đảo, chính là vụ ẩn đảo khả năng rất lớn, chính mình liền muốn thăm dò này, vừa có thể tìm kiếm manh mối. Giải quyết trước mặt các loại nghi vấn, tương tự có thể tìm kiếm công pháp tàn quyền. Dù sao mình đến đây mục đích chủ yếu, liền phải tìm Long Tượng luyện Thể Thuật tàn Quyền. Vũ Phong thầm nghĩ, mà liên tưởng Long Tượng luyện Thể Thuật, tự nhiên bước lên một luồng tự tin, âm thầm suy tư nói, tận quan tâm chính mình linh nguyên hoàn toàn biến mất, nhưng mà thân thể của chính mình mạnh mẽ, hoàn toàn có thể dựa vào thân thể giao chiến. Chính mình trước mặt thân thể mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chiến địa nguyên sơ kỳ, chỉ có không linh nguyên chống đỡ, không có cách nào kéo dài giao chiến mà thôi. Thân thể giao chiến, muốn tiêu hao thân thể năng lượng, mà thân thể năng lượng có hạn, mà không phải chân nguyên như vậy sinh sôi liên tục. Cái này coi như là luyện thể một đại như thế, trong khi giao chiến mạnh yếu không nói, giao chiến xong nhất định phải tốn thời gian tu dưỡng. Vũ Phong đi qua thời gian, cứ việc đồng dạng coi trọng luyện thể, nhưng mà chỉ làm luyện thể phụ trợ luyện khí, chỉ vì diễn mạch thân thể cần, vì vậy to lớn nhất khả năng cường hóa thân thể. Song lần này, Vũ Phong càng khắc sâu biết được, luyện thể cường thân then chốt tính. Nay Vũ ẩn đạo bên trong, có luyện thể công pháp còn lại tàn quyển, mà Vũ ẩn đạo ở ngoài quy tắc, cầm cố linh nguyên lưu động sinh mệnh đi vào, chẳng lẽ trong này có liên quan gì? Liên tưởng luyện thể một đạo, lại nghĩ cầm cố linh nguyên quy tắc, Vũ Phong bộc lên ý nghĩ như thế. Chưa xong con tiếp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 nhưng mà tương quan vụ ẩn đạo còn có rất nhiều bí ẩn tình huống đã từng có chu thiên cảnh trung kỳ lao quái tiến vào vụ ẩn đạo tìm kiếm mất tích văn bối mà cái kia lao quái liền không trở ra quá cái gì vũ phong kinh ngạc gọi ra phải biết chu thiên cảnh lao quái chính là đông huyền châu đứng đầu nhất người mà chu thiên cảnh trung kỳ càng khi này hàng đầu người trong khá mạnh mấy người toàn đông huyền liền tìm không ra mấy cái không cái gì kinh ngạc vụ ẩn đạo tràn ngập không biết nhân tố hoàn toàn không thấy tu vi nguy cơ chỉ cần biết được tình huống người đều cực kỳ sợ hai đạo này mà tình huống bình thường bên trong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 cầm cố linh nguyên lưu động sinh mệnh đi vào, chẳng lẽ trong này có liên quan gì? Liên tưởng luyện thể một đạo, lại nghĩ cầm cố linh nguyên quy tắc, Vũ Phong bước lên ý nghĩ như thế. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 567, viễn cổ quỷ lưu. Chương 567, viễn cổ quỷ lưu. 26. Quyển thứ nhất chương 567, viễn cổ quỷ lưu. Bất luận thế nào suy đoán, bất luận thế nào ý nghĩ, trước mặt đều không có cách nào chứng thực. Luyện thể công pháp, cầm cố linh nguyên quy tắc, Vũ Phong mơ hồ có thể sâu sắc thêm liên tưởng, mà không có cách nào đem này liên tưởng trải ra. đơn thuần luyện thể công pháp cùng linh nguyên cầm cố quy tắc còn không có cách nào thực tế kể cả suy tư mà luyện thể công pháp truyền thừa nơi có thể hay không cầm cố linh nguyên đây đương nhiên này đồng dạng không có cách nào chứng thực vũ phong liên tưởng trong lúc suy tư càng không nghĩ tới luyện thể công pháp truyền thừa dù sao thăm dò mục tiêu vẹn vẹn làm lòng tượng luyện thể thuật tàn quyền mà thôi húng hồ mặc dù như vậy suy tư tương tự không có cách nào chứng thực chỉ có thể rơi vào càng sâu mê hoặc bên trong vũ phong không lại suy đoán hoạt động một chút cầm cố linh nguyên thân thể chỉ dựa vào thân thể năng lượng di động lập tức tự nói bây giờ tình huống chí ít chính mình còn sống cho thật tốt không gặp phải thảm nhất tình huống chỉ cần mình giữ được tính mạng bất cứ chuyện gì đều còn có hy vọng có tiết lộ hy vọng có tìm kiếm tàn quyền hy vọng có xông ra vụ ẩn đảo hy vọng không quản này vụ ẩn đảo có thế nào bí ẩn có thế nào kỳ quái chỉ cần mình còn năng động còn có thể chiến liền muốn nên chiến đối mặt tình hình vũ phong thầm nghĩ chậm rãi tản đi mê hoặc lần thứ hai sinh ra sụp sôi chiến ý chính mình đánh mất linh nguyên mà so với còn lại người tiến bào chính mình càng có bị ưu thế chính mình dịch cân cảnh thân thể mặc dù không pháp tướng so với chu thiên cảnh lục cấp linh thể tất nhiên có thể so sánh thiên cương cảnh ngũ cấp linh thể mà cùng ngũ cấp linh thể so với, mà luyện thể càng thêm toàn diện, tình huống này thậm chí mạnh hơn lục cấp linh thể. Sục sôi xuất chiến ý, lại liên tưởng trước mặt tình huống, vũ phong cũng chậm chậm tìm về tự tin. Nếu như chiến ý chính là không chịu thua kiên trì, mà này tự tin thì lại làm tham dò bên trong động lực, có thể so với đối mặt tất cả năng lượng. Liên như vậy, vũ phong tự hòn đảo xương mù biên giới, đi tới vụ ẩn đảo bên trong, bắt đầu toàn diện tra xét vụ ẩn đảo. Vụ ẩn đảo bên trong, cùng bên ngoài thấy cảnh tượng hoàn toàn khác nhau, bên ngoài thấy vụ ẩn đảo hoàn toàn để xương mù bao phủ, lại như một to lớn vụ đoàn. Mà vụ ẩn đảo bên trong. hoàn toàn không thấy được xương ngủ dáng vẻ, mặc dù hướng về đảo ở ngoài nhìn tới, chỉ thấy một mảnh mênh mông biển rộng, chút nào không thấy xương ngủ cái bóng. Nhưng mà Vũ Phong sâu sắc rõ ràng, bên ngoài chính là chân thực cảnh tượng, nhìn thấy nơi xương ngủ bao phủ, này bên trong vô tận biển rộng, khả năng liền không phải chân thực. Nếu như đi tới trong biển rộng, nguy cơ so với đảo này càng to lớn hơn. Vũ Phong rất may mắn, lạc thân hòn đảo biên giới, có thể phát hiện biển rộng tình huống. Nếu như từng lão suy đoán không có sai sót, mà chính mình thân ở vụ ẩn đảo, tất nhiên có thể tìm ra công pháp tàn quyền Vũ Phong đồng ý, đối mặt xa lạ hòn đảo, không hoảng sợ tâm tình. chỉ có không gì sánh nổi chờ mong rầm rầm ầm ầm đột nhiên một trận kỳ quái tiếng vang truyền đến nhất thời để vũ phong giật nảy cả mình thầm nghĩ thanh âm gì tiếng sấm vũ phong ngửi thấy âm thanh thơm ngửi dường như tiếng sấm nhưng mà lại cùng tiếng sấm không giống chỉ cần tỉ mỉ nghe liền có thể phân rõ vũ phong hồn đọc mạnh mẽ linh giác tự nhiên mạnh mẽ nhanh chóng liền phát hiện thanh âm này tất nhiên không phải tiếng sấm trong ngay mắt vũ phong liền sinh ra cảnh giác tiềm thức kinh ngạc nói đảo này bên trong dĩ nhiên có còn lại vật còn sống mà này thanh âm kỳ quái chính mình chưa từng nghe tới chưa từng gặp chuyện lên tiếng vật còn sống. Vũ Phong cảnh giác gần nút về phía trước, chậm rãi hướng về chuyện lên tiếng nơi tới gần. ầm. Bỗng nhiên mục tiêu phát hiện Vũ Phong, trước tiên hướng về ở tới. Vũ Phong chưa thấy mục tiêu, liền đối mặt mục tiêu tập kích. Vũ Phong nhanh chóng vung kiếm ngăn trở, mà thân hình nhanh chóng nhanh chóng tối lui. Đây là cái gì thú loại? Lần đầu va chạm sau, Vũ Phong thân hình tiềm xa, nhìn thấy tập kích chính mình mục tiêu, nhất thời sinh ra to lớn kinh ngạc. Một góc, một đủ, khẩu mở ra, vị quần thượng. Chẳng lẽ này? Vũ Phong nhanh chóng suy tư, ý niệm né qua vô số thú loại sắc tranh. rốt cuộc tìm được gần vui giới thiệu càng thêm kinh ngạc nói quý mưu không nghĩ tới dĩ nhiên vì là quý mưu loại này viễn cổ tuyệt diệt thú loại vũ phong chân thực khiếp sợ hoàn toàn khiếp sợ đến thực hạn. không nghĩ đến đây vụ ẩn đảo lần đầu gặp phải mục tiêu dĩ nhiên chính là một con viễn cổ tuyệt diệt quý mưu nay vụ ẩn đảo trên những tình huống này đến cùng là thật hay giả là hư là thực vũ phong bước lên ý nghĩ như thế nhưng mà thấy quý mưu sinh động không chút nào hư hóa dáng vẻ vẫn tin tưởng trước mắt nhìn thấy chính là chân thực tình hình mà tin tưởng những ngày chân thực liền lần thứ hai kinh ngạc nói này vụ ẩn đảo đến Tuột cùng ẩn giấu thế nào bí mật có thể để Quỷ Nưu tồn tại đến nay. Liên tưởng đạo bên trong tình huống, không có cách nào dọn luyện linh nguyên, không truyền thừa kỹ xảo, dựa vào thân thể xuống tới, cùng âm thanh công kích, đạo này phù hợp Quỷ Nưu sinh tồn. Dù sao ngoại lai sinh mệnh đều sẽ cầm cố lại linh nguyên, mà Quỷ Nưu bản lĩnh đầy đủ sư vương. Quỷ Nưu cùng với dư thú loại không giống, đơn thuần mạnh mẽ thân thể, mà không có cách nào ngưng luyện ra nội đan, liền như cùng nhân loại tu luyện luyện thể. Nhưng mà Quỷ như đồng dạng không yếu, sự mạnh mẽ thân thể không nói, liền nói đặc biệt thân có thể trực tiếp công kích mục tiêu, cụ thể uy lực không rõ. Mà viễn cổ thì nhân loại, đem Quỷ bị đem ra chế cổ. gõ đi ra tiếng vang, có thể kích phát tiềm năng giao chiến. Liên này liền có thể thấy Quy Ngưu tiếng kêu mạnh mẽ, như lôi âm như thế tiếng kêu, như lôi âm như thế thần kỳ. ầm ầm, quý Ngưu lần thứ hai kêu to, hướng về Vũ Phong xông tới mà tới. May là quý Ngưu tiếng kêu bên trong, không sử dụng đặc biệt công kích, chỉ phát sinh bình thường âm thanh. vàảnh, Vũ Phong lần này có chút phân tâm, không lúc trước cảnh giác, mà không hoàn toàn né tránh đi qua, cùng Quy Ngưu gần va quá một hồi. Sức mạnh thật lớn, Vũ Phong lần thứ hai kinh sợ, nay Quy xông tới, không nhân quán tính mà chạy ra một cái chân nhảy đánh đánh tới. Vững vàng rơi xuống đất liền vững vàng đứng thẳng. Không hổ viễn cổ thời kỳ, lấy sức mạnh dương danh thú loại, mà con này Quỳnh nhưu hình thể, rõ ràng so với bình thường càng nhỏ hơn, liền hiện ra như vậy cường khống chế cùng sức mạnh. Vũ Phong âm thầm thán phục, lập tức nghi thẩm, Vũ ẩn đảo tình huống không rõ, trước mặt không thích hợp kéo dài đại chiến, mà linh nguyên cầm cố trạng thái, nếu như thân thể bị thương, nếu như thân thể hao tổn thừa thái, chính mình đem mất đi tự vệ năng lực. Trốn. Vũ Phong nhất thời bước lên ý nghĩ như thế, nghĩ, chính mình nhất định phải duy trì thực lực, tránh được này nhưu xung kích, tránh khỏi cùng nhưu giao chiến. Ý nghĩ như thế bước lên, vũ phong chiến ý tiêu tan hơn nữa nhất thời chuyển hướng đi vội vã không quản chức một vòng sông tới dịch ra thân vị quỳnh nhưu dầm dầm quỳnh nhưu bừng tỉnh nhất thời phát sinh phẫn nộ tiếng kêu lập tức hướng về vũ phong truy kích phóng đi tên đáng chết này quỳnh nhưu còn muốn truy kích giả như dẫn ra còn lại thú loại chính mình coi như thật sự không cách nào đối phó vũ phong càng thêm lo lắng đơn thuần đối phó một con quỳnh nhưu thắng bại còn còn chưa thể biết được vũ phong tự tin có thể thủ thắng mặc dù muốn liệu mạng giao chiến nhưng mà nếu như vô tình gặp hắn còn lại thú loại mặc dù liệu mạng giao chiến tương tự không cơ hội thủ thắng nhưng khi trước tình huống bên trong vũ phong chỉ có thể lựa chọn thoát đi dù sao muốn cùng quý như liều mạng tương chiến động tinh khổng lồ đồng dạng sẽ dẫn ra còn lại thú loại mà khi đó vũ phong càng không có cách nào đối chiến hoàn toàn coi như lợi làm thịt cứu con dầm rầm. quý như lần thứ hai kêu to song lần này âm thanh rõ ràng có một số khác biệt xì, xì. chính nhanh chóng chạy trốn vũ phong nhất thời phun ra một ngụm máu tươi lập tức lần thứ hai ra tốc bay nhanh đồng thời suy tư nói quý như tiếng kêu công kích dĩ nhiên trực tiếp rung động khí huyết chẳng trách quý như làm bằng da cổ có thể đạt đến cổ vũ chiến đấu hiệu quả có điều nếu như quý như vẫn truy kích trở lại mấy lần tiếng kêu công kích, chính mình tất nhiên không có cách nào chạy trốn, mà trên đường đưa tới còn lại thú loại, chính mình lại muốn như thế nào đối phó? Vũ Phong không tra xét vụ ẩn đảo chút nào tin tức, đã kiến thức vụ ẩn đảo khủng bố, mình không thể mù quáng chạy trốn, muốn tra xét đảo bên trong tình huống, tràn ngập nguy cơ vụ ẩn đảo bên trong, mặc dù không quý lưu truy kích, chính mình mù quáng la bạn, tương tự sẽ đưa tới các loại nguy cơ. Vũ Phong âm thầm cảnh giác, cứ việc muốn tránh né quỷ lưu, tương tự duy trì nhanh chóng, nhưng mà linh hồn đọc thả ra ngoài, toàn diện tra xét con đường phía trước tình hình. Nhưng mà càng thần kỳ, này đảo bên trong tình huống, coi như đúng như bình thường nào không trận pháp gợn sóng càng không còn lại linh nguyên gợn sóng thậm chí đảo bên trong không linh vận mặc dù phát hiện lượng lớn dự thảo toàn bộ đều một nhị cấp không thấy một cây tàm cấp linh thảo vũ phong tra xét dựa vào tự thân linh hoạt mượn đảo bên trong địa hình liên tục tránh thoát quỳ nghiêu truy kích mà phát hiện kéo quá khoảng cách xa quỳ nghiêu liền sẽ dùng thanh âm công kích vũ phong thì có ý mang một cái đôi duy trì cao tốc tra xét vụ ẩn đảo ngoại vi xác thực liền chính là vụ ẩn đảo ngoại vi vũ phong không vọt thẳng hướng về trung tâm dù sao trung tâm nơi càng thần bí nhất định phải từng bước cẩn thận chậm rãi thăm dò dầm dầm. Quý Niu tiếng kêu lần thứ hai truyền đến, nhưng mà không công kích hiệu quả, chỉ làm bình thường tiếng kêu. Vũ Phong càng phát hiện cái kia Quý Niu cách tự thân vẹn vẹn hơn trong trượng, mà không tiếp tục truy kích mà đến, liền đứng tại chỗ kêu to. Này tình huống thế nào? Vũ Phong âm thầm nghi hoặc, theo, để Quý Niu răng dấp, phải làm hướng về đuổi theo, nhưng mà rít gào mà chưa truy, lại như lối mặt một lớp bình phòng, đem Quý Niu che ở mặt khác. Dầm dần, ngay ở này sâu sắc nghi hoặc, lần thứ hai người thấy một đạo tiếng kêu, rõ ràng cùng lúc trước tiếng kêu không giống. Còn thứ hai Quý nhu. Vũ Phong lần thứ hai kinh hãi. không nghĩ dĩ nhiên đưa tới con thứ hai quỳnh lưu mà lúc trước quỳnh lưu dị thường tình hình còn hoàn toàn không tra xét ra biên tác đông dạng viễn cổ tuyệt diệt quỳnh lưu dĩ nhiên liên tiếp xuất hiện điều này làm cho vũ phong càng thêm kiếp sợ rầm rầm rầm rầm hai con quỳnh lưu tiếng ề lại như lẫn nhau dẫn dắt như thế con thứ hai quỳnh lưu đến đây phát hiện vũ phong thân hình định muốn hướng về vào tới vì sao trước một con quỳnh lưu đứng tại chỗ dị đảo mà con này quỳnh lưu tấn công tới vũ phong lần thứ hai sinh ra nghi hoặc mà lần này không trực tiếp chạy trốn tỉ bị quan sát quỳnh lưu tình huống liền phát hiện để sự kiếp sợ manh mối Quý Ngưu con mắt có ánh sáng lộng lẫy, có thể bình thường coi vật, nhưng mà không hề thần vận, lại như không chủ quan ý thức như thế. Vũ Phong phát hiện này hiện tượng kỳ quái, lại liên tưởng hai con Quỳ Ngưu tiếng kêu, thẩm nghĩ Quỳ Ngưu giết nào, có vẻ như hiện ra cảm xúc phẫn nộ, nhưng mà cơ bản tương đồng, bình thường tiếng kêu, công kích tiếng kêu, phẫn nộ tiếng kêu, hoàn toàn không còn lại tâm tình, này đến tuổi cũng xảy ra chuyện gì? Chương 568 Quỳ Ngưu chi mê. 26 Quyển thứ nhất chương 568 Quỳ Ngưu chi mê, Viễn cổ tuyệt diệt như, xuất hiện một con cũng làm người ta kinh hãi, hiện nay khá nhỏ trong phạm vi. đã xuất hiện con thứ hai. Ai có thể bảo đảm này vụ ẩn đảo bên trong, trước mặt không có cách nào tra xét khu vực, sẽ xuất hiện bao nhiêu đầu quỷ yêu? Huống hồ, này vụ ẩn đảo thú loại, sẽ xuất hiện hay không còn lại tuyệt diệt loại hình? Vũ Phong trong lòng tràn ngập kinh ngạc, càng đã sinh ra lo lắng ý nghĩ. Đối mặt con thứ nhất quỷ yêu, rít gào mà chưa đội theo ra, đối mặt con thứ hai quỷ yêu, mãnh liệt tấn công tới. Tình huống này đã làm cho Vũ Phong kỳ quái đồng thời mà hoài nghi, tự quan sát kỹ vọt tới con thứ hai quỷ niu. Con mắt có ánh sáng lộng lẫy, mà vô thần vận, khuyết một loại linh động. Tiếng kêu ba loại tuần hoàn, bình thường, công kích, phẫn nộ. mà không còn lại tâm tình, tra xét ra tình huống, để Vũ Phong sinh ra chút suy đoán, mà không có cách nào nghiệm chứng ý nghĩ, mắt thấy Quỳnh Nghiêu xông tới mà đến, chỉ có thể nhanh chóng né tránh. Cái tên này hình thể cùng con thứ nhất Quỳnh tương đồng, xông tới thân tốc tương đồng, nghĩ đến mạnh yếu tương đương. Vũ Phong né tránh đồng thời, nhưng người khua thương công kích thăm dò. Con thứ hai Quỳnh Nghiêu xuất hiện, thoát đi ý nghĩ đã trở thành dạng. Dù sao đối mặt con thứ nhất Quỳnh Nghiêu thoát đi, liền đưa tới con thứ hai Quỳnh Nếu như lần thứ hai thoát đi, liền sẽ đối mặt con thứ ba thú loại, mà không công tiêu hao tự thân thể năng, tình thế chỉ có thể càng thêm ác liệt. vũ phong còn tưởng là may mắn lúc trước thoát đi con thứ nhất quỳnh như mà bảo thủ ngoại vi chạy trốn không vọt thẳng hướng về hòn đảo bên trong bằng không liền không có cách nào bảo đảm gặp phải con thứ hai thú loại chính là mạnh yếu tương đương quỳnh như mà không phải còn lại càng mạnh hơn thú loại ca hầm vũ phong tránh thoát quỳnh như dựa vào càng nhạy bén tân pháp tự quỳnh như mặt bên nhanh chóng đâm ra linh thương nhưng mà như vậy công kích chuyến ra vật cứng kim loại va chạm tiếng vang có thể thấy được quỳnh thân thể cứng rắn mà này tiếng vang bên trong mang theo một chút như lôi tiếng vang cùng quỳnh tiếng kêu càng tương tự vũ phong nhất thời rõ ràng vật cứng tiếng va chạm đến tình huống bình thường mà như tiếng sấm tiếng vang thì lại làm quý như bị tính đặc thủ. vì vậy âm thầm suy tư nói này quý như bỉ coi là thật có thể đem ra chế cổ có thể đạt đến trong truyền thuyết hiệu quả đương nhiên ý nghĩ như thế nhanh chóng nghe qua vẹn vẹn nhân trong lòng kinh ngạc mà thôi cũng không cái gì lòng tham mưu đồ lập tức suy tư nói quý như phòng ngự mạnh mẽ chính mình không có cách nào dễ dàng đâm bị thương mà quý như lực xung kích lượng càng to lớn hơn chính mình không chịu nổi chính diện xung tới có điều trước mặt chỉ cần đối chiến một con quý như chính mình không cần thoát đi Nhất định phải chu diệt một con quỷ lưu, nghiệm chứng trước mặt suy đoán. Vũ Phong thầm nghĩ. trong lòng trực giác cho rằng chỉ cần chu diệt một con quỷ lưu, cẩn thận nghiên cứu tình huống, liền có thể mở ra đảo bên trong một chút bí ẩn. Quỷ lưu phòng ngự mạnh mẽ, chính mình không có cách nào dễ dàng đâm thủng, liền phải tìm quỷ lưu như thế, hướng về nhược thế tử về nơi. Đâm ra linh thương trí mạng công kích, mà quỷ lưu sung kích quá mạnh, chính mình không pháp chính diện chống lại, nhưng dựa vào thân pháp mẹ bén, còn không cần lo lắng quá mức. Quỷ phòng ngự mạnh, công kích mạnh, thân pháp làm một trong số đó đại như thế, độc chân nhảy lên không có cách nào không chế, cứ việc thẳng tắp nỗ lực nhanh chóng. có cực cường lưu như thế, nhưng mà muốn vu hồi chuyển hướng, coi như không có cách nào bù đắp được thế. Nhất định phải đứng thẳng mặt đất điều chỉnh, lại đối mặt mục tiêu lao ra. Vũ Phong thầm nghĩ, dựa theo tra xét manh mối, cẩn thận phân tích Quỷ Nưu tình huống. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trong trận trăm thắng, Vũ Phong muốn tru diệt Quỷ Nưu. Liên phải tận lực làm thanh cường hạng cùng như thế. Dù sao loại này viễn cổ tuyệt diệt thú loại, trước mặt một ít ghi chép bên trong, không có cách nào bảo đảm độ chuẩn xác, không thể đơn thuần dựa vào địa tích. Húm trước mặt một số ghi chép, cơ bản đều bản đơn lẻ, bản thiếu, căn bản không toàn diện tin tức. Dầm dầm. Vũ Phong trong lúc suy tư, Quý Nưu ổn định thân hình chuyển hướng, lần thứ hai tấn công tới. Có lần trước đối mặt con thứ nhất Quỷ Nưu giáo huấn, Vũ Phong suy tư thì tự nhiên không dám phân tâm, lúc này ngay lập tức né tránh đi qua. Ca, ầm ầm. Vũ Phong nhanh chóng né qua, Quý Nưu va chạm mà đến, độc giác va về phía một khối đá lớn, nhất thời mạnh vỡ bắn nhanh. Thật mạnh mẽ lực phá hoại. Vũ Phong càng thêm kiếp sợ, lập tức thầm nghĩ, Quý Nưu xung tới, trừ thẳng tắp nỗ lực nhanh chóng, xung kích tương đương mãnh liệt ở ngoài, đỉnh đầu độc giác tương tự làm lợi khí để công kích, dễ dàng kích cục đã vụt. Mình cùng Quý Nưu đối chiến, hoàn toàn không ưu thế gì. Phòng ngự không cách nào so sánh được, công kích không cách nào so sánh được. Dựa vào thân pháp chỉ có thể bảo mệnh, còn muốn phòng bị thanh âm công kích, chính mình chu diệt ý nghĩ, muốn thực hiện cực kỳ khó khăn. Vũ Phong từ trước đến giờ tâm trí kiên nghị, mà không ngủ quán ngâm cuồng, chăm chú thăm dò quý Nghiu tình huống, tương tự không tìm được biện pháp hay. Chỉ có tốt một cái, Quỳ Nghiu cũng không phải là vô hạn chế khiến lên tiếng âm công kích, tuy rằng không có cách nào biết được thanh âm công kích sẽ đối với Quỳnh Nghiu có thế nào thương tổn. Chỉ quan Quỳnh Nghiu công kích, không liên tục tính sử dụng, đã biết Quỳnh thanh âm công kích, tất nhiên sẽ có một ít thương tổn. Thanh âm công kích, vô ảnh vô hình. nhớ tới thanh âm công kích thì vũ phong trong lòng né qua một đạo linh quang hồn độc công kích tương tự vô ảnh vô hình không có cách nào dựa vào linh nguyên công kích sức mạnh công kích quá yếu nếu như hồn độc công kích đây vũ phong thầm nghĩ quý nhiêu trong tin tức không ghi chép tương quan hồn độc tình huống nhưng mà thú loại hồn độc tương so với nhân loại càng yếu hơn một ít liền nắm linh trí mạnh yếu liền có thể nói rõ những thứ này hồn hồ này quý nhiêu tổng cho mình một loại dại gia vô thần cảm giác mặc dù không phải chính mình suy đoán như thế này quý nhiêu đồng dạng không quá cao linh trí hồn độc dĩ nhiên là sẽ nhược một ít viễn cổ thời kỳ quý như. có mạnh mẽ tới tuổi, nhưng mà quý nhiêu bên trong, tương tự có mạnh có yếu, trước mặt gặp phải những này quý nhiêu, mặc dù không chuẩn xác khá là, hiển nhiên không phải mạnh mẽ nhất nhất lưu. Vũ Phong âm thầm suy tư, quyết ý sử dụng hồn độc công kích. đương nhiên, Vũ Phong không phải kích động người, không nghĩ tới liền vội vàng công kích. Lần thứ hai tránh thoát Quỳ nhiêu một lần xuống tới, lựa chọn một thích hợp vị trí, lại cường thế sử dụng hồn độc bí gai. Rầm rầm, ầm ầm. Ai trụ hồn độc đâm quý Như? lúc này liền truyền ra tiếng tê mà tiếng thế này không phải bình thường tiếng tê không phải công kích tiếng tê không phải phẫn nộ tiếng tê có vẻ như mới một loại tâm tình nhưng mà không có cách nào rõ ràng hiện ra đến quý ngữ lúc này tiếng tê chỉ có thể năm kỳ quái để hình dung lại tới một lần nữa hồn đâm vũ phong thấy quý ngữ tình huống thật giống có một ít thương tổn mà thương thế kia hại còn chưa rõ ràng quả quyết lần thứ hai sử dụng một gai vũ phong trong lòng rõ ràng nếu như hồn đâm không hiệu quả tình thế sẽ tương đương ác liệt mà lúc này liền không quá nhiều kiến kỵ không cần cân nhắc hồn thứ xử ra gánh nặng trước tiên muốn xác nhận hồn đâm thương tổn nếu như hồn đọc công kích quả thật có tốt hơn hiệu quả vũ phong liền sẽ trực tiếp xoay chuyển tình thế ầm ầm anh quý như lần thứ hai truyền ra kỳ quái tiếng kêu lập tức thân hình ngã mặt được có hiệu quả vũ phong lúc này lại hỉ lập tức thấy quý như tình huống âm thầm nói có vẻ như hiệu quả càng rõ ràng nha nay quý như dường như đã mất đi sức chiến đấu vũ phong không có cách nào xác nhận quý như tình huống duy trì cẩn thận mà không dám tới gần chờ thời gian đi qua hơn mười tức thấy quý như không có động tĩnh gì vũ phong lại đi hướng về quý như xảy ra chuyện gì hoàn toàn không hơi thở của vật còn sống Vũ Phong nhất thời liền rất là kinh ngạc, phát hiện Quý Nhu hoàn toàn chết đi, dĩ nhiên không chút nào khí tức. Phải biết, mặc dù vừa mới chết đi sinh mệnh, tương tự sẽ sinh động, huyết dịch chậm rãi độc lại, nhiệt độ chậm rãi lạnh đi, sinh mệnh khí tức chậm rãi tiêu tan. Mà không phải này cũng mà Quý Nhu, hoàn toàn không hơi thở của vật còn sống, lại như chết đi rất lâu thi thể. Hoa Khôi, Vũ Phong trong lòng càng thêm kinh ngạc, bước lên một khó có thể tin ý nghĩ. Hoa Khôi, nắm vật còn sống luyện chế con rối, khởi nguyên thời gian không biết, nhân viên cổ hỗn loạn thời kỳ, lượng lớn luyện chế Hoa Khôi, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, tao chính đạo chèn ép, luyện chế pháp môn từ lâu thất truyền. Vũ Phong biết được hoặc khôi tin tức, còn nhân ở học viện thời điểm xem tạp đàm luận loại điện tử thì, thì vô tình nhìn thấy loại này tin tức. Lúc đó chỉ cảm thấy luyện chế pháp môn đem vật còn sống đem ra luyện chế quá dối, thực sự quá mức tàn nhẫn, mà vui mừng loại này pháp môn phát triển, mà chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ tự mình gặp phải như vậy Hoạt khôi. xác nhận Quy Nhưu đã hoàn toàn chết đi, suy đoán vì là Hoạt khôi thì, Vũ Phong cũng không cảm thấy tàn nhẫn. Dù sao ghi chép bên trong từng nói nắm vật còn sống luyện chế con dối bao hàm bắt nhân loại luyện chế, mà nắm thu loại luyện chế nhân chủng tộc đối lập nhân tố cũng vẫn có thể miễn cưỡng tiếp thu. mà lúc này Vũ Phong suy nghĩ Quy Niu cùng Hoa Khôi tình huống càng không tâm tư quản tản nhận hay không thầm nghĩ nếu như này Quy Niu chính là luyện chế Hoa Khôi liền có thể nói rõ vì sao Viễn cổ tuyệt diệt thú loại còn có thể sinh tồn đến nay chỉ vì này thú loại từ lâu không sinh mệnh nhưng mà Vũ Phong mở ra bí ẩn này thì tương tự đối mặt còn lại bí ẩn huống hồi trước mặt tình huống còn có hứa nhiều sự tình không có cách nào thuyết phục chớ nói chi là nghiệm chứng chân thực tính chưa xong còn tiếp chương năm trăm đảo bên trong quy tắc hai mươi thứ nhất chương năm trăm đảo bên trong quy tắc vũ phong hoàn toàn không nghĩ tới con này quỷ như càng không phải thật sự quỷ như dĩ nhiên chính là luyện chế ra đến hỏa khôi việc này thực quá mức dọn người nhưng mà kết hợp quỷ như con mắt thần vận cùng tiếng kêu bên trong cố định tâm tình tình huống này coi như tốt nhất giải thích huống hồ không một tiếng động quỷ như liền đặt tại trước người có thể trực tiếp nghiệm chứng tình huống mặc dù vũ phong đối với hoặc khôi nhận thức kém cỏi nhưng mà như vậy thi thể liền có thể đem vấn đề nói rõ này con thứ hai quỷ như chính là hỏa khôi trước đó một con quỷ như đây xác nhận trước mắt quỷ xác thực làm luyện chế hoặc khôi vũ phong lần thứ hai nghĩ đến một đầu khác quỷ như làm suy đoán ý nghĩ bốc lên, còn lại nghi vấn liền lần lượt mà tới. Ai luyện chế hoa khôi, ai không chế những này hoa khôi. Liên lụy ra nghi vấn, thường thường càng khiến người ta kinh tâm. Mặc dù suy đoán không có cách nào nghiệm chứng, cứ việc lúc trước không làm sao chú ý, không tra xét đầu kia quỷ Như con mắt, nhưng mà tiếng kêu không quá to lớn khác nhau, bình thường, công kích, phẫn nộ ban loại, lại không còn lại tâm tình. Vũ Phong đem tầm mắt chuyển hướng cách xa nhau hai ngoài trăm trượng, vẫn rít gào chưa hưu quỷ như, có thể thấy được con này quỷ như sự phẫn nộ. Nhưng mà xa xa đầu kia quỷ như bất luận thế nào phẫn nộ rít gào. đều không về phía trước bước ra chút nào lại như phía trước chính là đoạt mệnh lôi chỉ, hay là nói để bình phong vô hình ngăn trở không có cách nào tiếp tục tiến lên chút nào chính mình xông lại thì hoàn toàn không từng tao ngộ ngăn cản mà phía trước trong phạm vi hoàn toàn không phát hiện còn lại nguy hiểm quý như hoặc khôi đã hoàn toàn chết đi càng không lánh địa ý thức tranh chấp đầu kia quý như vì sao còn không xông lại vũ phong thầm nghĩ trong lòng tràn ngập vô tận nghi hoặc hả nếu như đầu kia quý như thật sự không có cách nào tiếp tục tiến lên chính mình có thể hay không mượn ưu thế này đem cái kia quý như trù gì đây vũ phong bước lên ý nghĩ như thế cứ việc hồn đâm công kích hiệu quả có thể đối với quỳnh như hai kích phải giết nhưng mà hồn đâm đánh nặng trọng đại linh hồn đọc mỗi ngày sử dụng mấy lần liền cần tốn thời gian khôi phục nhất định phải tạm gác lại bảo mệnh thời điểm không có cách nào xa xỉ tùy ý sử dụng trước mặt tình huống chu diện trước một con quỳnh như có thể mượn địa lợi ưu thế nếu như quỳnh như vọt tới bên này vũ phong liền sẽ chọn thoát đi nếu như quỳnh như không có cách nào vọt tới liền cùng chậm rãi du chiến chu diện nhân chu diện một đầu khác quỳnh như ý nghĩ vũ phong chuẩn bị đem trước người quỳnh như thu vào tam nguyên châu không gian bên trong mặc dù không phải vừa mới chết quỳnh như không có cách nào lấy ra ra tinh huyết nhưng mà luyện chế hoặc khôi không có ảnh hưởng quý như vật liệu liền nắm quý như bị tới nói coi như một cái mạnh mẽ bà bối nhưng mà vũ phong hồn đọc khóa lại quý như hướng về tam nguyên châu không gian bên trong dẫn dắt thì hoàn toàn không có cách nào thu vào đi xảy ra chuyện gì vũ phong âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ tránh khỏi không gian nhân tố liền nắm một viên trống không nhận chứa đồ lần thứ hai thu lấy quý như mà tình huống hoàn toàn tương đồng quý như chút nào không nhúc đích, không có cách nào thu vào bên trong nhận chữ vật không có cách nào thu lấy sao vũ phong thầm nghĩ còn không chết như vậy tim lấy ra giải phẫu thú loại dịch cốt đao liền muốn đem quỳnh Ngưu giải phẫu thú lấy làm nắm dịch cốt đao cắt vào quỳnh Ngưu thân thể thì liền để một đạo vô hình phòng ngự ngăn trở ước nửa tức không gian không có cách nào lại đâm vào chút nào sao sẽ như vậy quy tắc sức mạnh như không phải quy tắc sức mạnh có thể nào có như vậy cầm cố hiệu quả vũ phong càng thêm kinh tâm cứ việc quy tắc sức mạnh căn bản không có cách nào cân nhắc nhưng mà lúc này ngăn cản dịch cốt đao sức mạnh liền để liên tưởng mơ hồ nhận thức quy tắc đến tận cùng ai chủ đạo ai không chế quỳnh lưu vũ phong lần thứ hai bước lên nghi vấn như vậy nhưng mà nhất định không có cách nào cầu giải nghiệm chứng. đối mặt trước người quý như thân thể không có cách nào thu lấy không có cách nào giải phẫu vũ phong chỉ có thể không công xá đi mà không chút nào biện pháp chính mình liền phải thử một chút một đầu khác quý như tình huống thế nào vũ phong thầm nghĩ đầu tiên hướng về một đầu khác quý như công kích có thể xác nhận quý như không có cách nào đi tới tình huống xác nhận quý như trước mặt cách trở vị trí là có tồn tại hay không vô hình bình phong quý như hoặc khôi vấn đề cơ bản không cần lại nghiệm chứng mà đem đầu kia quý như chu diện có thể thử xem thu lấy vấn đề quý như hoặc khôi không mất đi hành động được trước không xuất hiện ngăn cản quy tắc. Lúc trước công kích liền không phát hiện, này mấy lần này liền dựa vào linh thương công kích, vừa vặn nghiệm chứng tình huống này. Vũ Phong nghĩ như vậy đồng thời liền xá đi trước người quỷ lưu thân thể, chuyển hướng trước một con quỷ Ngưu nơi mà đi. Dầm dầm, ầm ầm. Thấy Vũ Phong đi tới, đầu kia quỷ lưu gọi càng dội lại, coi là thật như sấm nổ. Vũ Phong không phải lần đầu nghe nói, tự nhiên không lúc trước kinh ngạc. Trừ công kích tiếng tiêu ở ngoài, đối với hắn ảnh hưởng khá nhỏ. Mà đồng thời, Vũ Phong không có cách nào khác nhau, quỷ công kích tiếng tiêu sẽ xuất hiện thế nào dấu hiệu. nhưng mà quý như không có cách nào đi tới phạm vi thật giống liền không tao nộ tiếng kêu công kích lại như quý như không có cách nào đi tới như thế tiếng kêu đồng dạng không có cách nào đi tới lập tức trong khi giao chiến vũ phong liền nghiệm chứng tình huống này con này quý như trước người xác thực tồn tại một đạo bình phong vô hình cách trở quý như đi tới mà này lớp bình phong vẹn vẹn nhằm vào quý như mà không có ảnh hưởng vũ phong càng sâu tình huống quý như xa xa va về phía bình phong không đối với hắn sinh ra thương tổn chỉ để cho bình yên rơi xuống đất không có cách nào đi tới chút nào mà thôi tình huống này để Vũ Phong dẫn Bình Nhu đâm chết ý nghĩ thất bại, tương tự càng thêm chứng thực Bình Phong tồn tại, mà Bình Phong này cùng quy tắc tương quan. Tứ Hải Du Long thương gia không hối hận, trong khi giao chiến, Vũ Phong thể năng rồi giao thì thỏa thích cùng Bình Nhu giao chiến, không linh nguyên vận chuyển tình huống bên trong, chỉ dựa vào thân thể năng lượng, sử dụng Tứ Hải Du Long thân pháp cùng Long ngâm Thương kỹ thương pháp, đồng dạng mượn cơ hội này chậm rãi thích hứng như vậy giao chiến, Vũ Phong trong lòng từ lâu rõ ràng, hòn đảo cầm cố linh nguyên tình huống, tao nội còn lại thú loại, như vậy giao chiến sẽ thường xuyên đối mặt, không có cách nào ỷ lại hồn đọc bí pháp tình huống, muốn muốn tăng cường bản thân sức chiến đấu. cũng chỉ có thể từ kinh nghiệm vào tay. Cứ việc Vũ Phong không thiếu giao chiến kinh nghiệm, nhưng mà đi qua giao chiến thì cơ bản dựa vào linh nguyên gia trị, hiện nay chỉ dựa vào thân thể giao chiến, trong đó khác nhau rõ ràng trọng đại, nhất định phải tìm cơ hội thích ứng lại nói. Hả? Thương tổn của chính mình, thật giống đối với quỷ Như không hiệu quả. Trong khi giao chiến, Vũ Phong phát hiện vấn đề này, mặc dù cường thế linh thương, đem quỷ nưu đâm bay ra ngoài, tương tự không thấy rõ ràng thương tổn. Đồng thời phát hiện, quỷ nưu rất lâu không khiến lên tiếng âm công kích, liên nghiệm chứng không có cách nào kéo dài sử dụng nhất thức. Mà Quỷ Nưu thanh âm công kích, phi thường thấy âm công nhằm vào hồn động, mà dựa vào âm thanh chấn động khí huyết, đối với Vũ Phong thương tổn dễ dàng khống chế. Ca. Vũ Phong nghi hoặc, không có cách nào đả thương Quỷ Nưu đồng thời, lần thứ hai đâm ra một thương. Dậm dậm, anh. Quỷ Nưu kêu to liên tục, đột nhiên thân hình anh sụp, lại như chết đi đầu kia như thế. Xảy ra chuyện gì? Vũ Phong âm thầm kinh ngạc, căn bản không đả thương Quỷ Nưu, càng không sử dụng hồn động bí pháp, sao đem Quỷ Nưu đánh chết? Hoặc khôi làm sẽ không giả chết chứ? Vũ Phong buốc lên ý nghĩ như thế, tính chất tượng trưng đâm ra linh hương nhưng mà không có cách nào đâm trúng Quỷ thân thể. quy tắc vô hình quy tắc vũ phong lần thứ hai kinh hãi lúc trước giải phẫu quý nhiêu thân thể thì ngăn cản quy tắc xuất hiện lần nữa vũ phong trong đầu nhất thời buốt lên thấy lệnh cả người vọt vào vụ ẩn đạo thì vô tận trong hư không tất nhiên nhân quy tắc duyên cớ xóa đi ký ức cẩm cố linh nguyên có thể chu diệt quý nhiêu hoặc khôi mà không có cách nào thu lấy giải phẫu Quỳ nhiêu tương tự nhân quy tắc ngăn cản phải đem những này quý nhiêu hoặc khôi lưu lại chẳng lẽ còn có thể phục sinh sao mà này ngoại vi quý hoặc khôi đã từng tra xét người liền không giết chết quá sao quý hoặc khôi hoa mà mà cư không có cách nào vượt qua chính mình phạm vi. để vô hình quy tắc bình phong ngăn trở vũ phong tổng kết vụ ẩn đảo bên trong lần này thần kỳ tình huống đột nhiên bước lên một ý nghĩ âm thầm nói chẳng lẽ này vụ ẩn đảo chính là một chỗ sân thí luyện mà những này quý như cùng quy tắc tương quan hoàn toàn theo thí luyện thiết định quy tắc vũ phong bước lên ý nghĩ nhất thời để cho mình giật mình nhưng mà trong tiềm thức càng khuynh hướng khả năng như vậy chưa xong còn tiếp chương 570, tham vụ ẩn đảo một hai mươi sáu thứ nhất chương 570, tham vụ ẩn đảo một vũ phong bước lên ý nghĩ cứ việc quá mức kinh hãi lòng người nhưng mà thần bí mạnh mẽ quy tắc trước mặt những này đều có thể chân thực tồn tại vũ phong liên tưởng tình huống gặp gỡ theo để quy tắc chủ đạo để giải thích các loại kỳ quái sự lại không huyền bí vũ phong âm thầm xác nhận mấy đại tình hình suy tư nói giả thiết quy tắc chủ đạo hiện nay có thể biết toàn bộ vụ ẩn đảo bao hàng bên ngoài sương mù mang toàn bộ bao phủ quy tắc bên trong mà quy tắc ảnh hưởng sương mù mang không cần ngờ vực thậm chí đã sớm có thể xác nhận quy tắc sẽ cầm cố linh nguyên đồng thời sẽ xâm thực hồn đọc tiêu trừ tương quan ký ức chính mình hồn đọc tình huống chính là tình huống đặc thụ tình huống bình thường tới nói ảnh hưởng hồn đọc tương quan quy tắc lúc đi vào làm bao bọc ký ức đi ra ngoài thì thì lại tiêu trừ ký ức như vậy liền có thể nói rõ bình yên ra đảo người hoàn toàn không có cách nào nói thanh đảo bên trong tình hình mà bên ngoài ký ức không mất đi chút nào vũ phong Lâm thầm suy đoán nói đảo bên trong tình huống công việc này khôi quý ngưu chỉ phải tao ngộ trí mạng thương tích sẽ mất đi sinh mệnh dấu hiệu mà tình huống như vậy đối với mình lại không trở ngại mà quý ngưu phạm vi hoạt động mỗi đầu hạn chế một khu vực lao ra hạn chế khu vực ở ngoài tương tự không gặp mặt lâm công kích nhưng mà Vu ẩn đảo cụ thể phạm vi cộng hạn chế nhiều thiếu cái khu vực sẽ đối mặt khảo nghiệm như thế nào trung gian có thể hay không càng khó khăn tao nộ càng mạnh mẽ hoặc khôi thú loại những này đều còn không có cách nào biết được cần chính mình chụp thứ tra xét trước mặt hai cái hạn chế khu chu diện hai con hoặc khôi quỷ yêu nhân hai người này khu liền nhau không có cách nào làm thành phạm vi to nhỏ mà hai người này hạn chế khu đều chính là phía ngoài xa nhất hòn đảo bên biên giới trung gian sẽ đối mặt thế nào tình huống trước mặt hoàn toàn không có cách nào dự đoán vũ phong thầm nghĩ trước mặt có thể biết tình huống vẹn vẹn để hòn đảo thân bí lộ ra một chút đầu mối mà thôi còn dư càng nhiều thần bí nơi vũ phong không giam chút nào bất cẩn bằng không cống ngầm bên trong tàu đám Đến lúc đó liền hối hận thì đã muộn. Hơn nữa, quy tắc chủ đạo những này, đến tột cùng nhân thế nào mục đích, muốn hạn chế hướng đi hòn đảo trung gian. Vẫn là thử thách lựa chọn cái gì? Nay quy tắc không phải tự nhiên mà thành quy tắc, cần cỡ nào tu vi mạnh mẽ có thể thành lập như vậy quy tắc. Vũ Phong thầm nghĩ, Nhân chân vũ môn cha xét, cùng Lăng Đan thần thông báo viễn cổ bí ẩn, biết được võ đạo cựu cảnh tu luyện, còn không có cách nào chạm đến quy tắc, muốn truyền thuyết ba cảnh lĩnh ngộ quy tắc, mà thành lập đơn giản quy tắc. Tất nhiên muốn truyền thuyết ba cảnh đỉnh cao. Vũ ẩn đạo quy tắc, mạnh yếu đến cỡ nào tình huống, Vũ Phong hoàn toàn không có cách nào phân rõ. Tương tự không có cách nào suy đoán quy tắc nguyên do. Trước mặt vụ ẩn đảo hoàn toàn do quy tắc chủ đạo, nhưng mà quy tắc xuất hiện trước, ai thành lập thiết trí những này? Vũ Phong trong lòng vẫn tràn ngập nghi vấn, cùng sâu sắc khiếp sợ. Như không phải tâm trí kiên nghị, sợ là sớm đã kinh sợ sợ hãi. Ừm. Chính mình liền đầu tiên tra xét ngoại vi, đã chu diệt diện hoạt khôi quỷ như hai cái khu, xác nhận hạn chế phạm vi to nhỏ, lại chậm rãi hướng về trung tâm tra xét, nhân hạn chế hoặc khôi hoạt động khu, chỉ cần liền nhau khu an toàn, liền có thể bảo đảm đường lui, tra xét càng bảo đảm một ít. Vũ Phong thầm nghĩ, một lần nữa kế hoạch tra xét sắp xếp. trước tiêu ý nghĩ bên trong chuẩn bị trước tiên tra xét ngoại vi lại trục thứ hướng về trung gian thâm nhập nhưng mà không có cách nào làm thanh đảo tự diện tích cách làm như thế quá tốn thời gian huống hồ chu diệt hoặc khôi quỷ nghiêu hoàn toàn không có cách nào thu lấy mang đi ra ngoài căn bản không chút nào chỗ tốt liền không tra xét ý tứ lúc trước đi ra ngoài người thu được nào đó chút chỗ tốt nếu như không tra xét ra bí ẩn nghĩ đến chỗ tốt chiếm được tiền nhân vẫn lạc di vật đi vũ phong thầm nghĩ không biết chính mình cần long tượng luyện thể thuật tặc quyền có hay không cùng đạo bên trong bí ẩn tương quan hoặc là chính là tiền nhân mang vào di vật vũ phong bước lên nghi vấn như vậy lần thứ hai đối với mình tìm kiếm, tràn ngập không biết mê man. Nếu như Long Tượng luyện Thể Thuật Tản Quyển, chính là người bên ngoài mang vào, liền có thể có thể phân tán đảo bên trong các nơi, không làm thanh đạo tự tích, hoàn toàn tùy cơ tìm vận may. Tìm kiếm liền tương đương khó khăn. Mà nếu như cùng Hòn Đảo tương quan, chắc chắn vị nơi Hòn Đảo Trung Tâm, muốn thuận lợi thu được Tản Quyển, liền tương đương khó khăn. đương nhiên, trước mặt vào lúc này, Vũ Phong không suy tư ra đảo vấn đề. Lúc trước biên giới nơi nhìn thấy hải vực, để cho tin chắc ra biển không phải ly đảo lối thoát, còn không bằng an tâm tra xét Hòn Đảo, hồ còn phải tìm quyền không dễ dàng tha khả năng. Vũ Phong quyết định tra xét ý nghĩ. liền bổ sung tiêu hao năng lượng khôi phục lúc trước hao tổn nhưng mà không có cách nào vận chuyển linh nguyên khôi phục tương đương chậm cho đến ngũ nhật thời gian đi qua vũ phong khôi phục lúc trước trình độ hừng cứ việc luyện thể không biến hóa tương tự không có cách nào vận chuyển linh nguyên nhưng mà lúc trước hai lần giao chiến chính mình đơn thuần dựa vào thân thể đã tích lũy một ít kinh nghiệm nếu như đối mặt tương đồng quỷ mưu liền có thể càng thoải mái một ít vũ phong thầm nghĩ lập tức hướng về chu diện hai quỷ như phạm vi tra xét vũ phong đồng dạng tự tin nhân giao chiến kinh nghiệm lần thứ hai đối mặt tương đồng quỷ như, thậm chí còn lại tương tự hoặc khôi chỉ cần dựa theo kinh nghiệm, tập trung mạnh nhất chiêu thức công kích chỗ yếu, liền có thể so sánh ung dung chu diện. Hơn nữa, trước mặt còn tra xét khu an toàn, vũ phong căng thẳng mấy ngày thần kinh, tương tự chậm rãi thả lòng một ít. dù sao lúc trước hai lần hù đâm, lại duy trì hồn đạo căng thẳng, đều đối với hắn gánh nặng vẫn trọng đại. ồ, khô cốt, hai nhật thời gian đi qua, vũ phong hướng về khu an toàn bên trong, rốt cục phát hiện một cụ khô cốt, nhất thời ra tốc đi tới tra xét. hừm, khô cốt sắp phong hóa, không rõ ràng gạt thủ, một thanh kiếm, một cái nhẫn giáp, hoàn toàn mất đi linh tính. đến khô cốt một bên, vũ phong nhanh chóng tra rõ tương quan tình huống. có chút ra một chút kinh ngạc lập tức một trận bừng tỉnh vũ ẩn đạo bên trong không linh nguyên tố bao hàm các loại dược thảo cũng chỉ có một nhị cấp không tam cấp linh thảo mất đi sinh mệnh đồ vật toàn bộ giải rác linh vật sẽ nhanh chóng mất đi linh tính tiến thêm một bước phong hóa không nhận chứa đồ sao vũ phong thầm nghĩ không thấy nhận chứa đồ nhất thời tập trung thị tuyến tìm tra khô cốt ngón tay vị trí hừng dĩ nhiên rơi vào thổ bên trong vũ phong cẩn thận tìm tra bên trong rốt cục tìm ra một viên nhận chứa đồ làm cầm lấy khi đến nhận chứa đồ biến làm mảnh vỡ hơi dẫn ra không gian dung chuyển sao sẽ như vậy vũ phong càng thêm kinh ngạc Nhẫn chứa đồ tự thành không gian, chính là ăn mòn tính năng, xa mạnh hơn quá đồng cấp linh khí, mà bên trong nhận chứa vật, chỉ cần có còn lại linh vật, sẽ bổ sung nhận chứa đồ linh tính trôi đi. Vũ Phong kinh ngạc đồng thời, Âm Thầm suy đoán nói, tình huống như vậy, hoặc là thời gian quá quá lâu, hoặc là nhận chứa đồ thấp hơn cấp, vẹn vẹn hoàng cấp răng róc. Đồng thời, Vũ Phong thăm dò trạm tàn kiếm cùng miễn giáp, tương tự toàn bộ hóa làm mình vỡ, nhất thời khẳng định chính mình suy đoán, Âm Thầm nói, quả nhiên quá quá lâu thời gian, tàn kiếm kim loại luyện chế, mặc dù mất đi linh tính, tương tự có thể duy trì sắc thường từng dán, liền như vậy biến làm mình vỡ, tất nhiên ôm kinh thời gian tẩy thực Vũ Phong đồng dạng rõ ràng, tình huống như vậy, trừ thời gian nhân tố ở ngoài, càng nhân đạo bên trong không linh nguyên tố. Nhớ tới tương quan tình huống, trong lòng thêm nữa gấp gáp. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài cảm thấy vong không sai liền nhiều chia sẻ bốn trạng cảm tạ các vị độc giả trong đỡ. Chương mới nhanh thuần văn tự. Quy 1 chương 568, Quỷ Ngưu Chi Mê. Quyền thứ nhất chương 568, Quỷ Ngưu Chi Mê. Viễn cổ tuyệt diệt Quỷ Ngưu, xuất hiện một con cũng làm người ta kinh hãi, hiện nay khá nhỏ trong phạm vi, đã xuất hiện con thứ hai. Ai có thể bảo đảm này vụ ẩn đạo bên trong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 Chỉ cần chu diệt một con quỷ ngưu, cẩn thận nghiên cứu tình huống, liền có thể mở ra đảo bên trong một chút bí ẩn. Quỷ như phòng ngự mạnh mẽ, chính mình không có cách nào dễ dàng đâm thủng, liền phải tìm quỷ như như thế, hướng về nhược thế tử về nơi. Đâm ra linh thương trí mạng công kích, mà quỷ ngưu xung kích quá mạnh, chính mình không pháp chính diện chống lại, nhưng dựa vào thân pháp này bén, còn không cần lo lắng quá mức. Quỷ như phòng ngự mạnh, công kích mạnh, thân pháp làm một trong số đó đại như thế, độc chân nhảy lên không có cách nào khống chế, cứ việc thẳng tắp nỗ lực nhanh chóng, có cực cường ưu như thế, nhưng mà muốn vô hồi chuyển hướng, coi như không có cách nào bù đắp được thế. Nhất định phải đứng thẳng mặt đất điều chỉnh.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 tương tự sẽ sinh động huyết dịch chậm rãi đọc lại nhiệt độ chậm rãi lạnh đi sinh mệnh khí tức chậm rãi tiêu tan mà không phải này cũng mà quỳnh yêu hoàn toàn không hơi thở của vật còn sống lại như chết đi rất lâu thi thể hoặc khôi vũ phong trong lòng càng thêm kinh ngạc bước lên một khó có thể tin ý nghĩ hoặc khôi nắm vật còn sống luyện chế con rối, khởi nguyên thời gian không biết nhân viên cổ hôn loạn thời kỳ lượng lớn luyện chế hoặc khôi thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm tao ngộ chính đạo chèn ép luyện chế pháp môn từ lâu thất truyền vũ phong biết được hoặc khôi tin tức còn nhân ở học viện thời điểm xem tạp đàm luận loại điện tử thì, thì vô tình nhìn thấy loại này tin tức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 Việc này thực quá mức dọn người, nhưng mà kết hợp quỷ lưu con mắt thần vận, cùng tiếng kêu bên trong cố định tâm tình, tình huống này coi như tốt nhất giải thích. Huống hồ, không một tiếng động quỷ lưu liền đặt tại trước người, có thể trực tiếp nghiệm chứng tình huống, mặc dù Vũ Phong đối với Hoạt Khôi nhận thức kém cỏi, nhưng mà như vậy thi thể, liền có thể đem vấn đề nói rõ. Này con thứ hai quỷ lưu chính là Hoạt Khôi, trước đó một con quỷ lưu đây. Xác nhận trước mắt quỷ lưu, sắp thực làm luyện chế Hoạt Khôi, Vũ Phong lần thứ hai nghĩ đến một đầu khắc quỷ lưu, làm suy đoán ý nghĩ bốc lên, còn lại nghi vấn liền lần lượt mà tới. Ai luyện chế Hoạt Khôi, ai không chế những ngày Hoạt Khôi? Liên lụy ra nghi vấn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 chính mình liền phải thử một chút một đầu khác quỷ như tình huống thế nào vũ phong thầm nghĩ đầu tiên hướng về một đầu khác quỷ như công kích có thể xác nhận quỷ như không có cách nào đi tới tình huống xác nhận quỷ như trước mặt cách trở vị trí là có tồn tại hay không vô hình bình phong quỷ như hoặc khôi vấn đề cơ bản không cần lại nghiệm chứng mà đem đầu kia quỷ như chu diện có thể thử xem thu lấy vấn đề quỷ như hoặc khôi không mất đi hành động lực trước không xuất hiện ngăn cản quy tắc lúc trước công kích liền không phát hiện này mấy lần này liền dựa vào linh thương công kích vừa vặn nghiệm chứng tình huống này vũ phong nghĩ như vậy đồng thời liền xá đi trước người quỷ thân thể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 thật giống đối với quý như không hiệu quả trong khi giao chiến vũ phong phát hiện vấn đề này mặc dù cường thế linh thường, đem quý như đâm bay ra ngoài tương tự không thấy rõ ràng thương tổn đồng thời phát hiện quý như rất lâu không khiến lên tiếng âm công kích liền nghiệm chứng không có cách nào kéo dài sử dụng nhận thức mà quý như thanh âm công kích phi thường thấy âm công nhằm vào hồn độc, mà dựa vào âm thanh chấn động khí huyết đối với vũ phong thương tổn dễ dàng khống chế ca vũ phong nghi hoặc không có cách nào đả thương quý đồng thời lần thứ hai đâm ra một thương dầm rầm, anh quý như kêu to liên tục nhiên thân hình anh sụp, lại như chết đi đầu kia như thế xảy ra chuyện gì vũ phong âm thầm kinh ngạc căn bản không đả thương quỷ ngưu càng không sử dụng hồn độc bí pháp sao đem quỷ ngưu đánh chết hoặc khôi làm sẽ không giả chết chứ vũ phong bước lên ý nghĩ như thế tính chất tượng trưng đâm ra linh hương nhưng mà không có cách nào đầm trúng quỷ ngưu thân thể quy tắc vô hình quy tắc vũ phong lần thứ hai kinh hãi lúc trước giải phẫu quỷ ngưu thân thể thì ngăn cản quy tắc xuất hiện lần nữa vũ phong trong đầu nhất thời bước lên thấy lạnh cả người vọt vào vụ ẩn đạo thì vô tận trong hư không tất nhiên nhân quy tắc duyên cớ xóa đi ký ức cẩm cố linh nguyên có thể chu diệt quỷ hoặc khôi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 Nếu như ngài cảm thấy vong không sai liền nhiều chia sẻ bốn chạm cảm tạ các vị độc giả chống đỡ. Chương mới nhanh thuần văn tự. Quy 1 chương 571, tham vụ ẩn đảo, 2. Chương 571, tham vụ ẩn đạo 2. 26. Quyền thứ nhất chương 571, tham vụ ẩn đảo, 2. Chí cao mạnh mẽ quy tắc, khống chế vụ ẩn đảo trong ngoài, tràn ngập vô tận quái trạng. Vũ Phong tâm trí kiên nghị, theo đệ từ trước đến giờ tính cách, dám khiêu chiến đi tới hiểm trở, cứ việc vụ ẩn đảo tình huống, không có cách nào để cho sinh ra ý lui, tương tự để cho kinh hồn mặt vía. để cho biến càng thêm cẩn thận thậm chí tràn ngập gấp gáp ý thức phía trước một chút tình hình đã tương đương dọn người nhưng mà không linh nguyên thời gian càng tăng thương ăn mòn linh kiếm biến bụi trần càng làm cho gia tăng cha xét gặp phải khô cốt cùng di vật không dò ra rõ ràng manh mối vũ phong không lại cha xét khu an toàn dựa theo lúc trước hai quỷ lưu, không có cách nào vượt qua giao tiếp mang hướng vào phía trong bộ nơi càng sâu thăm dò đồng thời suy tư nói lúc trước ý nghĩ chỉ có thể cha xét hai đai an toàn không có cách nào thăm dò bên trong bí ẩn bên ngoài không linh nguyên bổ sung Tiền nhân di vật tận biến bụi bặm, càng không tra xét ý tứ, mình tựa như trung tâm tra xét. Lúc trước hai con quý lưu, từng người không có cách nào vượt qua tự thân phạm vì nếu như bên trong khu vực tương tự tồn tại như vậy quy tắc, liền không cần lo lắng đối mặt với kín. Nay đảo bên trong tình huống, không linh nguyên bổ sung xuất hiện thú loại, tất nhiên chính là cổ luyện thể loại. Thông thường thân pháp yếu kém, chính mình năm đó dựa vào ưu thế, mặc dù không có cách nào chiến thắng chu diện, tương tự có thể tránh được tránh thoát, ác liệt nhất tình huống, làm có thể trốn về khu an toàn. Vũ Phong cứ dựa theo quý tao nội vô hình cách trở, chậm rãi hướng về đảo bên trong tim mà đi. làm đi tới hơn trăm dặm đột nhiên gặp phải một khối dựng đứng bi nhất thời hiếu kỳ tra xét chỉ thấy thân bia ghi chép hóa linh đảo đệ nhị quan hóa linh đảo sao không phải vụ ẩn đảo vũ phong âm thầm nghĩ hoặc lập tức chợt nói vụ ẩn đảo chính là bên ngoài tên người bên ngoài hoàn toàn không có cách nào tra xét này đảo bên trong tình huống mệnh danh không hẳn liền chân thực huống hổ, một cái tên mà thôi mình cần gì quan tâm vụ ẩn đảo cùng hóa linh đảo tương tự không quá quan trọng nếu như sớm chút người hóa linh tên chính mình hay là còn có thể suy đoán hóa đi linh nguyên tình huống mà bây giờ cầm cố linh nguyên căn bản không cần lại suy đoán mà này đệ nhị quan chính là thế nào ý tứ vũ ẩn đạo tên chỉ để vũ phong nghi hoặc một chút lập tức liền hoàn toàn không chú ý lập tức suy tư còn lại tình huống đệ nhị quan lúc trước hai khu hai con quỳnh như mạnh yếu tương đương chẳng lẽ đều chính là đệ nhất quan theo đệ như vậy đến suy tư vũ ẩn đảo ngoại vi đều làm đệ nhất quan mà chính mình lần thứ hai đi tới vượt qua thân bia giải cách ly liền tiến vào đệ nhị quan phạm vi vũ phong ô nghi hoặc ý nghĩ thực tế từ lâu tán thành ngày suy đoán lập tức chuyển hướng còn lại ghi chép đệ nhị quan đánh bại kim cương hùng cộng sáu khu mỗi khu một con kim cương hùng có thể toàn bộ đánh bại có thể trực tiếp đi tới kim cương hùng này chính là cái gì thú loại thú loại sách tranh bên trong ghi chép kim cương hai chữ mạnh nhất liền kim cương viên vũ phong lần thứ hai nghi hoặc đông nhiên cảm thấy này vụ ẩn đảo xuất hiện sự vật đều để cho xa lạ nhưng mà làm lập tức một theesi quang, đột nhiên kinh ngạc nói kim cương hùng chẳng lẽ chính là viễn cổ thời kỳ được xưng hùng loại phòng ngự mạnh nhất thú loại phòng ngự tiền mười kim cương hùng vũ phong không nghĩ tới đệ nhị quan muốn đánh bại thú loại tương tự chính là viễn cổ tuyệt diện thú loại làm kinh ngạc nhạt đi bình tĩnh thì mà lại lần nữa thầm nghĩ đệ nhất quan liền tao nộ viễn cổ tuyệt diệt quỷ ngưu luyện chế ra đến quỷ ngưu hoặc khôi nay đệ nhị quan bên trong đối mặt viễn cổ thời kỳ thú loại luyện chế ra đến hoặc khôi càng bình thường thật phải tao nộ đại lục trước mặt mới vừa diễn sinh ra đến thú loại vậy còn càng thêm kỳ quái nghĩ thông suốt tình huống này vũ phong lần thứ hai suy tư âm thầm nói đệ nhị quan kim cương hùng tổng cộng 6 đại khu có thể toàn bộ chục thứ đánh bại tương tự có thể trực tiếp đi tới mà muốn trực tiếp đi tới liền không nên kinh động kim cương hùng bằng không tốt nhất tình huống liền muốn đánh bại một con kim cương hùng may là đệ nhất quan quỷ ngư khu, chính mình đánh bại hai con quỷ ngư, vẹn vẹn tra xét một chút, liền trực tiếp hướng vào phía trong bộ tra xét. Trước mặt chỉ có không có cách nào làm thành, đệ nhất quan tổng cộng thiết lập mấy cái khu. Nghĩ đến ngoại vi phạm vi càng to lớn hơn, khiêu chiến khu phải làm càng nhiều đi. Hơn nữa, đệ nhị quan tất nhiên so với đệ nhất quan càng mạnh hơn, chính mình lúc trước trong khi giao chiến, chỉ có thể miễn cưỡng chu diệt quỷ ngư, làm sao có thể chu diệt kim cương hùng, còn nhất định phải cẩn thận đối xử. Muốn không kinh động kim cương hùng, trực tiếp đi tới mà đi, hoàn toàn dựa vào vận may tình huống, không phải tính cách của chính mình, càng không phải hiện thực lựa chọn. mặc dù muốn chắc chắn một ít không có cách nào chu diệt kim cương hùng tương tự có thể bảo mệnh không lo chính mình liền trực tiếp đem kim cương hùng dẫn đến một hai quan giao tiếp mang làm chính mình không có cách nào chiến thắng mà càng không có cách nào kiên trì giao chiến thì liền có thể lựa chọn thoát đi trở về vũ phong thầm ý, đầu tiên xác lập giao chiến chiến lược lập tức suy tư nói kim cương hùng tình huống trước mặt ghi chép quá ít chỉ có có thể biết phòng ngự mạnh liền lại không còn lại tin tức mình muốn chu diện tất nhiên phía trước đối với kim cương hùng chậm rãi thăm dò nhược thế nơi đương nhiên nhân này văn bia ghi chép cũng làm cho vũ phong đối với vụ ẩn đạo Nhận thức càng thêm sâu sắc một ít, mà Vũ Phong suy đoán, vụ ẩn đào theo, đệ quan thử thách, liền không phải hạn chế đi tới bên trong, mà khi dựa theo thử thách lựa chọn, thông qua suy tư cùng suy đoán, lấy thêm lúc trước tình huống nghiệm chứng, Vũ Phong làm thanh văn bia ghi chép, liền lần thứ hai hướng vào phía trong bộ đi tới, mà lần này tương đương cẩn thận, vừa muốn dẫn ra Kim Cương Hùng, tương tự lo lắng quá sớm đối mặt Kim Cương Hùng. đương nhiên, ý nghĩ như thế vốn là kỳ quái, nếu như phải đem Kim Cương Hùng dẫn đến đệ nhị quan bên giới liền muốn nhanh chóng dẫn ra, nhưng mà lo lắng quá sớm đối mặt, đã nghĩ trước tiên trong bóng tối tra xét, tận lực thăm dò Kim Cương Hùng tập tính. Cứ việc trong lòng rõ ràng, này Kim Cương Hùng chính là luyện chế hoặc thôi, nhưng mà Nhân Quỳnh Nưu tình huống, suy đoán Kim Cương Hùng hoặc thôi, chỉ cần không mất đi sức chiến đấu, liền như chân thực như thế, không hiện ra trọng đại khác nhau. Hống hống. Đương nhiên, Vũ Phong phát hiện bên cạnh người, chỉ cách xa nhau mấy trăm trượng, liền truyền đến một trận hùng gọi, mà người kêu to nhằm vào mà tới. Hiển nhiên, tình huống này không theo đệ ý nghĩ biến hóa, để cho hơi chậm lại, lập tức suy tư nói, liền như lúc trước Quỳnh Nưu, hiển nhiên nhân người ngoại lai mà giác tỉnh, sẽ ngăn cản người ngoại lai đi tới, thậm chí chu diệt nhỏ yếu người ngoại lai, hoàn toàn do quy tắc khống chế. Nay đệ nghị quan Kim Cương Hùng thử thách khu, tương tự do quy tắc khống chế, Kim Cương Hùng mặc dù chính là hoặc thôi, tương tự đã sớm tỉnh lại, càng sớm hơn đã châm đối với mình mà đến, sao để cho mình đi tra xét, để cho mình đi đánh lén chu diệt. Vũ Phong ý nghĩ như thế né qua, liền làm thật nên chiến chuẩn bị, chiến ý sục sôi, thầm nghĩ, hiệp lộ tương phụng dũng giả thắng, liền trực diện này Kim Cương Hùng, chính mình tại sao ý sợ hãi? Lúc này Vũ Phong không dựa vào khiêu chiến khu, bảo đảm an toàn lui về ý nghĩ, hoàn toàn một bộ quyết chiến tư thái, mặc dù muốn lui về, tương tự muốn bước đến tuyệt lộ, không có cách nào giao chiến thời điểm. Trước mặt thể năng dồi dào, nhất định phải toàn tâm xuất chiến. Mà lần này, Vũ Phong đồng dạng tướng hồn đâm bí pháp, cho rằng tự thân bí mật chiến thuật, không chuẩn bị trực tiếp sử dụng. Cứ việc hồn đâm bí pháp, đối với hồn độc yếu kém hoặc thôi, hiệu quả tương đương rõ ràng, lúc trước Chu Diệt Quý Nưu chỉ cần hai kích. Nhưng mà, Vũ Phong đồng dạng không có cách nào bảo đảm, lúc trước Chu Diệt Quý Nưu, hai kích mà chết hồn độc, đơn thuần nhân luyện chế hoặc thôi, hoặc nhân Quý Nưu bản thân hồn độc được. Mặc dù luyện chế hoặc thôi, có thể làm cho thú loại hồn độc yếu đi, nếu như kim cương hùng hồn độc, so với Quý Nưu hồn độc mạnh, quá sớm sử dụng hồn độc quyết không phải chuyện tốt. Chương mới nhanh thuần văn tự. Chương 572, Chu Diệt Quả ải. 26 Quyền thứ nhất chương năm chu diệt quái. Phía trước cha xét cùng suy đoán, vũ phong đã không lúc trước mê man, đi tới càng có bị độ công kích, lần này đem đối mặt kim cương hùng, lựa chọn không thể buông tha giao chiến, mà không phải lần đầu gặp phải quý Ngưu thì, đầu tiên duy trì thể năng mà thoát đi, khá lắm. thật to lớn nha, làm vũ phong cha xét ra, kim cương hùng bản thể thì, nhất thời âm thầm sinh ra kinh ngạc. quý Ngưu chính là viễn cổ thời kỳ, đối lập khá là đặc biệt thú loại, mà này kim cương hùng hình thể, làm chính là vũ phong gặp hùng thú loại, hình thể to lớn nhất một loại hùng. Hà, đồng dạng, vọt tới trước tương đương nhanh chóng. nhạy bén tính hơi thứ một ít vũ phong quan sát kim cương hùng liền đầu tiên làm thanh đại thể tình huống kỳ thực luyện thể loại thú loại cơ bản khuyết nhạy bén tính né tránh hơi thứ một ít liền muốn dựa vào phòng ngự mạnh mẽ chống đỡ một ít công kích đương nhiên nay chỉ nhằm vào thường thấy tình huống mọi việc đều sẽ sinh ra trường hợp đặc biệt mà này kim cương hùng phù hợp thông thường tình huống liền để vũ phong tương đối hài lòng mục tiêu khuyết nhạy bén tính càng có thể độ công kích công kích tự thân né tránh càng an toàn hống hống hống vũ phong tra xét kim cương hùng thì kim cương viên đồng dạng phát hiện chính mình mục tiêu lúc này liền chuyển ra khiêu khích giống điên cuồng hét lên đương nhiên kim cương viên gầm rú tương tự khá là dại ra, không hiện ra quá mạnh mẽ tâm tình mặc dù có vẻ như khiêu khích tương tự nhân thời cơ hảo giác kỳ thực càng như bình thường gầm rú xuất sinh đến đây đi vũ phong không chút nào ý sợ hãi lúc này liền vung lên linh thương chủ động hướng về kim cương hùng phóng đi hống kim cương hùng tự nhiên càng không sợ tương tự ra tốc súng kích một con hùng trưởng rơi lên cao liền muốn đối với mục tiêu đánh ra giết vũ phong thân hình tự kim cương hùng dơ lên cao hùng trưởng một bên né qua mà đồng thời đem linh thương đâm ra đâm hướng về kim cương hùng nâng lên hùng trưởng mà hiện ra đến chết lạc. K. dường như kim thiết va chạm, vũ phong nhân sung kích chấn động, dĩ nhiên suýt nữa bùng ra linh dương, chỉ có thể nhanh chóng mượn lực đạn về, thật mạnh phòng ngự, không thẹn kim cương tên gọi. vũ phong âm thầm thán phục, cứ việc đệ một hiệp, trước tiên cướp giật tiên cơ, hướng về kim cương hùng công kích mà ra, song lần này công kích, không thu được chút nào tiện nghi, đương nhiên, vũ phong rõ ràng nhất tự thân tình hình, vẹn vẹn nắm đạn về sức mạnh mà suy tư, đối với kim cương hùng thương tổn, nhân không phá tan phòng ngự, hoàn toàn không có cách nào dứt định, mà này đồng dạng không phải. Kim Cương Hùng hoàn toàn không thương tổn, dù sao này Kim Cương Hùng chính là luyện chế hoặc thôi, không bình thường thú loại đặc tính, nhất định phải có thể thương tổn chí mạng. Có thể đem này Kim Cương Hùng đánh bại, Vũ Phong giao chiến trước cha xét, liền rõ ràng tình huống như vậy. Xuất sinh, trở lại, đón thêm tiểu ra một súng. Dựa vào thân pháp mẹ bén, Vũ Phong Du đáng hình thể to lớn, Kim Cương Hùng chu vi, nhân lúc trước cha xét một ngạt, bây giờ đại chiến vừa vẫn phát tiết, chỉ cần có thể bảo đảm an toàn. Công kích liền không bảo lưu. Hống hống, Kim Cương Hùng rít gào mà ra, gầm rú so với trước một lần, liền hiện ra phẫn nộ ý tứ, công kích càng thêm mấy liệt. A đến đây đi vũ phong người kim cương hùng diết đạo chiến ý càng thêm dâm trào mà kim cương hùng tức giận tương tự tương đương giải ra dù sao chính là luyện chế hoặc thôi, cơ bản không cần lại hoài nghi vũ phong liền bằng thêm mấy phần tự tin ca ca sĩ ca sĩ vũ phong cùng kim cương hùng nhanh chóng giao chiến đều tương đương tập trung vào hoàn toàn không nhàn hạ ngôn ngữ khiêu khích mà vũ phong trong khi giao chiến lần thứ hai phát hiện này luyện chế hoặc thôi, hoàn toàn không tầm thường con rối cơ giới cơ bản cùng vật còn sống tương đương hoàn toàn duy trì khi còn sống bản năng mà tình huống như vậy để vũ phong than phục đồng thời càng kinh ngạc luyện chế hoặc khôi người thủ đoạn cao thâm khó dò, đồng thời rất tát thành, chỉ có nắm như vậy thủ là người, có thể diễn sinh mạnh mẽ quy tắc, bao phủ toàn bộ vụ ảo đảo, thành lập như vậy một chỗ thần kỳ thử thách khu. đương nhiên, thán phục đồng thời, tương tự sinh ra hàn ý trong lòng. dù sao cha xét người, qua lại đi ra ngoài người, tỷ lệ thực sự quá nhỏ. nếu như làm vì là thử thách, quả thực chính là đoạt mệnh thử thách, này thử thách quá mức tàn nhẫn. vũ phong tập niệm chỉ nhanh chóng nẹt qua, mà càng chăm chú đối với kim cương hùng, bản thân quyết không có thể nào làm thử thách vật hy sinh. giết. vũ phong lần thứ hai tăng mạnh công kích, hướng về kim cương hùng mãnh liệt đâm tới. hống hống. Kim Cương Hùng đồng dạng không cam lòng yếu thế, tăng mạnh công kích sức mạnh, vung đầy hùng trượng đánh ra hai cái đứng thẳng hùng trượng, dùng sức giẫm đạp để mặt đất rung động. Oành! Vũ Phong tránh thoát kim cương hùng đánh ra, một hùng trượng đánh năm bích, nhất thời mạnh vỡ bắn nhanh. Nguy hiểm thật. Vũ Phong hiểm hiểm tránh thoát, ám đạo may mắn đồng thời, một đạo linh quang nhanh chóng né qua, nhanh chóng vung lên linh ngường, hướng về kim cương hùng nghiêng thai vị trí công tới. Hùng hình thể lớn, mà con mắt khá nhỏ, càng có một loại hắc hùng, phạm vi tầm mắt cực nhỏ, sưng lá gấu chó. Mà này kim cương hùng, vừa mạnh vỡ bắn nhanh, hoàn toàn không có ảnh hưởng di động, chỉ vì không phải tầm mắt nhân tố. mà nhân kim cương hùng lỗ thai nhẹ bén tình huống như vậy bên trong chính mình công kích kim cương hùng nhân thai liền có thể thu hoạch tốt hơn hiệu quả ca sĩ vũ phong linh thương đâm ra nhưng mà không đâm chuẩn mục tiêu kim cương hùng cứ việc khuyết nhẹ bén tính nhưng mà nhỏ bé né tránh tương tự có thể né tránh đi qua phát hiện đến từ lỗ thai nguy cơ nhất thời liền né qua một chút để vũ phong linh thương đâm nao giữa bộ linh thương đâm nao bộ thương tổn đồng dạng trọng đại nhưng mà không đâm trúng lỗ thai đại hống hống hống lần này công kích càng đem kim cương hùng làm tức giận giết gà hùng trưởng gấp đập hừ đến đây đi vũ phong thấy kim cương hùng phát nộ tương tự càng mạnh mẽ công kích mà không chút nào tránh lui ý tứ đương nhiên vũ phong công kích đồng thời biến càng thêm cẩn thận hùng trưởng đánh thương tổn có thể không thử nghiệm ý nghĩ ca sĩ oanh ảnh. lần thứ hai giao chiến mấy vòng vũ phong phát hiện chính mình muốn công kích kim cương hùng lỗ thai, có vẻ như không dễ như vậy dù sao công kích mục tiêu quá nhỏ vì vậy vũ phong công kích đồng thời âm thầm suy tư nói kim cương hùng thực lực xa mạnh hơn quá quyên nhiêu phòng ngự càng mạnh hơn công kích càng mạnh hơn chỉ có nhạy bén tính quyết quyết chính mình dựa vào thân pháp còn có thể sức chút thời gian nhưng mình muốn đánh bại kim cương hùng xa không tưởng tượng dễ dàng mà nhất định phải công kích nhược thế nơi, kim cương hùng nơi nào yếu nhất, vẫn còn còn không có cách nào làm thanh. nhưng mà, liền nắm kim cương hùng lỗ thai tới nói, còn lại đồng loại vị trí, tất nhiên đồng dạng yếu kém, miệng, mũi, con mắt, những này vị trí bên thai đoán như thế, công kích mục tiêu quá nhỏ, rất khó đâm trúng những này vị trí. vũ phong âm thầm suy tư, rõ ràng tình thế trước mặt đối với mình cực kỳ bất lợi, mặc dù dựa vào thân pháp, tương tự không có cách nào kiên trì quá lâu. mà vũ phong trong lúc suy tư, công kích liền biến nhược một ít, chậm rãi nơi thế yếu, đối mặt tình huống như vậy, vũ phong chỉ duy trì hiện trạng, rõ ràng chính mình đối với kim cương hùng. chỉ có thể dùng trí mà không pháp lực địch lúc trước mạnh mẽ liều mạng dĩ nhiên tận hứng bây giờ muốn bắt chu diệt làm hàng đầu mục tiêu hả lúc trước quy nhu mạnh yếu cùng mình tương đương mà này kim cương hùng muốn càng mạnh mẽ hơn một ít nếu như chu thiên cảnh lao quái đến đây mặc dù linh nguyên tao cầm cố Hiện nhiên có thể kiên trì chút thời gian thậm chí dựa vào giao chiến kinh nghiệm không hẳn không có cách nào đánh bại những này hoặc khôi hay là những này hoặc khôi thú loại mạnh yếu cùng người tiến vào tương quan đi nay thần bí quy tắc không phải chính mình trước mặt có thể tương ngộ. vũ phong trong lúc suy tư thầm nghĩ hoặc khôi thú loại mạnh mẽ liền chuyển hướng lúc trước ý nghĩ nhưng mà đối mặt kim cương hùng cường thế công kích vũ phong vốn là nơi thế yếu hiện nay càng thêm phân tâm tình thế liền biến đắc liệt đột nhiên vũ phong phát hiện một luồng nguy hiểm kéo tới lúc này lại như mặt bên lan lộn, làm tối chật vật một lần né tránh tên đáng chết nếu như mình có thể phá không thiểm mặc dù đối mặt nguy hiểm thì tương tự có thể bình yên né qua vũ phong hơi sinh nao ý đáng tiếc phá không thiểm cần hồn độc cùng linh nguyên phối hợp bây giờ linh nguyên tao cầm cố hoàn toàn không có cách nào sử dụng phá không thiểm ồ vũ phong tức giận nhân lộn ra vị trí vừa trông thấy kim cương hùng hai cố nhất thời thẩm nghĩ trừ ngũ quan nhược thế ở ngoài chỗ này càng làm nhược thế cháu muốn đi cứ việc công kích này vị trí có vẻ như không phải đạo đức sự nhưng mà cùng thú loại giao chiến căn bản không cần đạo đức lại không phải nhân loại võ đài chiến mặc dù nhân loại liều mạng tranh đấu tương tự không có cách nào quản quá nhiều vũ phong ý nghĩ hơi động liền sinh ra biện pháp tốt đến lúc này một lần nghiêng linh thương trực tiếp hướng về kim cương hùng hai cố vị trí đâm tới hống hống kim cương hùng lúc trước đánh để này mục tiêu trốn đi qua vốn là tức giận đột nhiên phát hiện một trận nguy cơ nhất thời rít gào mà trực chân ca sĩ nhân kim cương hùng di động vũ phong lần thứ hai công kích sai lầm không đâm trúng yếu hại mục tiêu, tên đáng chết! Vũ Phong đồng dạng tức giận, lần này Kim Cương Hùng rõ ràng không chính diện bên này, nhưng mà phẫn nộ giết đảo, để cho vô ý tránh thoát đòn đánh này. Làm Vũ Phong muốn lần thứ hai công kích thì Kim Cương Hùng đã xoay người hình, dẫm đạp hùng trưởng liền muốn đã tới. Hừ, Vũ Phong phẫn nộ hừ lạnh, chỉ có thể nhanh chóng né tránh đi qua, trong lòng rõ ràng vô cùng. Mặc dù luyện thể cảnh giới thứ tư, đoán cốt cảnh thân thể, tương tự không có cách nào mạnh mẽ chống đỡ hùng trưởng dẫm đạp. đương nhiên, Vũ Phong chính mình không phát hiện, này ác chiến đến khi tức giận, hoàn toàn không đem Kim Cương Hùng cho rằng luyện chế ra đến hòa hồi. Lại như đối mặt bình thường thú loại, từ lâu để cho đánh ra lửa dẫn đến. Nghiên xúc, tiếp đại ra một súng, Vũ Phong tránh khỏi đi, tránh thoát hùng trưởng dâm đạp. Lúc này ngay lập tức đánh trả. Nhưng mà Vũ Phong lần này đánh trả, mặt ngoài nhanh chóng máy liệt, kỳ thực chỉ là một lần đánh nghi minh, làm công kích đâm ra thì ngăn cản Kim Cương hùng động tác, cũng chỉ thấy thân hình gấp tiệm, nhanh chóng xuất hiện ở Kim Cương hùng mặt trái. Hừ, một thương này làm đủ ngươi ăn. Vũ Phong lần thứ hai đâm ra linh dương, nhưng mà không tưởng tượng thuận lợi, Kim Cương hùng cứ việc chính là thôi nhưng mà cùng chân thực sinh mệnh không khác nhau. vẹn vẹn khuyết một ít chủ quan linh động mà thôi giao chiến ý thức hoàn toàn duy trì khi còn sống trạng thái Hống hống. kim cương hùng dít gào tránh thoát chỗ yếu nhưng mà lần thứ hai để linh thương đâm bên trong tương tự để cho tức giận không nớt tên đáng chết vũ phong công kích lần thứ hai sai lầm tương tự để cho tức giận liên tưởng lúc trước tình huống nhất thời đem trái tim hung ác cấm không thuật thương gia không hối hận vũ phong lần thứ hai mãnh liệt xuất kích mà càng trước tiên sử dụng bí pháp chỉ dựa vào hồn đọc cách trở cấm không bí pháp để kim cương viên trong thời gian ngắn không có cách nào né tránh đồng thời đâm xuất long ngâm thương pháp công kích khá mạnh đại một súng hồng kim cương hùng trúng đạn lúc này thì càng thêm phẫn nộ nhưng mà phẫn nộ giết đảo gầm rú chậm rãi yếu đi Vành, Và kim cương hùng ngã xuống đất chương mới nhanh thuần văn tự chương 573, voi ma mút 26 mươi thứ nhất chương 573, voi ma mút kim cương hùng ầm ầm trước ngã trong phút chốc mất đi sinh lợi vũ phong căng thẳng thần kinh nhất thời liền hoàn toàn thả lỏng dù sao kim cương hùng cùng quý ngữ như thế chính là luyện chế ra đến hoặc hồi, chỉ cần công kích có thể đem chu diện liền không cần lo lắng sắp chết đánh trả cùng thật sự sinh mệnh thú loại so với không có cách nào chu diệt công kích đối với hắn cơ bản không rõ ràng thương tổn nhưng mà chỉ cần có thể đem chu diện liền không cần lo lắng như sinh mệnh thú trước khi chết sử dụng liều mạng một đòn giải quyết này lại hùng làm có thể thông qua cửa hải này thẳng tới cửa thứ ba biên giới đi vũ phong thầm nghĩ lúc này liền không có làm còn lại sự nhanh chóng dựa theo long tượng luyện thể thuật khôi phục thể năng tiêu hao càng theo đệ cần bổ sung đồ ăn ngũ nhật thời gian đi qua vũ phong miễn cưỡng trở về trạng thái đỉnh cao đương nhiên này trạng thái đỉnh cao chính là đối lập đỉnh cao chỉ có thể nói miễn cưỡng dù sao quen thuộc linh nguyên vận chuyển bản liền không có cách nào đạt đỉnh cao. mà lòng Tượng luyện thể thuật chỉ nắm ba vị trí đầu quyền công pháp, cảnh giới thứ tư đoán cốt cảnh, công pháp cơ bản không phụ trợ hiệu quả, chỉ có thể tự chủ khôi phục. mà này tự chủ khôi phục liền cần đại lượng thời gian, chính là bất chi bất giác tiến hành. nay Kim Cương Hùng chính là luyện chế hoa khôi, liền dường như quý ngữ như thế, hoàn toàn không có cách nào thu vào nhận chứa đồ càng không có cách nào giải phẫu chút nào. khôi phục trạng thái sau, Vũ Phong đồng dạng đối với Kim Cương Hùng tiến hành một phen điều tra, mà tình huống hoàn toàn không bất ngờ. bây giờ liền hướng cửa thứ ba đi tới đi. Vũ Phong tự nói, tràn ngập khiêu chiến chiến ý, trong lòng trực giác. để cho đi tới trung tâm, xông qua thử thách khu. Dù sao, lúc trước ý nghĩ bên trong Long Tượng luyện Thể thuật Tàn Quyền, khả năng chính là tiền nhân mang vào di lạc đảo bên trong còn lại nơi, ý nghĩ như thế nhân đảo bên trong Không Linh Nguyên Tố vật phẩm sẽ ra tốt phong hóa ăn ổn, mà chậm rãi bài trừ loại này khả năng. Vũ ẩn đảo hung danh cựu chuyện, lúc trước thăm dò người khá nhiều, mà đến nay cơ bản không ai dám tiến vào. Vũ ẩn đảo bên trong tồn tại Long Tượng luyện Thể thuật Tàn Quyền, tất nhiên rất lâu trước liền tồn tại, nếu như nơi bên ngoài thử thách mang, khó bảo toàn không nhân thời gian mà an từ lâu hóa làm cho cặn mảnh vỡ. Vũ Phong bây giờ. đã không trung quanh tra xét nhà tình, chỉ muốn nhanh chóng thông qua thử thách, đến trung tâm nơi vạch trần bí ẩn. Vì vậy, vũ phong trực tiếp đi tới. Cho đến thâm nhập mấy trăm trượng, không có cách nào đánh giá biên giới thì âm thầm suy tư nói, nghĩ đến đệ nhị quan cùng cửa thứ ba giao tiếp mang, tương tự có văn bia đánh dấu nói rõ. Nhưng mà đệ nhị quan cùng cửa thứ ba giao tiếp mang phạm vi trong đại, có thể nào vừa vặn ra hiện trước người mình? Lần trước đệ nhất quan cùng đệ nhị quan biên giới nơi, chính là chính mình vừa vặn theo. Để hai khu giao tiếp mang đi tới, vừa vặn có thể gặp phải văn bia ghi chép. Mà lần này đi tới bên trong, không có cách nào tìm tra bản khu biên giới. bằng không liền muốn dẫn ra trái phải hai khu kim cương hùng theo để nghĩ như vậy đến chính mình đi tới những ngày khoảng cách làm phải từ từ đi tới đồng thời lục soát hai bên liên diện tìm kiếm qua cửa văn bịa ghi chép vũ phong thẩm nghĩ đi tới thân tốc biến chậm đồng thời càng thêm cẩn thận lo lắng xông vào trái phải hai khu lại phải gặp ngộ một trận đại chiến thậm chí trực tiếp xông vào cửa thứ ba không chuẩn bị tình huống bên trong tình thế sẽ tương đương ác liệt liền như vậy lần thứ hai quá ba ngày vũ phong rốt cuộc tìm được cửa thứ ba văn bịa hóa linh đảo cửa thứ ba đánh bại máy tượng cộng tiết ba khu các một con máy tượng có thể toàn bộ đánh bại, có thể trực tiếp đi tới. Nhân lần trước tình huống, Vũ Phong xem văn địa thì không quá to lớn bất ngờ, trực tiếp lấy ra nội dung chủ yếu. Mà này cửa thứ 3 văn địa, cũng đệ nhị quan như thế, biểu hiện tương đồng tin tức, chỉ có không giống tình huống, thì lại làm thử thách khu chỉ bà khu, so với đệ nhị quan chỉ làm một nửa. Mà thử thách muốn khiêu chiến tú loại, tương tự không phải phía trước tú loại. Vũ Phong hơi suy tư, thực tế ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, lập tức đống nhiên kinh hãi, tự nói, mã tượng, viên cổ tuyệt diệt tượng loại thú. được xưng tượng tộc tổ tông càng có thần tượng xưng hô mạnh mẽ nhất thần tượng mãnh tượng thậm chí có thể cùng thần long cũng xưng, chính là sức mạnh mạnh mẽ nhất thu tộc mãnh tượng thần tượng thần long long tượng luyện thể thuật vũ phong trong lúc suy tư dường như rõ ràng chút tình huống nhưng mà trước mặt trong kinh ngạc không thể nghĩ quá nhiều chủ yếu suy nghĩ mãnh tượng thầm nghĩ, mãnh tượng so với quý lưu cùng kim cương hùng tất nhiên muốn càng mạnh mẽ hơn hướng hồ mãnh tượng bản thân chính là sức mạnh mạnh nhất tượng trưng mà ngà voi đâm tới vòi voi, voi nhạy bén công kích tổng hợp mãnh tượng tình huống đừng nói mãnh tượng muốn so với kim cương hùng cùng quý càng mạnh hơn. mặc dù tương đồng mạnh yếu Mãn Tượng, giống như mình không chu diệt bản lĩnh, hay là cần nhờ vận may, khống chế trong khi giao chiến Tiên Cơ đi. Vũ Phong liên tưởng Mãn Tượng, ghi chép bên trong tương quan tình huống, trong lòng nhất thời bước lên hàng ý, muốn cùng Mãn Tượng giao chiến, Vũ Phong hoàn toàn không tự tin, huống hồ còn muốn đánh bại, phải đợi cùng như chu diệt. Đồng Dạng chính là Viễn Cổ tuyệt diệt thú loại, nhưng mà Mãn Tượng, so với Quý Ngưu cùng Kim Cương hùng nội danh, ghi chép bảo tồn tin tức càng nhiều, Vũ Phong nhận thức càng thêm sâu sắc, mà nhận thức càng sâu thì lại ý sợ hãi càng sâu. vũ phong trong lòng sinh ra hàn ý liền cưỡng chế ngăn chặn ý sợ hãi không để ý sợ hai chủ đạo chính mình ý thức tận lực duy trì khá mạnh chiến ý âm thầm suy tư nói chính mình hoàn toàn không đường lui nhất định phải đánh bại mánh tượng mà mánh tượng mạnh hơn viễn cổ tuyệt diệt thú loại đều không có cách nào tồn tại đến nay tất nhiên chính là luyện chế ra đến hoặc khôi cứ việc hoặc khôi luyện chế kỳ lạ cơ bản duy trì khi còn sống răng dấp nhưng mà so với thực sự là sinh mệnh trung kỳ hơi có chút khác nhau chính mình dũng cảm tiến tới kiên trì cùng mánh tượng từ bính không hẳn liền không chút nào cơ hội vũ phong kiên định niềm tin của chính mình Loại bỏ trong lòng sắp sửa bước lên ý sợ hãi, lập tức quanh chân ngồi tính tọa, điều chỉnh tự thân trạng thái tốt nhất. Hai nhật thời gian đi qua, Vũ Phong duy trì trạng thái tốt nhất, vượt qua văn bia giới hạn, quả quyết xông vào cửa thứ ba. Kỳ thực, Vũ Phong trước mặt đối với thời gian cơ bản không chú ý, thậm chí không có cách nào chú ý thời gian. Huống hồ, Vũ ẩn đảo bên trong quy tắc độc lập, cùng bên ngoài quy thì lại khác, căn bản là không có cách nào tính giờ. Mà mỗi lần khôi phục thể năng, châm thi hai, ba nhật, nhiều thì năm, sáu nhật, lại bổ sung thêm đồ ăn, tương tự phải lượng lớn thời gian. Hào gạo hào gạo làm Vũ Phong thâm nhập mấy trăm trượng. đột ngửi một trận gầm rú chuyển đến này này chính là mánh tượng gầm rú sao vũ phong âm thầm nghĩ hoặc trong lòng suy tư nói trước mặt tượng thú loại biệt cơ bản không như vậy gầm rú tượng thú gọi cùng nhân loại lỗ thai âm ba không giống căn bản không có cách nào phân rõ gầm rú âm phủ chỉ có dựa vào hồn độc có thể khác nhau ra tượng thú gầm rú tổng cộng hơn 70 loại đối lập khá là phức tạp cứ việc nghi ngờ trong lòng nhưng mà tình thế trước mặt cùng với trực giác phán đoán đều để vũ phong rõ ràng truyền vào lỗ thai gầm rú đến từ lần này mục tiêu mánh tượng mà phát hiện đã kinh động mục tiêu vũ phong thì càng thêm cẩn thận đồng thời thả ra hồn độc tra xét. Mánh tượng chính là Vũ Phong muốn đánh bại mục tiêu, mà Vũ Phong đồng dạng chính là mánh tượng muốn ngăn cản mục tiêu. Đương nhiên, nhân thử thách quy tắc tàn khốc, mánh tượng ngăn cản mục tiêu hoặc là ngăn cản thất bại, mà tự thân mất đi sinh lợi, chờ đợi lần thứ hai giác tỉnh. Mà đối lập mánh tượng mục tiêu, tức ngoại lai người khiêu chiến, nếu như không có cách nào đánh bại mánh tượng, liền muốn trả giá cái giá bằng cả mạng sống, càng thêm không giác tỉnh cơ hội, chết đi coi như thật sự chết đi. Mánh tượng chính là Vũ Phong mục tiêu, Vũ Phong cẩn thận tra xét mà đi. Vũ Phong chính là mánh tượng mục tiêu, mánh tượng không kiêng rẻ chút nào, nhanh chóng tấn công tới. Chỉ qua mấy tức thời gian, Vũ Phong liền tra xét ra mạnh tượng thân hình lại như ngồi xuống di động gò núi nhỏ lần thứ hai để cho hít vào một ngụm khí lạnh kinh hai nói thật lớn hình thể đồn đại viễn cổ trước luyện thể phôn vinh thời điểm hình thể đại thì lại luyện thể mạnh mẽ đôi này chuyện này đối với trước mặt tu luyện tốc độ lưu mạnh hơn phòng ngự hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng nhưng mà nay vụ ẩn đảo bên trong tam quan thử thách tình huống tới nói kim cương hùng thân thể muốn so với quỳ ngưu thân thể lớn mà mạnh tượng thân thể càng muốn so với kim cương hùng thân thể đại đặc biệt là này mạnh tượng thân thể có thể làm kim cương hùng gấp năm sáu lần quỷ ngưu hơn 10 lần Vũ Phong trong lòng ngơ ngác, lập tức tham tra manh tượng tình huống. sắc bén ngà voi, ngạnh bén có rối đông đưa vòi voi, tượng lỗ thai đung đưa liền có thể phiến ra phong đến, tứ chi cường tráng mạnh mẽ, dâm đặc gậy, có thể làm cho mặt đất run dày, Muốn đánh bại tên như vậy, so với theo dự liệu càng thêm khó khăn nha. Có điều, này manh tượng hình thể quá lớn, phần lưng có thể đứng lên mấy người, chính mình xông lên phần lưng, cũng chỉ cần lo lắng lay động, cùng với vòi voi công kích, hay là có thể cướp giật cơ hội chiến thắng. Vũ Phong thẩm nghĩ, hào gạo, hào gạo. Vũ Phong tham tra manh tượng thì. mạnh tượng đồng dạng chuẩn xác phát hiện chính mình lần này cần công kích mục tiêu nhất thời nhanh chóng sung kích mà ra đến đây đi lại thỏa thích đại chiến một hồi cứ việc lúc trước biết được muốn đối mặt mạnh tượng thì vũ phong từng sinh ra ý sợ hãi này chính diện tương phùng thì vũ phong cũng chỉ còn lại ý chí chiến đấu dày đặc đương nhiên này không phải thật sự không sợ chỉ vì khống chế tính mạnh không gặp phải thì theo đệ thường quy tư duy chính là bình thường ý sợ hãi dù sao mục tiêu quá mạnh mẽ chiến bại không có cách nào thoát đi thì sẽ trả giá cái giá bằng cả mạng sống mà vũ phong đồng dạng rõ ràng coi là thật đối mặt thì e ngại không làm nên chuyện gì kéo lộ tương phùng dũng giả thắng nhất định phải không sợ đúng có thể tranh thủ chính mình sinh cơ kỳ thực thật sự dũng sĩ quyết không phải không hề ý sợ hãi mà khi có thể khống chế chính mình ý sợ hãi bất luận làm chuyện gì đều muốn duy trì trạng thái cao nhất cùng tốt nhất tâm thái đối mặt vũ phong tâm trí kiên nghị miễn cưỡng có thể khống chế tâm thái tự nhiên sẽ nắm trạng thái tốt nhất đối mặt cùng mãnh tượng giao chiến thất tinh bộ mắt thấy mãnh tượng liền muốn xông tới mà đến vũ phong nhanh chóng sử dụng thất tinh bộ theo đệ thất tinh quỹ tích nẽ tránh bước ra tránh thoát mãnh tượng chính diện mà đảo mắt xông đến mặt bên liền muốn vượt trí mãnh tượng phần lưng kỳ thực vũ phong thân pháp võ kỹ thất tinh bộ cùng thất tinh lưu vân hai bộ vẹn vẹn hoàng giai mà thôi nhưng mà hai bộ một mạch kế thừa bộ pháp cùng thân pháp phối hợp có thể so với huyền giai thân pháp chưa kỹ mà mạnh nhất tứ hải du long chính là địa giai mạnh mẽ thân pháp chiến kỹ đáng tiếc trước mặt cầm cố linh nguyên sử dụng tứ hải du long hiệu quả còn không sử dụng thất tinh bộ được chỉ mặt bên né tránh thì có thể sẽ sử dụng tứ hải du long vảnh vũ phong ý nghĩ tuy được nhưng mà mạnh tượng há có thể như tưởng tượng như vậy dễ dàng đối phó mắt thấy trùng trí mạnh tượng mặt bên mạnh tượng tị cuốn lấy một khối nhọn thạch đánh tới vũ phong chỉ có thể vội vàng tránh ra chưa xong còn tiếp chương 574, cuối cùng lựa chọn 26. mươi quyền thứ nhất chương 574, cuối cùng lựa chọn vũ phong thấy mánh tượng tự động chỉ có thể nhanh chóng né tránh mà vọt tới trước thế quá mạnh căn bản không có cách nào lui về tránh thoát hai bên né tránh diện quá nhỏ chỉ có thể nhanh chóng ngưỡng ngã về trước trở ra thua về mánh tượng bụng trùng đi qua hào gao vũ phong cử động hiển nhiên để mánh tượng phẫn nộ gần rú đồng thời chen chân vào bắn ra k vũ phong linh thương về đầm, mượn có giãn ra tốc lao ra tránh thoát mánh tượng công kích lập tức nhất thương xẹt qua mánh tượng bụng nhưng mà, manh tượng phòng ngự quá mạnh, linh thương xẹt qua bụng, liền dường như đối với hắn gãi ngứa, căn bản không chút nào thực tế thương tổn. cứ việc tình huống như vậy, vũ phong đã sớm dự liệu quá, lúc này coi là thật đối mặt thì, tương tự để cho một trận thất vọng. đương nhiên, thất vọng đồng thời, đối với manh tượng nhận thức muốn càng thêm sâu sắc một ít, thực tế tiếp xúc tịch ghi chép có thể so với hào gao, vũ phong tránh thoát công kích, lại vẫn có thể mượn cơ hội đánh trả, hiển nhiên càng làm cho manh tượng nổi giận, điên cuồng hét lên đồng thời sinh ra vòi dài, nhanh chóng hướng về vũ phong vùng đánh mà tới. hừ, đại gia hỏa, đến đây đi. vũ phong không lập tức né tránh. ma càng hướng về mảnh thân voi chết tới gần một chút chờ mũi vung khi đến đột nhiên nhanh chóng bay lên không ảnh mảnh tượng mũi đánh ở bên người chính mình đại gia hỏa thiếp ta một súng vừa lúc thì bay lên không vũ phong nắm linh thương mũi thương hướng phía dưới đều hạ xuống sức mạnh trực kích mảnh tượng mũi k linh thương đâm thẳng vòi voi nhưng mà truyền ra như kim thiết giao kích tâm phủ có thể thấy được mảnh tượng phòng ngự mạnh mẽ mà đồng thời vũ phong âm thầm suy tư nói bính lưu kim cương hùng mảnh tượng những người này vốn là phòng ngự mạnh mẽ mà luyện chế ra đến hoa khôi phòng ngự liền càng mạnh mẽ hơn chính mình công kích Dường như đâm tới kim thiết, không hẳn chính là bản thân phòng thủ. Nhưng mà, đối phó những người này, nhất định phải có thể trí mạng công kích, đánh tan sinh mệnh khí tức. Bằng không tầm thường công kích, căn bản không có cách nào thương tổn chút nào, không có cách nào dựa vào yếu ớt thương thế, chậm rãi đem mục tiêu tha chết. Vũ Phong suy tư đồng thời, thấy chính mình công kích không hiệu quả, đã nhanh chóng né tránh. Vũ Phong lúc trước bay lên không thân thể, tăng tích bên trong nhân công kích đàn hồi, lần thứ hai kéo cao một chút, mà Vũ Phong khống chế thân hình chết đi, trực tiếp rơi vào mảnh tượng và lưng. Hào gạo. Vành. Vành. Vành. Vành. Phát hiện Vũ Phong cử động Manh Tượng tự nhiên càng thêm phẫn nộ, lúc này chập trùng nhảy lên xoay tròn, muốn đem Vũ Phong vẩy đi ra. Đại Gia hỏa, vô dụng. Vũ Phong nắm lấy Manh Tượng bộ lông, mang theo tự đắc mà nói rằng, đồng thời tìm kiếm công kích cơ hội. Manh Tượng thân hình, chính mình nơi mặt bên, cùng với phần lưng so sánh an toàn. Nhưng mà này hai nơi, không có cách nào công kích chỗ yếu. Nếu như nơi sau đó diện, làm có thể công kích muốn hại, chỗ yếu nơi, đáng tiếc tượng chân quá dài, tự thân không có cách nào bảo đảm an toàn. Chớ nói chi là chính diện, cứ việc có thể công kích vòi voi, khoang miệng chờ chỗ yếu, nhưng mà ngả voi cùng vòi voi công kích. Hoàn toàn có thể cướp đoạt tự thân tính mạng, như vậy giao chiến quá mức mạo hiểm. Vũ Phong âm thầm suy tư, lập tức thầm nghĩ, vừa muốn bảo đảm tự thân an toàn, lại phải tận lực công kích mãnh tượng, sử dụng mạnh nhất công kích, tranh thủ đánh bại mãnh tượng trước mặt tự thân vị trí, ổn thủ mãnh tượng phần lưng, làm chính là lựa chọn tốt nhất. Đúng. Vũ Phong trong lúc suy tư, mãnh tượng lần thứ hai vung lên vòi voi, hướng về Vũ Phong công kích mà đến, mà Vũ Phong nắm chặt bộ lông, hướng về bên hơi tránh thoát để vòi voi lần thứ hai được không. Nguy hiểm thật. Nhưng mà Vũ Phong không chút nào tránh thoát vui sướng, chỉ có thể âm thầm gọi thẳng may mắn, mãnh tượng phần lưng tuy rộng. nhưng mà đối mặt công kích thì muốn né e tránh liền có vẻ nhỏ hẹp Hừ, cái tên này mũi cứ việc công kích mạnh mẽ nhưng mà lỗ mũi đồng dạng làm chỗ yếu chính mình liền trực tiếp đối chiến một đòn thử xem mũi phòng ngự vũ phong thầm nghĩ không có cách nào làm sao mánh tượng tình huống hiện nhiên đã làm cho phẫn nộ Đúng xì Mánh vòi voi tử lần thứ hai vung khi đến vũ phong liền giơ xuống tấn công nhưng mà vòi voi mặt bên vùng đến căn bản không có cách nào công kích lỗ mũi Hừ. vũ phong linh thương trực chiến mạnh mẽ tình đạo để cho lạnh thân hình đã do mánh tượng phần lương quang bán ra hào Mạnh tượng thấy mục tiêu đã rời đi tự mình quan bộ, lúc này ra tốc hướng về mục tiêu phóng đi. Đáng chết. Nghiên xúc, thử xem tiểu gia hồn độc bí pháp. Hồn đâm. Tình huống như vậy bên trong, Vũ Phong hoàn toàn không có cách nào làm sao mãnh tượng, đối mặt mãnh tượng tấn công tới, chỉ có thể hướng về mặt bên né tránh đồng thời sử dụng hồn đâm công kích mãnh tượng hồn độc. Hồn đâm, hồn âm. Nhân lần đầu công kích ủy nhu kinh nghiệm, Vũ Phong trực tiếp liên tục 3 lần, sử dụng hồn đâm bí pháp, mong đợi trực tiếp chu diệt mãnh tượng. Hào gạo, hào gạo. Nhưng mà, mãnh tượng chỉ thân hình hơi dừng lại, đồng thời truyền ra vài đạo giết đạo. Lạ như không có chuyện gì như thế lao ra. Vành, vành. Thấy manh tượng lần thứ hai vào tới, Vũ Phong chỉ có thể toàn tâm né tránh. Dù sao, liên tục sử dụng 3 lần hồn đâm đã sinh ra trọng đại gánh nặng. Linh hồn độc mạnh mẽ cùng ngưng tụ, mỗi ngày có thể sử dụng hơn 10 lần hồn đâm, nhưng mà liên tục sử dụng 4, 5 lần cũng đã tương đương khó khăn. Mỗi ngày sử dụng hạn chế, còn có thể dành thời gian khôi phục, mà liên tục xuất ra thì coi như liên tục tiêu hao cùng gánh nặng. Ba lần hồn đâm công kích không cần, mặc dù dùng lại ra hai lần, hiệu quả đồng dạng yếu kém. Hay là trực tiếp liên tục 5 lần, còn có liệu một phen hy vọng? chốn, chạy ra này mảnh khu vực, trốn hướng về đệ nhị quan khu an toàn. Vũ Phong ý thức bên trong, liền chỉ có cái ý niệm này. Lúc trước giao chiến hoàn toàn vô hiệu, mà ba lần hồn đâm công kích, tương tự chỉ hơi ảnh hưởng một chút, đối mặt tình huống như vậy, Vũ Phong chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, cũng còn tốt, Vũ Phong đã sớm nghĩ kỹ chạy trốn con đường, mánh tượng hình thể to lớn, thân tốc đồng dạng tự nhanh, nếu như bình địa truy kích, Vũ Phong không hẳn có thể chạy trốn. Mà Vũ Phong lúc trước cha xét thì, liền phát hiện tình huống như vậy, trước mặt thật muốn trốn gọi thì, chọn lọc tự nhiên so sánh gồ ghề đoạn đường, một ít lối đi hẹp nơi, có thể ngăn cản mãnh tượng to lớn thân thể. mặc dù mạnh tượng dựa vào man lực đấu đá lung tung không cần đi vòng truy kích tương tự sẽ chỉ hoãn thời gian ảnh hưởng truy kích thân tốc hô hô hô vũ phong dựa vào thể năng hoàn toàn không linh nguyên vận chuyển liên tục lao ra cách xa mấy chục dặm vọt vào đệ nhị quan an toàn nơi vừa qua khỏi giới bi liền dừng lại từng ngụm từng ngụm đạp khí thô hào gào gào mạnh tượng nhanh chóng đuổi theo vẹn vẹn cách xa nhau hơn 200 trăm khoảng cách mấy tức thời gian mà tới nhưng mà nhân quy tắc ngăn cản không có cách nào lại công kích mục tiêu chỉ có thể nhìn phía vũ phong gào thét ha ha súc sinh không có cách nào công kích đại gia đi đại gia không có cách nào làm sao ngươi ngươi đồng ý không có cách nào công kích đại gia suýt nữa thoát lực vũ phong nhìn phía mãnh tượng mang theo tự rêu cười nói xác thực lần này đại bại mà chạy cứ việc trước mặt bảo đảm an toàn vũ phong trong lời nói tự đắc nhưng mà giọng điệu tự dễ hoàn toàn không có cách nào làm sao mãnh tượng này làm coi là xỉ nhục sự mãnh tượng phong ngự mặc dù mình có thể vận chuyển linh nguyên tương tự rất khó đối với hắn thương tổn trừ phi nhắm ngay muốn hại chỗ yếu công kích nhưng mà công kích muốn hại chỗ yếu quá khó chính mình mấy lần không có cách nào đâm chuẩn cơ hội nhỏ đến đáng thương mất đi linh nguyên dựa vào, chỉ có thể dựa vào thân thể năng lượng công kích, chu diệt manh tượng cơ hội càng nhỏ hơn. Trước mặt tình huống tới nói, chờ chính mình hồn đọc khôi phục, duy trì trạng thái tốt nhất thì liên tục 5, 6 thứ hồn thứ sử ra, hay là có thể tướng manh tượng đánh giết? Vũ Phong thầm nghĩ, lập tức suy tư lần này, đến vụ ẩn đạo giao chiến tình huống, thầm nói, quỷ Nưu cùng mình luyện thể tương đương, chính mình chu diệt hai con quỷ Nưu, lần đầu hồn đọc công kích, còn nhân không làm thành tình hình, mà chu diệt con thứ hai quỷ Nưu, hoàn toàn dựa vào luyện thể giao chiến. Chu diệt kim cương hùng thì liền tràn ngập may mắn nhân tố, như không phải vô liêm sỉ công kích. Kim Cương Hùng hai cỗ chỗ yếu, thắng bại còn còn chưa thể biết được. Hiện nay đối mặt mãnh tượng, chính mình hoàn toàn không có cách nào làm sao, chỉ có thể dựa vào hồn đọc thử nghiệm. Vũ Phong nghĩ như vậy đồng thời, hồn đâm công kích ý nghi càng kiên quyết. Quý Nưu, Kim Cương Hùng, mãnh tượng, những này thú loại luyện chế hoặc hồi, cứ việc cùng khi còn sống tương đương, nhưng mà mạnh yếu so sánh, tất nhiên có biến hóa to lớn, liền nắm phòng ngự tình huống tới nói, luyện chế hoặc khôi càng mạnh hơn. Dựa theo chính mình lúc trước, suy đoán không có cách nào tu lấy hoặc hồi, mất đi sinh lợi còn có thể phục sinh, thì lại nói rõ những loại thú loại mạnh yếu, tất nhiên có thể khống chế điều chỉnh. coi tiến vào tới khiêu chiến người, cụ thể mạnh yếu mà biến hóa. đã từng thăm dò bên trong, đã có người có thể đi ra ngoài, tất nhiên đến trung tâm tìm tới lối thoát. nếu một ít càng yếu hơn tiền nhân, liền có thể đánh bại những này thú loại, chính mình dựa vào luyện thể thân thể, cùng mạnh mẽ hồn độc phối hợp, cơ hội chiến thắng tự nhiên trọng đại. vũ phong muốn dễ đối phó biện pháp, lại so sánh tiền nhân tình huống, tìm về trong lòng tự tin. vì vậy, vũ phong không quản bánh tượng điên cuồng hét lên, khôi phục nhanh chóng thể năng tiêu hao, khôi phục hồn độc tổn thất. đả tọa luyện quyền, ăn lượng lớn ăn thịt, hồn độc minh tưởng. liền như vậy, lần thứ hai đi qua tám, chín ngày. Vũ Phong toàn diện trở về đỉnh cao. nghĩa Súc, đến đây đi. Vũ Phong cầm trong tay linh thương, cứ việc dựa theo trước mặt ý nghĩ, không cần linh thương chiến đấu, nhưng mà nắm thật phòng bị cẩn. Giới bi mà khác, mãnh tượng giết gào vài nhật, lập tức liền dường như đồ vật, kiên trì đứng thẳng chờ đợi, bảo vệ này nơi vị trí. Vũ Phong nắm thương hướng về manh tượng mà đi, tự nhiên kinh động chờ đợi manh tượng, chớ nói chi là Vũ Phong luôn ngự khiêu khích. Hào gào. Đối mặt Vũ Phong, mãnh tượng đồng dạng giết gào, làm tốt xung kích giao chiến chuẩn bị. Hừ, gọi đi, còn có thể lại gọi vài lần. Vũ Phong âm thầm hừ lạnh nói, không có cách nào làm sao mãnh tượng Tự nhiên kích động ra tức giận trong lòng, mặc dù đi qua này chút thời gian, tương tự vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Hồn đâm, hồn đâm, hồn gai. Vũ Phong đi tới bên trong, thấy cùng mánh tượng cách nhau hơn 30 trượng, mánh tượng tấn công tới thì, Vũ Phong liền ngay cả tục sử dụng, dòng ra 6 lần hồn gai, mà sử dụng hồn đâm đồng thời, Vũ Phong liền làm thật né tránh chuẩn bị, chờ 6 lần hồn thứ xuất ra, ngay lập tức hướng về đệ nhị quan trốn về, không có cách nào bảo đảm 6 lần hồn đâm, có thể tướng mảnh tượng chu diện, Vũ Phong nhất định phải nắm to lớn nhất cẩn thận. Hào gào. tượng gào thét, lần thứ hai liền im bặt đi, cứ việc còn không mất đi sinh lợi. hiện nhiên đối mặt trọng đại thương tổn vảnh bỏ qua mấy tức thời gian Minh tượng rốt cục ngã xuống đất được cuối cùng cũng coi như đem này đại gia hòa đánh bại vũ phong sâu sắc thở ra một hơi đồng thời nhanh chóng ngồi quanh chân tính toạng minh tượng khôi phục hồn độc tổn thất ngũ nhật thời gian đi qua vũ phong lần thứ hai tìm tòi đi tới tìm kiếm cửa thứ tư văn địa. nhưng mà lần này văn địa không phải cửa thứ tư tin tức chỉ thấy văn bia ghi chép chúc mừng ngươi may mắn tiến vào này bị cảnh người chúc mừng thông qua tam quan thử thách thân bia mặt trái hai đạo hư không chi môn một cái vãng sinh cánh cửa nhảy vào vãng sinh cánh cửa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 so với Quý Ngưu cùng kim cương hùng tất nhiên muốn càng mạnh mẽ hơn Huống hổ manh tượng bản thân chính là sức mạnh mạnh nhất tượng trưng mà ngã voi đâm tới vòi voi, voi nhạy bén công kích tổng hợp manh tượng tình huống đừng nói manh tượng muốn so với kim cương hùng cùng Quý Ngưu càng mạnh hơn mặc dù tương đồng mạnh yếu manh tượng giống như mình không chu diệt bản lĩnh hay là cần nhờ vận may khống chế trong khi giao chiến tiên cơ đi vũ phong liên tưởng manh tượng đi chép bên trong tương quan tình huống trong lòng nhất thời bước lên hàn ý muốn cùng tượng giao chiến vũ phong hoàn toàn không tự tin húnh hồ còn muốn đánh bại phải đợi cùng như chu diệt đồng dạng chính là viễn cổ tuyệt diệt thú loại nhưng mà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 đến từ lần này mục tiêu mãnh tượng mà phát hiện đã kinh động mục tiêu vũ phong thì càng thêm cẩn thận đồng thời thả ra hồn độc tra xét mãnh tượng chính là vũ phong muốn đánh bại mục tiêu mà vũ phong đồng dạng chính là mãnh tượng muốn ngăn cản mục tiêu đương nhiên nhân thử thách quy tắc tăng gốc mãnh tượng ngăn cản mục tiêu hoặc là ngăn cản thất bại mà tự thân mất đi sinh lợi chờ đợi lần thứ hai gia tỉnh mà đối lập mãnh tượng mục tiêu tức ngoại lai người khiêu chiến nếu như không có cách nào đánh bại mãnh tượng liền muốn trả giá cái giá bằng cả mạng sống càng thêm không giác tình cơ hội chết đi coi như thật sự chết đi mãnh tượng chính là vũ phong mục tiêu vũ phong cẩn thận tra xét mà đi.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 Mánh tượng phần lương tuy rộng, nhưng mà đối mặt công kích thì muốn né tránh liền có vẻ nhỏ hẹp. Hừ, cái tên này mũi, cứ việc công kích mạnh mẽ, nhưng mà lỗ mũi đồng dạng làm chỗ yếu, chính mình liền trực tiếp đối chiến một đòn, thử xem mũi phòng ngự. Vũ Phong thẩm nghĩ, không có cách nào làm sao mánh tượng tình huống, hiện nhiên đã làm cho phẫn nộ. Đúng xỉ. mánh vòi voi tử lần thứ hai vung khí đến, Vũ Phong liền rơi xuống tấn công. Nhưng mà vòi voi mặt bên vung đến, căn bản không có cách nào công kích lỗ mũi. Hừ, Vũ Phong linh thương trực chiến, mạnh mẽ kình đạo để cho hừ lạnh thân hình đã do mãnh tượng phần lương quan bán ra. Hào gào, vậy